Ta、tại a t mỹ z o l o c g i n g bên trên công bố một chút hoa vũ lấy điện thoại di động ra đang lục lao nam hải mỹ z o l o c g i n g sau đó phát biểu một ít lời hoa vũ phát biểu nội dung vô cùng đơn giản có quan hệ tại chúng ta hạ toại quốc đánh chìm hán quốc thuyền đánh cá sự tình lại có việc nhưng là quá trình lại cũng không là như thế tại một tháng trước liền có hán quốc thuyền đánh cá lục tục n o ngoe tiến vào quốc gia chúng ta trong hải vực tại vừa lúc bắt đầu quốc gia chúng ta chỉ là để bọn hắn rời đi chúng ta hải vực cũng không có tiến hành bất kỳ vũ lực thậm chí uy hiếp chúng ta chỉ là để bọn hắn rời đi nhưng là một chút thuyền đánh cá không chỉ có không rời đi ngược lại làm tâm trọng thêm càng ngày càng nhiều thuyền đánh cá tại chúng ta hạ toại quốc lĩnh vực sử dụng lưới kéo thuyền đánh cá tiến hành bắt cá phá hư chúng ta hải vực tài nguyên cuối cùng quốc gia chúng ta không thể làm sao chỉ có thể thông qua loại này phương pháp cảnh cáo những cái kia thuyền đánh cá đem bọn hắn thuyền đánh cá chìm vào đáy biển thời điểm dùng máy bay đem bọn hắn đưa đến hải thành mặt khác nhắc nhở trong video ngư dân xin đem vấn đề nói tinh tường một chút ngươi ngôn luận sẽ tạo thành hai nước hiểu lầm chuyện này sẽ ở chúng ta t ủ trưởng ba ngày sau tiến về h á n quốc gặp gỡ chủ tịch thời điểm nói tới mặt khác nhắc nhở h á n quốc ngư dân nơi đó là quốc gia chúng ta hải vực không phải vùng biển quốc tế là chúng ta hạ t ộ i quốc mỹ d o l o k g i l phát biểu về sau một nháy mắt đưa tới vô số người chú ý theo sát hắn đầu này mỹ d o l o k g i l cũng lập tức leo lên h á n quốc từng cái đầu đề quy tắc này mỹ j o l o g i l nói chuyện xác thực làm cho nhiều người yên t i n h trở lại sau đó ngay lúc này hán quốc lớn nhất truyền thông quốc tế tòa báo phát biểu một lần đưa tin mà cái này đưa tin đồng dạng cũng là liên quan tới hạ toại quốc báo đạo một r a cùng lao nam hải phát ra biểu mịt rồi lọc g ỉ n h đồng dạng nhanh chóng leo lên đầu để vị trí hai đầu tin tức nối liền cùng một chỗ khiến tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc quốc tế tòa báo phát biểu chính là hạ toại quốc cùng cờ rít quốc chiến sự đồng thời tưởng tưởng tế tế tiến hành một phen miêu tả từ cờ dít quốc tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên phát biểu n ô n luận đến hạ toại quốc tiến hành đánh trả bao quát gờ r ạ n g quốc bắc đức quốc cùng hán quốc cùng hạ toại quốc viện trợ đến cuối cùng cờ dít quốc vương cung cùng chính phủ b ả o tạc sự tình cùng hạ toại quốc cuối cùng lại tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên phát biểu n ô n luận tại thời kỳ này có quan hệ tại hạ toại quốc sự tình tự nhiên gây nên toàn bộ dân chúng chú ý đương nhìn thấy bọn hắn cùng một cái qua ai cập phát sinh chiến tranh thời điểm tất cả dân chúng đều là hơi xứng sờ bất quá nhìn thấy hạ toại quốc bá khí đáp lại các ù n cùng, cuối cùng tại Liên g cuối Quốc tại Hiệp đ p lại l ú tất cả mọi ngươi nhìn xem hạ toại quốc tại liên hiệp quốc phát biểu ngôn luận hết thể phi pháp tiến vào hạ toại quốc linh vực người tướng tiến hành đánh chết cờ giết quốc mười lăm chiếc quân hạm đều bị bọn hắn diệt vong thật sự là không nghĩ tới hạ toại quốc lại có như thế cường đại thực lực cái tin tức này cùng gần nhất lao nam hài bọn hắn phát ra biểu m t zolong ghim có một cái điểm giống nhau cái kia chính là phi pháp tiến vào hạ toại quốc lãnh thổ sự t ì n h cờ rít quốc tiến vào về sau bị bọn hắn trực tiếp diệt đi mà chúng ta hàn quốc thuyền đánh cá tiến vào thuyền đánh cá bị đánh chìm người bị an toàn trả lại hạ toại quốc đã có thể làm đến lái phi cơ đem chúng ta người đưa về trong đó liền nhất định không có như vậy đơn giản từ nơi này tin tức có thể nhìn ra hạ toại quốc đối bọn hắn bọn hắn lãnh thổ bảo hộ bất quá cái này cũng tại bình thường bất quá phi pháp tiến vào bọn hắn hải vực người khác đương nhiên sẽ không cao hứng cái này mấy ngày có quan hệ tại hán quốc thuyền đánh cá bị hạ toại quốc đắm chìm chủ đề mọi người cách nhìn có thể có chút phiến diện mà lại cái t i ê u ngư dân giống như ẩn giấu đi một chút đồ vật lần này trong chiến tranh quốc gia chúng ta trực tiếp ra tay trợ giúp hạ toại quốc có thể nhìn ra hai nước quan hệ hiện tại thông qua lão nam hải giải thích của bọn hắn ta có chút hoài nghi thuyền đánh cá bị đắm chìm vấn đề chương bốn trăm linh hai tham hán Hán、quốc、trên Internet, quốc bị liên a Nam o h ả bọn biểu báo báo bình hắn lòng cùng vấn phong. phát ghim, chỗ cáo soát mịt tế tòa ra quốc dô l đề soát bình liên quan tới hạ toại quốc đắm chìm h á n quốc thuyền đánh cá sự kiện h á n quốc nhân dân cũng không đơn thuần tin tưởng những cái kia ngư dân lời từ một phía ở sau đó lục tục có truyền thông đi tìm trước mấy ngày tiến hành báo cáo ngư dân kết quả truyền thông phát hiện cái kia ngư dân thuộc về một cái bắt cá công ty lại mời phỏng vấn thời điểm cự tuyệt bọn hắn phỏng vấn ngư dân cự tuyệt tại trên internet đưa tới rất lớn tiếng vọng tại sao muốn cự tuyển truyền thông phỏng vấn nếu như mình cảm thấy oan khuất có thể tại trên internet tuân ra đến thật giống như lúc bắt đầu như thế vì cái gì hiện tại không dám tiếp tục phát biểu ngôn luận rồi là bởi vì lão nam hài bọn hắn mịt rồi lọc thì sao nhưng là ngay cả như vậy nếu như ngươi là đúng ngươi lại sợ cái gì quốc gia chúng ta luôn không khả năng giúp người ngoài cán mình người a không sai cái này ngư dân là một nhà bắt cá công ty cùng thứ nhất cái trong video bán thảm hiển nhiên có rất lớn khác nhau lão nam hải bọn hắn video vừa phát ra đi về sau bọn hắn liền không còn dám nói chuyện cái kia có thể cho thấy bọn hắn khẳng định là nói láo hiện tại trên cơ bản đã có thể chân tướng rõ ràng đoán chừng là chúng ta buồn quốc cá thương ghen ghét hạ toại quốc hải sản cho nên mới làm ra chuyện như thế muốn kích thích dân chúng lòng yêu nước chống lại hạ toại quốc hải sản dạng này bọn hắn liền có thể quang minh chính đại lên giá trên lầu nói có đạo lý hiện tại từ khi hạ toại quốc hải sản tại quốc gia chúng ta tiêu thụ liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện loại kia vừa đến ngày lễ ngày tết hải sản giá cả liền tăng gấp mấy lần tình huống đoán chừng bây giờ lập tức khúc mắc một chút hàng cá tử muốn để chúng ta chống lại hạ toại quốc hải sản sau đó bọn hắn có thể quang minh chính đại lên giá xáo lộ này thật sự là sâu nha trên internet liền là như thế không có không phải là hát bạch toàn bộ nhờ truyền thông loạn lắc lư mà lại h á n quốc nhiều người ba người thành hồ v ớ i bắt đầu hạ toại quốc đắm chìm h á n quốc thuyền đánh cá hạ toại quốc ở vào thiên về một bên dư luận dưới hiện tại dư luận lại đổ trở về về phần nhà kia bắt cá công ty thì là có nỗi khổ không nói được đến có chút sợ mất mật bọn hắn bôi đen hạ toại quốc thật sự là chuẩn bị buồn nôn một chút đối phương báo vừa báo hạ toại quốc đắm chìm bọn hắn thuyền đánh cá thủ nhưng là không nghĩ tới chuyện này huyên náo toàn bộ hán quốc xôn xao đối phương càng là trực tiếp thăng lên đến quốc gia cùng quốc gia sự t ì n h đồng thời còn muốn tại vài ngày sau hạ toại quốc t h ă m hoa thời điểm cùng bọn hắn chủ tịch câu thông vấn đề này lập tức nghiêm trọng một cái không tốt bọn hắn toàn bộ bắt cá công ty đều muốn đụng phải to lớn chế tài sợ mất mật bọn hắn hiện tại còn thế nào dám ở phát biểu cái gì ngôn luận hiện tại liền nghị chuyện này có thể nhanh lên đi qua g i à n xếp ổn thỏa mà h á n quốc cái khác ngư dân đối với hạ toại quốc đắm chìm bọn hắn thuyền sự t ì n h cũng trong lòng một lăng ngày sau cũng không dám lại tiến vào đối phương trong hải vượt bắt cá thời gian trôi qua rất nhanh tại khoảng cách găn tết còn có một tháng thời gian h á n quốc trong chính trị phát sinh một kiện có thụ người chú ý sự t ì n h hạ toại quốc tụ trưởng đến đây h á n quốc tiến hành viếng thăm h á n quốc chủ tịch sẽ đích thân nên đón bởi vì gần nhất có quan hệ tại hạ toại quốc sự tình tại hàn quốc lưu truyền x ô i sùng sục cho nên hàn quốc dân chúng đối với lần này sự kiện chính trị hơi chú ý ngoài ra còn có một cái đáng giá chú ý điểm là hạ toại quốc t ủ trưởng tại cái này mấy ngày trên internet có dân mạng đào ra hạ toại quốc t ủ trưởng ảnh chụp ảnh chụp đến từ gờ giảng quốc một chút diễn đàn bên trên kết quả cùng gờ giảng quốc bên kia phản ứng đồng dạng vô số dân mạng nhìn thấy về sau từng cái điên cuồng ở phía dưới chụp lấy đẹp trai đẹp trai đẹp trai tại cái này trên thế giới Tuổi trẻ quốc gia người lãnh đạo tối cao rất rất ít, hơn 20 tuổi、hạ、toại sơn hạ càng là thứ nhất cái. Chủ yếu nhất là, tại giá trị quốc yếu gia người cái. giá diện, đơn giản cao càng Chủ phương song nhan lãnh hơn sơn đơn là là, hạ hạ đạo b ạ o trước mắt tất cả Hán Quốc Hán t i ể u thị tươi i m ngoài h tinh. Khí chất h tuyệt đối này, n k ô phải hiện tại những minh tinh thể tại này có s、so、sánh. n Bề g o đẹp trai phát nổ đây mới là chân chính đại xuất ca c h ắ c không được bị gỡ r ằ n g quốc tất cả nữ tính xưng là đẹp trai nhất đông phương gương mặt khí chất này tại nữ vương trước mặt không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không hổ là một quốc gia thủ trưởng ngoại trừ hạ toại sơn hà hạ toại quốc rất nhiều tình huống bị đảo lên có một cái tin tức phát biểu về sau làm cho nhiều người cảm thấy sợ hãi thang phục đây là một cái có quan hệ tại hạ toại quốc bãi biển cùng chung quanh một chút hình ảnh cùng video hình ảnh cùng video quay chụp người có đến từ gờ giảng quốc cũng có là đến từ hán quốc một chút tiến đến cầu y dòng người chuyển tới video cùng trong tấm ảnh có hạ toại quốc bãi biển bến tàu thiết tháp cùng từng khỏa to lớn cây dòng cùng cán tịnh khoan mở con đường cầm sạch triệt có thể gặp đáy nước biển Mỹ Mỹ m lệ lệ bãi biển, bãi biển chỗ Mỹ lệ phòng ăn, cùng chỗ kêu ộ tại, tại cái cùng cây thiết thời điểm, to thắp to t rong lớn lớn Hán q u ố cái đưa động. tới rất Tại lớn chấn c này mấy ngày hạ toại sơn hà một mực chú ý hàn quốc trên internet một ít chuyện khi hắn nhìn thấy hạ toại quốc diện b ạ o video tại hàn quốc nóng nảy thời điểm trên mặt lộ ra một tia chầm tư tù t r ư ở n g nên xuất phát lúc này họ ở một bên đối với hắn nhắc nhở tất cả đồ vật đều chuẩn bị xong chưa hạ toại sơn hà hỏi toàn bộ chuẩn bị xong chúng ta máy bay bay thẳng hướng hàn quốc thủ đô sáng hôm nay chúng ta liền tại hàn quốc thủ đô cùng hàn quốc người lãnh đạo gặp gỡ được rồi đi thôi hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu máy bay chạy hướng phía hàn quốc nhanh chóng chạy tới sau một tiếng máy bay dừng ở hàn quốc thủ đô sân bay bên trên hàn quốc quan viên đã ở phía dưới tiếp đ á i ốc chỉ chỉ trước mặt một cái trung niên đội hạ thoại sơn hà nói ra hắn là hàn quốc bộ ngoại giao phó bộ trưởng chuyên môn tiếp đ á i các quốc gia người lãnh đạo hạ t h o sơn hà nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đi qua hoan n i n h hạ toại tù trưởng đến chúng ta hàn quốc trung niên tự nhiên h ả o phóng hướng phía hạ toại sơn hà vươn tay cười hoan n i n h nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu m ờ i hạ toại tù trưởng đi theo trung niên đằng sau bọn hắn ngồi xe hướng phía hàn quốc trong vương cung đi đến lần này bọn hắn đến đây hàn quốc hàn quốc nghi thức hoan n i n h cũng không có quá mức phức tạp nhưng là cũng rất có ý tứ có hạnh phúc viết hoan n i n h huynh đệ quốc đến đây dù sao cũng là hai quốc gia người lãnh đạo ở giữa gặp gỡ có hàn quốc truyền thông, chủ n n đội tịch mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói được rồi ngay cả chủ tịch ngài mời hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tới tiến vào hoàng cung yến hội sảnh tiến hội là một cái đơn giản tiểu phương bàn cũng coi là có khác ý kiến dựa theo hai quốc phong tục chuẩn bị sở tiên cùng óc ngồi trên bàn đối diện thì là hán quốc chủ tịch cùng lý mục quốc chương bốn trăm linh ba hiện tại hạ toại quốc bên trên đầu tiên cảm tạ trước mấy ngày hán quốc đối với chúng ta hạ toại quốc viện trợ tạ ơn ngay cả chủ tịch lý tổng lý hán quốc bàn ăn liền là nói chuyện địa phương hạ toại sơn hà ngồi xuống về sau đầu tiên mở miệng cảm tạ nói chúng ta nhưng không có giúp đỡ được gì ngay cả chủ tịch nhìn xem hạ toại sơn hà cười cười trước mấy ngày sự tình thật sự là vượt q u a chúng ta ngoài ý mớn thật sự là không nghĩ tới hạ toại quốc tại hạ toại tù trưởng ngươi phát triển phía dưới đơn giản không thể tưởng tượng nổi hạ toại sơn hà cười cười chủ yếu là quốc gia chúng ta ít người cho nên phát triển tương đối dễ dàng người ít hơn nữa cũng che giấu không được hạ toại tù trưởng ngươi năng lực hiện tại hạ toại quốc đã xa xa vượt qua t a nhóm h á n quốc rất nhiều thành thị thậm chí qua không được bao lâu khả năng ngay cả chúng ta h á n quốc thủ đô đều muốn so không bằng một bên lý mục quốc mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc đúng nha phát triển thật sự là quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi chúng ta hạ toại quốc ngày sau chuẩn bị phát triển thành một cái du lịch đại quốc cho nên hiện tại sớm làm một chút chuẩn bị lần này tới hàn quốc chủ yếu là muốn cùng hàn quốc đ à m một vài vấn đề hạ toại sơn hà cười cười nói ngươi nói một chút đi bằng vào chúng ta hai nước quan hệ rất nhiều vấn đề đều không là vấn đề ngay cả chủ tịch cho hắn một cái dáng tươi cười để hắn tiếp tục nói hạ toại sơn hà nhìn thấy thần sắc của hắn nhẹ gật đầu ngay cả chủ tịch ngài hiện tại đối với chúng ta hạ toại quốc hẳn là cũng hiểu rõ một chút lần này tới chủ yếu là vì ô tô vấn đề ta hy vọng chúng ta hạ toại quốc ô tô có thể tại h à n quốc tiến hành tiêu thụ mặt khác chúng ta mỗi tiêu thụ một đài sẽ xuất ra tiêu thụ giá cả năm mươi điểm một trong tiêu thụ kim ngạch dùng để thành lập một cái hội ngân sách chúng ta có thể hai bên cộng đồng quản lý mặt khác quốc gia chúng ta t ạ i y thuật phương diện lấy được một chút thành cựu có thể trị một chút bệnh nan y hàng năm chúng ta có thể xuất ra mười cái danh ngạch đối một chút bệnh nan y người bệnh tiến hành trị liệu ngay cả chủ tịch chậm rãi nhẹ gật đầu không thể không nói các ngươi hạ toại quốc tại một số phương diện làm được phi thường lợi hại quốc gia chúng ta xí nghiệp vẫn luôn không có công phá ô tô thị trường bị các ngươi tùy tiện cầm xuống đồng thời tại trên thế giới còn lấy được to lớn hiệu quả ô tô các ngươi đương nhiên có thể tại quốc gia chúng ta tiến hành tiêu thụ cái này không có vấn đề còn có chữa bệnh vấn đề không biết chúng ta có thể hay không p h ả i người đi qua học tập một chút chữa bệnh ngay cả chủ tịch ngươi hẳn là biết không chỉ phải có kỹ thuật còn muốn có thảo dược tại trước mắt tôi nói thảo dược muốn so kỹ thuật còn trọng yếu hơn chúng ta sở dĩ tương giá cả định cao như vậy cũng là bởi vì thảo dược tương đối khẩn trương nói thật những này thảo dược là chúng ta hạ toại quốc vừa mới đem đến ở lại phương tiện đã trồng năm sáu mươi năm tích lũy hạ toại sơn hà ở một bên nói đương nhiên hắn cũng không có nói thật cùng h á n quốc tiến hành gặp gỡ hội đàm đến một chút có quan hệ với quốc gia lợi ích vấn đề h á n quốc phương diện tự nhiên không muốn toàn phương diện nội bộ bọn hắn cũng nghĩ thu hoạch được một chút lợi ích tiến hành lợi ích trao đổi tiếp xuống bọn hắn liền nói tới có quan hệ tại trao đổi vấn đề trước mắt hạ toại quốc đang toàn lực phát triển ở sau đó sẽ tiến hành một đoạn thời gian kết xù mua sắm hạ toại sơn hà cùng hán quốc phương diện ký kết một cái tương lai năm năm một nghìn nước hán quốc tệ mua sắm kế hoạch mua sắm phạm vi bao quát vật liệu thép vật liệu xây dựng cùng trải mặt đất vật liệu trước mắt hạ toại quốc một chút vật liệu không chỉ chỉ ở hán quốc tiến hành mua sắm bởi vì một chút giá cả so sánh hạ toại quốc lựa chọn là cái khác thiên trúc quốc ngọc quốc các loại địa phương vật liệu nhưng là từ h á n quốc mua sắm vậy cũng không quan trọng đơn giản cái giá tiền này sẽ gia tăng một chút đối với cái này bọn hắn còn có thể tiếp nhận mặt khác hạ toại quốc thu hoạch được một cái lợi ích cực kỳ lớn kia chính là h á n quốc cùng hạ toại quốc toàn phương diện tiến hành liên hệ bao quát ngày sau nếu như hạ toại quốc trở thành điểm du lịch h á n quốc dân chúng muốn đi du lịch ngay cả hộ chiếu đều không cần chỉ cần thẻ căn cước liền có thể cái này đối với hạ toại quốc tương lai tới nói là một cái lợi ích cực kỳ lớn trừ này về sau hạ toại quốc có thể tại hàn quốc kinh doanh bất kỳ đồ vật cỗ xe có thể tự do tiêu thụ từ giữa trưa thời điểm hạ toại sơn hà cùng hàn quốc lãnh đạo một mực nói tới hơn bốn giờ chiều rất nhiều chi tiết đồ vật khiến hạ toại sơn hà tương đối vui mừng là hàn quốc cũng không có đối hạ toại quốc tiến hành không công bằng loại hình điều ước ngày thứ hai thời điểm lý mục quốc dẫn theo hạ toại sơn hà bọn hắn đi thăm hàn quốc một chút vật liệu thép cùng kiến trúc loại hình nhà máy tiến hành một cái đơn giản hiểu rõ cùng hàn quốc giao lưu một mực kéo dài hai ngày nói tóm lại cũng không có quá nhiều vấn đề mà tại cái này hai ngày hàn quốc trung ương tin tức đối với lần này hai nước trò chuyện tiến hành một hội nghị bao quát hai nước ở giữa một chút hợp tác vấn đề cái này nội dung công khai về sau tại hàn quốc đưa tới lớn vô cùng manh động nhất là nhìn thấy hạ toại quốc cùng hàn quốc ký kết năm năm mua sắm kế hoạch khiến tất cả hàn quốc người nghẹn họng nhìn chân chối đây là tình huống như thế nào hạ toại quốc cùng chúng ta ký kết mua sắm kế hoạch năm năm mua sắm chúng ta một nghìn ước vật liệu bình quân xuống tới hàng năm hai trăm ước cái này sao có thể có phải hay không báo cáo tin tức phản một năm trước kia hạ toại quốc vẫn là một cái cần chúng ta quốc gia giúp đỡ tiểu quốc gia hiện tại thời gian một năm đối phương lại có thể cùng chúng ta ký kết lớn như thế tờ danh sách từ cái này mấy ngày có quan hệ tại hạ toại quốc diện mạo chúng ta có thể nhìn ra hạ toại quốc thật là phát sinh biến hóa long trời lở đất không thể tưởng tượng nổi hạ toại quốc mới vẹn vẹn một cái hơn một vạn người tiểu quốc gia nếu như dựa theo năm năm mua sắm một nghìn nước vật liệu đến xem hạ toại quốc có tài phú tuyệt đối không chỉ một nghìn、nước. như vậy phân đến người trên thân một người một ngàn vạn đơn giản không thể tưởng tượng nổi nha từ trên tấm ảnh nhìn hạ toại quốc tù trưởng quả nhiên rất đẹp trai bất quá nhất làm cho người kinh ngạc vẫn là hạ toại quốc tiền tài bọn hắn lúc nào có tiền như vậy đơn giản khó có thể tin lặng lẽ nói cho các ngươi biết một tin tức hạ toại quốc có một cái las vegas trên internet người khiếp sợ hạ toại quốc chỗ có được tài phú thời điểm một chút truyền thông cũng đối hạ toại quốc tiến hành sâu lột hạ toại quốc chỗ có tài sản một hạ toại quốc hải sản căn cứ chúng ta điều tra trước mắt hạ t o ạ i quốc hải sản tiêu thụ nước ta cùng gờ giảng quốc căn cứ lượng tiêu thụ đến xem vẹn vẹn hải sản mỗi tháng có thể cho hạ t o ạ i quốc mang đến hai ước chi phối thu nhập thứ hai hạ t o ạ i quốc hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu phi thường đáng nhắc tới chính là hắc bạch hoa tuệ cái này nhãn hiệu dùng không đến thời gian hai năm lửa lượt chúng ta hạ t o ạ i quốc gờ giảng quốc thậm chí trên thế giới quốc gia khác cái này nhãn hiệu từ thành lập đến nay lợi nhuận trí ít tại bảy tám ước còn có một điểm vô cùng trọng yếu là hạ tỏa quốc las vegas chương ă n cứ c ú n g ta đạt đ ợ c t bốn trăm linh bốn hiện tại hạ toại quốc hạ ngoại trừ trở lên ba điểm hạ toại quốc còn có một cái bệnh viện một cái chỉ có người giàu có mới biết bệnh viện gờ giảng quốc nữ vương mỗi tháng đều sẽ tiến về hạ toại quốc bảo dưỡng thân thể cái này bệnh viện có thể cứu chữa rất nhiều bệnh năn y gờ giảng quốc hàng năm có mười cái miễn phí trị liệu danh l ệ h nghe nói trị liệu phương pháp phi thường hiếm thấy cùng phức tạp bất luận cái gì bệnh chí ít cần một ngàn vạn nghe nói vẹn vẹn bệnh viện liền sẽ cho hạ toại quốc mỗi tháng mang đến tháng hai năm ba không ước thu nhập nhiều như dừng cộng lại hạ toại quốc trước mắt hàng năm thu nhập tại bốn mươi tỷ đến sáu mươi tỷ ở giữa mọi người cái này mấy ngày tại trên internet chỗ nhìn thấy hạ toại quốc mới diện mạo chính là hạ toại quốc cái này đã qua một năm phát triển dân chúng của bọn hán mỗi một nhà đều có được đơn độc biệt thự sang trọng trừ cái đó ra bọn hắn tướng tất cả tiền toàn bộ dùng để phát triển quốc gia phía trên những cái kia mỹ lệ ảnh chụp cùng video liền là bọn hắn phát triển lấy hạ toại quốc nhân khẩu để tính hạ toại quốc là thật có tiền ký kết một nghìn nước hợp đồng đối bọn hắn tới nói là chuyện nhỏ lúc có truyền thông nhiều như rừng liệt kê ra những n à y ích lợi thời điểm cả đám đều có chút trợn mắt hốc mồm cái này cũng quá điên cuồng đi biến hóa đơn giản quá lớn một cái hơn một vạn nhân khẩu quốc gia hàng năm sáng tạo năm mươi sáu mươi tỷ ích lợi thật sự là quá lợi hại c h ắ c không được hạ toại quốc biến hóa biết cái này bao lớn nguyên lai、like、bọn hắn hiện tại có tiền thật sự là lợi hại một nhà một dãy biệt thự ngẫm lại một năm trước chúng ta còn đối bọn hắn tiến hành viện trợ hiện tại một năm sau người khác từng nhà đều là ở biệt thự thật sự là sinh tốt lắm dựa theo hạ toại quốc cái này phát triển tốc độ cùng bọn hắn đ ố i quốc gia cải tạo tin tưởng không cần thời gian năm năm hạ toại quốc liền có thể trở thành một cái giàu có mà mỹ lệ quốc gia nhìn xem những cái kia hình ảnh cùng video đơn giản quá đẹp hạ toại quốc đơn giản quá có quyết đoán trực tiếp tại trong quốc gia mở một cái las vegas nghe nói phim đổ hiệp chính là tại las vegas bên trong lấy cảnh không biết là cái dặn gì một năm trước hạ toại quốc cùng hôm nay hạ toại quốc là trên trời dưới đất hai cái thế giới tại trên internet nhau nhau thảo luận hạ toại quốc sự tình hạ toại sơn hà đi theo cái này một c ỗ phong lại liên tiếp thả ra hai cái phi thường làm cho người khiếp sợ tin tức thứ nhất cái tin tức thông qua hạ toại quốc website game lão nam hải cùng lý linh Linh m ị dồ lòng ghim. phát hình một cái video cái này tuyên truyền bên trên là cái này mấy ngày hạ toại sơn hà chuyên môn để vạn thiên vân đuổi tới hạ toại quốc tiến hành quay trụp đ â u không hạ toại quốc diện mạo từ v ừ a bắt đầu từ trong biển nhìn hạ toại quốc một mảnh bóng cây xanh dâm mát quốc gia một cái cao lớn kim loại thiết tháp sừng sững tại hòn đảo bên trên nhìn qua quý vi trắng quan theo sắt chậm rãi tới gần to lớn mà hùng vi bến tàu mỹ lệ bãi biển cùng bãi biển bên cạnh phòng ăn phía trước chính là một đầu rộng rãi lại sạch sẽ con đường hai bên từng dãy to lớn cây rong cây rong phía dưới còn có đầu phi thường mỹ lệ lối đi bộ tại đường cái lối vào là một cái cửa đá khổng lồ hùng vĩ mà tràn ngập khí phách trên đó viết hạ toại quốc chào mừng ngài sáu chữ to theo sát hình tượng chậm rãi di động đến thiết tháp phía trên có từng cái cầu thang cũng có bốn cái thang máy đi vào thiết tháp phía trên hình tượng chuyển hướng chung quanh nhìn xuống toàn bộ lục sắc thế giới hạ toại quốc phối thêm xa xa mây mù rất có một loại tiên cảnh cảm giác đ a n g sau thì là hắc bạch hoa tuệ nhà máy trang phục trong suốt mà kỳ lạ kiến trúc phi thường hấp dẫn người ánh mắt lại sau này thì làm một chút ngay tại kiến thiết kiến trúc tại video sau cùng vị trí viết đây là hiện tại hạ toại quốc kiến tạo tốt hạ toại quốc chính là nhân gian t i ê n cảnh nhiều nhất ba năm chúng ta hạ toại quốc hoan g n ê n các ngươi một cái ngắn gọn video tại hạ toại quốc còn không có kiến thiết tốt liền bắt đầu tuyên truyền là hạ toại sơn hà sớm làm chuẩn bị cho bọn hắn một tuần lễ đ ợ i cho bọn hắn r e o xuống một cái hạt giống chờ đến hai ba năm sau hạt giống bắt đầu kết quả thời điểm rất nhiều người liền muốn vội vã cắt muốn nhìn một chút bọn hắn trong lòng trái cây đương cái này video phát ra không đến nửa ngày thời gian liền tại trên internet đưa tới rất lớn tiếng vọng so với trước mấy ngày hạ toại quốc những hình kia cùng video như thế rõ ràng video vừa ra tới tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ngốc chắt chắt nhìn xem trong video mỹ lệ quốc gia cái này đây thật là tự nhiên tiến cảnh một câu nói kia được xưng là là tốt nhất đánh giá hạ toại quốc câu nói cây rong sáu bảy mười diện tích che p h ụ tích sáng tạo ra cái này hiển nhiên mỹ lệ quốc gia mặc dù trước mắt khoảng chừng kiến thiết bên trong vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt rất nhiều người quyết định chờ hạ toại quốc kiến tạo tốt về sau nhất định đến nơi nào đây nhìn một chút hạ toại sơn hà nhìn xem trên internet đối với bọn hắn hạ toại quốc đánh giá trên mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười hải thanh ô tô s ả n h triển lãm sự tình làm xong không có hạ toại sơn hà đối một bên n ó hỏi đã chuẩn bị kỹ càng trước mắt chúng ta hạ toại quốc ô tô đã vận tới một ngàn chiếc mỗi loại xe hình một trăm chiếc ông nói tốt, vậy chúng ta ngay tại hậu thiên tại h á n quốc tổ chức một trận chúng ta hạ toại quốc xe dương hạ toại quốc xe dương là hạ toại sơn hà muốn công bố kiện thứ hai sự kiện lớn có quan hệ tại hạ toại quốc ô tô thanh danh đã sớm tại thế giới các quốc gia khai hỏa h á n quốc cũng giống như thế nhưng là bởi vì hạ toại quốc ô tô còn không có tiêu thụ cho nên ảnh hưởng này lực còn không có bạo phát đi ra đương hạ toại sơn hà đẻ xuống t r ư ớ c máy vi tính xác định khóa lúc có quan hệ tại hạ toại quốc ô tô sự kiện nhanh chóng tại trên internet tuyên truyền ra đồng dạng vẫn là một cái video mà cái này video thì là đối ứng từng chiếc ô tô mười chiếc đến từ hạ toại quốc ô tô mỗi một chiếc xe hơi toàn phương vị miêu tả cùng các loại tính năng kỹ càng giới thiệu cái này một cái tin tức tuyên bố về sau toàn bộ h á n quốc ô tô kẻ yêu thích thậm chí là toàn bộ h á n quốc nam nhân đều hai mắt sáng lên nhìn xem video bên trong từng chiếc xe sang trọng hạ toại quốc ô tô sớm tại m ư ờ i vài ngày trước liền bị hán quốc ô tô truyền thông xưng là trên thế giới chất lượng tốt nhất cỗ xe tính an toàn cao nhất cỗ xe giá trị thích hợp nhất cỗ xe song bạo cái khác tất cả nhãn hiệu cỗ xe đủ loại ô tô số một đương những này số liệu tuyên bố ra ngoài về sau tất cả ô tô kẻ yêu thích đều không có cảm giác chút nào khuyết đại xác thực loại này tính năng xe sang trọng đã dành trước toàn thế giới tất cả ô tô nhãn hiệu đối với hạ toại quốc ô tô muốn tại hán quốc tiến hành xe dương cùng bán ra tất cả mọi người cảm giác vô cùng đột nhiên một chút người có tiền vội vàng đẩy ra tất cả công việc chuẩn bị tiến về hải thành tham gia trận này ô tô dương thuận tiện mua sắm một cỗ cái này trong ô tô chiến đấu xe ô tô bắt đầu bán ra về sau mới là hạ toại quốc bắt đầu chân chính nhanh chóng phát triển thời điểm hạ toại sơn hà đứng tại hải thành một quán rượu bên trong mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn phía ngoài thế giới hậu tiên ô tô dương hắn sẽ đích thân trình diện để lộ hạ toại quốc ô tô thịnh màn chương bốn trăm linh năm hạ toại quốc ô tô dương tháng mười hai năm hai một ngày hải thành trong ô tô triển hội hải thành trung tâm triển hội là một cái phi thường lớn hình sẽ dương trung tâm mỗi một lần cỡ lớn ô tô dương cũng sẽ ở nơi này cử hành tại toàn bộ hàn quốc đều là số một số hai sẽ dương trung tâm toàn bộ sẽ dương trung tâm có thể tiếp nhận trên vạn người có thể bày ra hơn ngàn chiếc xe hơi tại hôm nay một trận thịnh đại ô tô sẽ dương tại nơi này cử hành đến từ hàn quốc các nơi ô tô kẻ yêu thích cùng muốn mua cỗ xe thổ hào nhao n h a u sớm đuổi tới hải thành đến lúc đó nơi này không chỉ sẽ có đến từ hạ toại quốc mười khoản tinh xảo nhất ô tô còn có minh tinh lý linh linh cùng lao nam hải bọn hắn đến đây trợ trận sáng sớm hạ toại sơn hà cùng cao hải vân cổ lực cổ sơn bọn hắn hướng phía sẽ dương trung tâm đi đến tại hơn chín điểm sẽ dương còn không có lúc bắt đầu hạ toại sơn hà bọn hắn liền nhìn thấy tại cửa ra vào vị trí liền có một đám người tại cửa ra vào vị trí chờ đợi có chút mặt mũi tràn đầy hưng phân hướng lấy bên trong nhìn lại hạ toại sơn hà bọn hắn thông qua cửa sau tiến vào sẽ dương bên trong Ở bên trong, là một cái to lớn sảnh triển lãm. lúc à một lãm, to triển cái lớn l sảnh này bên trong khoáng đã đổ đầy cạnh t một cốt trải rộng tại sảnh triển lãm Mỗi khối rộng có chiếc, i s ả triển một cái góc. Một chút thuê nhân viên công tắc mỗi cái viên nhân công lãm góc. đã a n bên trong trưởng, trưởng, Sơn hà. Lúc này, bên cạnh g ở Tụ tụ làm Lúc Hà. việc. đ đến tới lao nam hải cùng lý linh, linh linh bọn hắn nhìn thấy hạ toại sơn hà đến mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đi qua tới thật sớm hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn trên mặt lộ ra dáng tươi cười chúng ta khoảng cách tương đối gần lý linh linh nhìn ra sở tiên có chút vui sướng đi đến trước mặt của hắn nhìn một chút bên cạnh cao hải vân sau đó cười nói ra các ngươi chế tắc những chiếc xe này thật xinh đẹp nha có thể hay không đưa ta một cái đợi chút nữa lần chuyên môn cho ngươi định chế một cái đem những xe này đều là phổ thông c ố xe hạ thoại sơn hà cười nói với nàng tại hán quốc có lý linh l i n hỗ h trợ hắn b ớ t đi rất nhiều vấn đề đối với nàng hạ thoại sơn hà ngoại trừ cảm tạo bên ngoài còn có một tia cái khác tình cảm giống như nhi nữ tình trường nhưng lại không phải mãnh liệt như vậy đây chính là ngươi nói an tiết trước đó ta muốn đi các ngươi nơi đó một chuyến hán quốc mùa đông quá lạnh lý linh linh vui vẻ nói đương nhiên không có vấn đề đến lúc đó ngươi có thể mang bằng hữu cùng một chỗ tới chơi đùa ta toàn bộ hành trình t i ế p đãi hạ thoại sơn hà vừa cười vừa nói tốt lắm đến lúc đó vừa vận tướng công ty bên trong tất cả mọi người mang theo lý Linh linh nhẹ gật đầu trên lệch thời gian không nhiều lắm đợi lát nữa còn muốn làm phiền ngươi hạ toại sơn hà nhìn đồng hồ đối lý linh linh nói không có vấn đề chuyện nhỏ lý linh linh gật đầu cười cùng lao nam hải bọn hắn đi đến trung ương một cái trên đài hạ toại sơn hà cũng đi theo đi qua xe dương cửa lúc chín giờ rơi chính thức mở ra đã sớm chờ ở bên ngoài đợi nhân viên hướng phía sẽ đứng ở giữa r ũ n g mánh lao tới tham quan cái này một lần xe dương cũng không phải là không có chút nào cửa cột muốn tiến đến mỗi người nhất định phải giao nạp năm trăm khối tiền đây cũng là sàng chọn một chút khách hàng không được mà vì đó tại hạ toại quốc ô tô sẽ dương công bố ra ngoài tuyên bố lý linh linh cùng lao nam hải bọn hắn cũng sẽ trình diện về sau dù chỉ là sớm hai ngày tuyên bố vẫn là đưa tới o à n h động cực lớn nhất là đối với những cái kia f a n hâm mộ tới nói nếu như không cần tiền lời nói đoán chừng vẹn vẹn lao nam hải cùng lý linh Linh bọn hắn f a n hâm mộ liền có thể đem toàn bộ hội trường trên bệ có cái cửa này cột lại tăng thêm một chút nói rõ về sau lúc này mới ngăn cản một chút f a n hâm mộ nhiệt tình đồng dạng giao nạp hai trăm khối tiền cũng bỏ đi những cái kia vẹn vẹn muốn đến thưởng thức những người kia muốn mua cỗ xe giá trị bản thân cũng sẽ không thấp hơn ngàn vạn chi phối đối với năm trăm khối tiền cũng không thèm để ý từng cái tham gia triển lãm nhân viên hướng phía sẽ dương bên trong tràn b ả o một tiến vào bên trong bọn hắn liền nhìn thấy từng chiếc mới tinh cỗ xe tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống tản ra mê người quang trạch hạ toại sơn hà bọn hắn tổ chức sẽ dương không có mời bất kỳ người mẫu chỉ có lao nam hải cùng lý linh, linh bọn hắn xem như một cái trợ trận mỗi mười chiếc xe chia một vòng Vừa vặn 10 loại xe hoa ì n h h n nên mọi người đi vũ à này hành o toại toại loại Hoa hạ chúng hạ hình thời thụ.、Nếu、như cạnh thụ nhân tô ta tô tiến tiêu trực tiếp tìm xe bên cạnh tiêu thụ nhân viên. quốc quốc Nếu muốn mua ô ô dương. Lần đồng bên xe xe sắm, v cầm mị t r ổ p h ổ n đối một đám tiến đến khách hàng trên đài giới thiệu nói hoa vũ một cái thiếu phụ nhìn thấy trung ư ơ n g trên đài hoa vũ lớn tiếng hô một tiếng không nghĩ tới lao nam hài bọn hắn cùng lý linh linh đều đến hơn nữa còn trên đài đương người hướng dẫn môn này phiếu vẫn là rất đáng một vị phụ nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói nhanh đi trông xe chiếc nhanh đi nhìn từng cái khách hàng hướng phía trung ương phía trước nhất mười chiếc xe đi về trước đi wow thật xinh đẹp ô tô xe này coi như không tệ một chút ô tô kẻ yêu thích cùng từng cái phú hảo lão bản đi đến xe phía trước tận mắt nhìn thấy từng chiếc xa hoa tôn quý ô tô từng cái nam sĩ trong mắt tràn đầy nóng bỏng mỗi một nam nhân đều xe yêu xe tính năng mọi người hẳn là đều đã hiểu qua hiện tại nếu như muốn mua sắm khách hàng có thể ở phía sau tiến hành lái thử chúng ta có hai mươi chiếc mới tinh xe cung cấp các vị thử mở một chút cái này chiếc dồn d sở xe nhìn qua quá tôn quý tướng xa hoa k h í tức hiện ra không thể nghi ngờ xinh đẹp thật sự là xinh đẹp một người trung niên nhìn xem xe trên mặt lộ ra lộ ra yêu thích ta thử một lần cái xe này tử nếu như không tệ nói cái gì đều muốn mua sắm chiếc này làm bùa vừa ý n g h ĩ liền là tại cờ dít quốc thu hoạch được quán quân xe thể thao đơn giản quá huyết khốc bên cạnh cái này phe g a di cũng phi thường đẹp trai không sai không sai phục vụ viên ngươi cái giá tiền này là hạ toại quốc trên n ọ p phi cản web sẽ công bố giá cả sao theo thời gian càng ngày càng nhiều người tiến vào sẽ dương bên trong tại mười một điểm chi phối thời điểm đã có trên vạn người t i ế n đến làm cả hội trường đều có chút chen trúc đằng sau không thể không đình chỉ để cho người ta tiến vào một chút khách hàng bắt đầu thử xe tại nhân số đỉnh phong nhất thời điểm hạ toại sơn hà trực tiếp mời tất cả mọi người đến đây nhìn một chút ô tô chất lượng hạ toại sơn hà để cho người ta trực tiếp lái xe hướng phía cùng một cố vương miện cao cấp nhất ô tô tiến hành chạm vào nhau kết quả không hề nghi ngờ song bạo trước mắt được xưng là tốt nhất vương miện xe sang trọng một chút khách hàng tại chỗ tiến hành mua sắm kết quả dòng dã một buổi sáng thời gian liền bán ra hơn hai trăm chiếc một chút tiến đến truyền thông đối với hạ toại quốc ô tô tại trên internet tiến hành đưa tin trong lúc nhất thời hãng quốc mạng lưới chủ đề toàn bộ bị hạ toại quốc ô tô sở c h i n g cứ xem ra sẽ dương không cần cử hành ba ngày hai ngày tất cả cỗ xe liền sẽ tiêu thụ xong một bên cao hải vân nhìn xem người đông nghìn nghịt rầm rộ mỉm cười hướng phía hạ toại sơn hà nói vẫn là phải lưu mười chiếc xe kiên trì đến cuối cùng một ngày đến lúc đó tại chúng ta hạ toại quốc trên n ọ p phỉ cản website mở ra dự định mặt khác còn muốn chiêu một chút thương gia tướng sửa chữa vấn đề giao cho bọn hắn chương bốn trăm linh sáu ba ngày tiêu thụ ngạch hạ toại quốc ô tô dương theo sẽ phát triển triển khai tại h á n quốc đưa tới rất lớn chấn động đ ư n g sẽ dương kết thúc ngày đầu tiên trên internet toàn bộ đều là liên quan tới hạ t o ạ i quốc ô tô thảo luận hôm nay nhìn hạ t o ạ i quốc ô tô xe dương cảm thấy vô cùng kinh diễm hạ t o ạ i quốc mười chiếc xe hình mỗi một chiếc đều vô cùng xinh đẹp từ hơn một trăm vạn xe đến hơn sáu triệu mỗi một cái đều là cùng cấp bậc cao cấp nhất để cho ta nói hạ t o ạ i quốc ô tô cho dù là nhất tiện nghi hot t h ờ cũng so trước mắt vương miện ba bốn trăm vạn xe muốn tốt tính an toàn s o n g bạo hiện trường hạ t o ạ i quốc ô tô cùng vương miện ô tô tiến hành so sánh hạ toại quốc một cái hơn một trăm vạn xe tử an toàn tính năng song bạo vương miện hơn bảy triệu vương miện t h n h thế mọi người có thể nhìn xem hạ toại quốc ô tô hình ảnh thật sự là thật xinh đẹp bản nhân không có tiền chỉ có thể vào tay một cỗ b ó t trở về sau cố gắng tranh thủ mua một cỗ bennie ngày sau h à n quốc bằng hữu chú ý trên đường gặp được hạ toại quốc mấy cái nhãn hiệu nhất định phải chú ý không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng các n g ư ờ i các ngươi là đang tìm cái chết người khác tốc độ xe trên trăm đụng vào không có bất kỳ nguy hiểm nào bất kỳ xe nào khác tốc độ xe trên trăm đoán t r ư ờ n g liền muốn thăng thiên ngay sau hạ t o ạ i quốc xe sang trọng tất nhiên sẽ chiếm cứ thế giới xe sang trọng thị trường không có gì sánh kịp tính an toàn không phải cái khác nhãn hiệu cỗ xe có thể so với lên mạng đối với hạ t o ạ i quốc ô tô một mảnh khen ngợi tại ngày thứ hai thời điểm đến đây tham gia sẽ phát triển người càng nhiều mà tại xế chiều thời điểm kết quả trên internet chuyển đến có quan hệ tại hạ t o ạ i quốc cỗ xe tin tức hạ t o ạ i quốc cỗ xe khô kiệt tất cả xe hình toàn bộ bán ra ra ngoài trước mắt muốn xe liền nhất định phải tại hạ t o ạ i quốc trên họ phỉ cán website dự định dự định cần thanh toán 30% giá cả tin tức này vừa ra tới khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc ba ngày tiêu thụ ngạch bán xong nhanh như vậy liền bán xong nếu như ta không có nhớ lầm hạ t o ạ i quốc xe dương hết thảy một ngàn chiếc xe hai ngày không đến thời gian liền bán xong một ngàn chiếc xe đây cũng không phải là phổ thông cố xe mà là xe sáng trọng trong vòng hai ngày bị người toàn bộ bán xong đây là tại nói đùa sao hạ toại quốc cố xe 150 vạn hot t h ở hai loại xe hình 200 chiếc tổng giá trị 300 triệu 250 t r n m m ư i vạn mạ dở dạ tỷ hai loại xe hình 200 chiếc 500 t r i ệ u tiếp theo 400 vạn hai chiếc xe việt giã tổng giá trị 800 t r i ệ u hai chiếc xe thể thao giá trị tổng giá trị 1 t ỷ dồn dơ sở cùng benny tổng giá trị 12 ứ c hết t h ể giá trị 38 ứ c một lần xe dương hạ toại quốc thu hoạch 38 ứ c điên rồi đơn giản điên rồi kế hạ toại quốc những sản nghiệp khác về sau hạ toại quốc ô tô sẽ thành bọn hắn nhất kiếm tiền một cái sản nghiệp đoán chừng hạ toại quốc thật muốn cuộc khởi ngay tại hán quốc dân chúng chấn kinh hạ toại quốc ô tô cường đại tiêu thụ kim ngạch thời điểm càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ sự tỉnh còn tại đằng sau tại ngày thứ hai hạ toại quốc ô tô sẽ dương tất cả ô tô tiêu thụ hoàn tất về sau muốn mua cỗ xe chỉ có đến hạ toại quốc trên họ p h ỉ c a n web sẽ tiến hành đặt hàng thế là tại trên họ p h ỉ c a n web sai đặt hàng số lượng lấy một loại điền cùng tốc độ gia tăng bởi vì cỗ xe tính an toàn cơ h ộ i tất cả có tiền mua được xe sang trọng hàn quốc dân chúng đều sẽ mua sắm một cỗ hạ toại quốc ô tô tại ngày thứ ba đến ngày thứ năm thời điểm hạ toại quốc tất cả ô tô đặt hàng chung vào một chỗ đạt tới hơn một vạn chiếc hơn một vạn chiếc là khái niệm gì dù chỉ là nhất tiện nghi bất trợ hơn một vạn chiếc cũng là giá trị gần hai trăm ư c trên thực tế một chút truyền thông căn cứ phía trên lượng tiêu thụ lập tức tiến hành một cái tính toán đặt mua hạ toại quốc cỗ xe tổng giá trị sẽ tại ba mươi hai tỷ hàn quốc tệ ngắn ngủi năm ngày thời gian hạ toại quốc hết thể tiêu thụ chỗ ba mươi lăm tỷ chi phối cỗ xe cái số này đơn giản điên cuồng tại hán quốc dân chúng cảm giác b u ồ n quốc kẻ có tiền thật nhiều thời điểm một cái truyền thông đối với hạ toại quốc ô tô tiến hành kỹ càng phân tích hạ toại quốc ô tô chi cho nên có thể đủ tại tiêu thụ ngắn ngủi năm ngày thời gian sáng tạo ra hơn ba mươi tỷ thần thoại mấu chốt nhất ở chỗ hạ toại quốc ô tô chất lượng hạ toại quốc ô tô tính an toàn năng tại trên thế giới độc nhất vô nhị thường ngồi ở hạ toại quốc ô tô cùng cái khác nhãn hiệu trên ô tô hoàn toàn là hai loại khác biệt cảm giác căn toàn đối với kẻ có tiền tới nói dùng tiền đã năng mua một cỗ h u y ế n khốc cỗ xe lại có thể đối t ự thân an toàn tiến hành một cái to lớn tăng lên tất cả kẻ có tiền cũng sẽ không keo kiệt căn cứ chúng ta quan sát từ khi hạ toại quốc ô tô tiêu thụ đến nay trên thế giới cái khác tất cả nhãn hiệu cấp cao ô tô đều không có bán ra ra một cỗ trước mắt tật phong ô tô nhãn hiệu đã tuyên bố rời khỏi hàn quốc thị trường Đây đoán ngày chính là hạ toại quốc ô tô triển hiện ra thực lực, có trước chính quốc cuối cùng chờ hạ hiện thể thế hạ thiên hạ, triển trên là là toại toại tô sản xuất cấp thấp nhãn hiệu ô tô giới sau ô ô ra một o toại n sản nhãn g hạ thấp hiệu tô xuất tô. quốc cấp ô ô m cái phi thường xâm nhập lòng người đưa tin tất cả mọi người tương đối đồng ý cái quan điểm này thậm chí có thật nhiều người chuẩn bị mua sắm một cỗ bảy tám mười vạn chi phối xe người chuẩn bị tại tích lũy mấy năm tiền mua sắm một cỗ hạ t o ạ i quốc ô tô hiện tại nhìn một cái người có không có tiền trên cơ bản đều nhìn cái gia đình này lái xe có phải hay không hạ tỏa quốc ô tô theo sát tại hạ t o ạ i quốc trên h ọ c phỉ c ả website lại ban b ố m ộ t thì có quan hệ tại ô tô tin tức hạ t o ạ i quốc định chế c ố xe hạ t o ạ i quốc định chế c ố xe giá cả tại một vạn trở lên căn cứ ô tô tính an toàn có thể tiến hành định chế đồng thời tại trên h ọ c phỉ c ả website công bố một cái tin tức hạ t o ạ i quốc lần này đưa cho hàn quốc chủ tịch c ố xe thuộc về đỉnh cấp định chế c ố xe cả chiếc xe có thể cùng xe tăng tiến hành đối phương cho dù là xe tăng nghiền ép lên đến c ố xe cũng sẽ không báo hỏng rơi vào trong nước trong vòng mười hai tiếng người sẽ không xuất hiện hô hấp khó khăn tử vong cho dù là phá o hỏa t i ễ n đánh vào phía trên cũng sẽ không làm chi xuất hiện lõm tóm lại đây là một cái tính an toàn năng thẳng bước chân trời giá trị trên ọ p phỉ cản w e b s a i định chế giá cả đạt tới một trăm triệu hàn quốc tệ cái này định chế vừa ra tới thật là có người tiến hành đặt hàng hàn quốc hai cái tương đối tên phú hảo trực tiếp tại trên ọ p phỉ cản w e b s a i đặt hàng một cỗ loại này giá trị một trăm triệu hàn quốc tệ định chế xe mặt khác cái khác định chế xe cũng lục tục n g a ngoe bán đi hơn hai mươi chiếc đ ư ờ n g hàn quốc dân chúng nhìn thấy trên mọc phi cản website đặt hàng đơn giản điên rồi hạ toại sơn hà nhìn xem đặt hàng số lượng tăng trưởng trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn thần sắc ở sau đó lục tục hạ toại quốc ô tô tiêu thụ khẳng định có thể đạt tới bốn mươi tỷ tình trạng đến lúc đó hạ toại quốc phát triển tướng toàn diện tiến hành gia tốc nhiều nhất thời gian hai năm hạ toại quốc liền có thể trở thành trên thế giới nhất mỹ lệ màu mỡ quốc gia hàn quốc chuyến đi phi thường viên mãn Tiếp trong phát triển Toại Toại tiến thầm Toại tương giai ngồi lai. Chương 407, đến, kế đến. phía phương xuống Quốc Quốc chính nhanh đoạn. Sơn hướng hướng nghĩ Trưng hoạch Hạ Hà Hạ Hạ là lấy bay máy đồ đệ ở sau đó mấy ngày hạ toại quốc ô tô nhà máy tốc độ cao nhất tiến hành vận chuyển hạ toại sơn hà lại chế tạo một nhóm chế tạo ô tô máy móc từng chiếc ô tô bị chế tắt được sau đó vận chuyển đến hàn quốc ngắn ngủi mấy ngày thời điểm đến từ hạ toại quốc ô tô điều khiển thể nghiệm đã ra đồng thời đến từ hạ toại quốc ô tô thủ đụng cũng phát sinh ở hải thành khách hàng thể nghiệm bên trên nhất trí khen ngợi xe các hạng tính năng không thể chê về phần phát sinh va chạm chiếc xe kia tại trên internet cũng tương đối lửa va chạm đồng dạng cũng là một cỗ xe sang trọng đến từ tật phong nhãn hiệu giá trị hơn ba trăm vạn xe sang trọng mà đụng vào chính là hạ toại quốc ô tô bốc chở một trăm năm mươi vạn chiếc kia kết quả va chạm trên hình ảnh chuyển đến trên internet hạ toại quốc ô tô cũng không có bao lớn hư hào ngược lại chiếc này tật phong xe sang trọng lom đi xuống một khối lớn muốn sửa chữa tốt c h ỉ ít ba bốn mươi vạn rất nhiều nhiệt tâm dân mạng đề nghị tật phong chủ xe không cần tu góp ít tiền mua một cỗ hạ toại quốc ô tô đi lần này va chạm sự t ì n h vừa ra tới lại một lần đã chứng minh hạ toại quốc ô tô chất lượng hoàn toàn cùng cái khác nhãn hiệu tất cả xe sang trọng tại hàn quốc tất cả giá trị qua trăm vạn cỗ xe lâm vào hàng đế trạng thái từng cái ô tô nhãn hiệu công ty tuyên bố rời khỏi hàn quốc thị trường ngắn ngủi mấy ngày ở giữa rất nhiều xe sang trọng bốn s cửa hàng đóng cửa tất cả cấp cao ô tô nhãn hiệu rời khỏi hàn quốc không so được nha không so được cả hai căn bản không tại một cái phương diện bên trên trừ phi ngươi sẽ lấy trước năm sáu trăm vạn xe sang trọng bán hơn một trăm vạn có khả năng mới có người mua nếu không nghĩ cùng đừng nghĩ hạ toại quốc ô tô xem như triệt triệt để để chiếm cứ hán quốc thị trường dự định số lượng cũng từng ngày gia tăng trước mắt vẹn vẹn ô tô dự định phương diện mỗi ngày đều có thể đạt tới mấy ngàn vạn bất quá số liệu này tại gần nhất một đoạn thời gian điên cuồn phía dưới về sau có thể sẽ hạ nhưng là không quan hệ sở tiên chuẩn bị qua một năm mỗi một cái nhãn hiệu tái xuất một loại mới kiểu dáng mặt khác ngoại trừ hán quốc cái khác thị trường h á n cũng đã để học đi khai thác gần nhất mấy ngày học liên hệ quốc gia khác hạ toại sơn hà cũng liên hệ gờ giảng quốc nữ vương bất quá gờ giảng quốc nữ vương tạm thời không để cho hạ toại quốc ô tô tiến vào thị trường của bọn hắn gờ giảng quốc nữ vương cũng có chỗ khó xử của mình bọn hắn b u ồ n quốc có hai cái cấp cao ô tô nhãn hiệu hơn nữa còn là lịch sử lâu đời nhãn hiệu một khi hạ toại quốc ô tô tiến vào hai cái này nhãn hiệu hẳn phải chết không nghi ngờ cân nhắc đến bảo hộ bản thổ nhãn hiệu hắn cũng không để cho hạ toại quốc ô tô tiến vào bất quá thời gian này chỉ là n g ắ n ngủi g ợ rằng quốc nữ vương hứa hẹn hai năm sau để hạ toại quốc ô tô tiến vào quốc gia của bọn hắn tiến hành tiêu thụ hạ toại sơn hà tự nhiên chưa hề nói cái gì là một quốc gia nữ vương hắn muốn cân nhắc sự tình rất nhiều đối phương có thể vì nói thẳng tại chiến tranh trong lúc đó trợ giúp bọn hắn nhưng lại không thể để cho hạ toại quốc ô tô tiến vào không quan hệ hai nước hữu nghị hạ toại quốc ô tô bắt đầu tiêu thụ tình huống cho dù là âu đại lục cùng mỹ đại lục ô tô tập đoàn tiến hành một chút tin tức phong tỏa nhưng như trước vẫn là tại trên internet lưu truyền ra từng cái ô tô kẻ yêu thích chờ mong hạ toại quốc ô tô có thể tiến vào bọn hắn quốc gia thị trường khi biết được b u ồ n quốc không đưa vào hạ toại quốc ô tô thời điểm đưa tới rất nhiều ô tô kẻ yêu thích bất mãn cùng phẫn nộ sang năm thời gian tướng thuyền buồn khách sạn kiến tạo ra được trên địa cầu du bất thuyền buồn khách sạn là ở trong biển lớp biển kiến tạo ra được phía dưới có đáy biển khách sạn nếu như hạ toại quốc kiến tạo không cần phiền toái như vậy kiến tạo thuyền bồn u khách sạn dự đoán giá tại tám tỷ chi phối mặt khác hạ toại quốc tất cả con đường cũng muốn t r ả i tốt một phong ốc kiến tạo một chút cơ sở công trình hạ toại sơn hà ngồi ở văn phòng gian phòng bên trong vì sang năm phát triển làm kế hoạch mà giờ này khác này tại hạ toại quốc bãi biển chỗ một chiếc xa hoa du thuyền chậm rãi dừng sắt ở bến tàu vị trí thuyền bên trên một cái phi thường trẻ tuổi thanh niên đứng tại bong tàu phía trước bên cạnh một cái mỹ lệ nữ tử đứng ở bên cạnh từ r o n ngực g khi thiên tuyết hồ hạ toại sơn hà cùng bọn hắn phân biệt về sau hai người thực lực trực tiếp đột phá đến võ đạo tồng sư cảnh giới hai người thực lực nhảy lên trở thành võ đạo giới đỉnh tiêm tồn tại đoạn thất kéo dài hắn một mực cực kỳ tốt khí vận tại cùng phong linh hai người du đặng hàn quốc sơn hà thời điểm đúng lúc đụng phải một cái láo giả lao giả là h à n quốc nguồn gốc lưu truyền xuống tông môn kết quả coi trọng đoạn thất cùng phong linh hai người muốn thu hai người làm đồ đệ kết quả hai người đương nhiên sẽ không đồng ý bọn hắn đã có một cái sư phó mà lại không có bọn hắn sư phó cũng không có bọn hắn hiện tại lao giả kia cũng không hề từ bỏ một mực quấn lấy bọn hắn về sau láo giả ra đi mặc dù cuối cùng vẫn là không thể nhận lấy hai người đồ đệ này nhưng là vẫn quyết định tướng tông môn vị trí truyền thụ cho đoạn thất thế là đoạn thất trở thành một cái thần bí môn phái tông chủ trước mấy ngày đương phong linh lên mạng nhìn thấy hạ toại sơn hà hình ảnh thời điểm lập tức đem nhận ra đây chính là bọn họ sư phó thế là một mực lòng mang cảm ơn muốn báo đáp đoạn thất cùng phong linh đi tới hạ toại quốc cùng bọn hắn cùng nhau còn có phong linh người nhà cùng tông phái mấy cái trưởng lão các người đến chúng ta hạ toại quốc xem bệnh sao trông coi bến tàu vị trí một tên thủ hộ giả nhìn xem bọn hắn một đám người hỏi người tốt vị này đại ca chúng ta là đến hạ toại quốc bái kiến chúng ta sư phó đoạn thất khách khách khí khí nói sư phó tên kia người thủ vệ hơi kinh ngạc nhìn xem hắn đúng vậy ta là đoạn thất vị này là ta thê tử phong linh chúng ta là các ngươi tủ trưởng đồ đệ hiện tại đến đây báo đáp sư phó ân t ì n h làm phiền ngươi thông chi một chút có đúng không chờ một chút ta hỏi một chút tên kia người thủ vệ ánh mắt đảo qua bọn hắn phát hiện trước mắt những người này mỗi một cái đều là cao thủ tông sư cấp bậc chí ít có bốn năm cái lập tức sử dụng máy truyền tin gọi tới một vị đội trưởng đại sư cấp khác thực lực cái này hạ toại quốc quả nhiên không đơn giản đứng tại đoạn thất phía sau một cái cổ trang láo giả nhìn xem người thủ vệ nói năng bị chúng ta tông chủ tôn làm sư phó quốc gia tất nhiên sẽ không như vậy đơn giản tại bên cạnh hắn láo giả liên l ặ n g nhẹ gật đầu đúng lúc này trương lanh dân mang theo ba người đi tới ánh mắt nhìn về phía đoạn thất cùng phong linh là các ngươi muốn gặp chúng ta tù trưởng đúng không đúng vậy chương ú n muốn kiến g ta tới bái s phó. đ o t theo chúng ta đi đi, người khác có thể tại đầu. đi đi, Vậy các cái chúng khác có người người hai q bốn trăm linh tám ngọc quốc v i y ế t ngọc tông sư cường giả bốn tên tông sư cường giả t r ư ơ n g lãnh dân cùng hắn bên cạnh ba tên người thủ vệ chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức khiến hai tên cổ trang láo giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ duy nhất một lần liền tới bốn tên tông sư mà lại từ bọn hắn bày ra khí tức tuyệt đối không phải phổ thông tông sư tối thiểu nhất mỗi một cái đều không thể so với hai người bọn họ yếu muốn biết bọn hắn thực lực tại tông sư chi cảnh thế nhưng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại nhưng là đối phương tùy tiện đến bốn cái thủ vệ liền có được dạng này thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn tông môn có thể so sánh điều này làm cho bọn hắn trong lòng càng thêm hiếu kỳ thật muốn nhìn một xem rốt cục là dạng gì cương giả lại có thể bồi dưỡng được tông chủ và tông chủ phu nhân dạng này thiếu niên tông sư lao tông chủ còn tại thời điểm thiếu tông chủ phu nhân nói mười cái lao tông chủ đều không phải là bọn hắn sư pho thực lực hiện tại xem ra hai tên cổ trang lão giả nhỏ giọng trò chuyện với nhau khiến đứng ở bên cạnh phong linh phụ thân bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ cái này khiến bọn hắn nghĩ đến lúc trước cái kia lăng không hư độ thanh niên giống như thần tiên tu trưởng có hai cái gọi là phong linh đoạn thất vợ chồng nói là ngài đồ đệ bây giờ tại hoàng cung cổng cổ lực đi vào văn phòng đối hạ toại sơn hà đưa tin phong linh đoạn thất hạ toại sơn hà nghe được cổ lực hơi sững sờ cười cười bọn hắn vậy mà tìm được nơi này đem bọn hắn đưa đến phòng khách nơi đó được rồi tù trưởng cổ lực nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà đứng lên hướng phía bên cạnh phòng khách đi đến ước chừng có thời gian một năm không biết hai người hiện tại thế nào ngồi ở trên ghe salon rất nhanh cổ lực mang theo đoạn thất phong linh đi đến sư phó hai người nhìn thấy hạ t o ạ sơn hà mặt mũi tràn đầy kích động đi tới trực tiếp quỷ gối trước người hắn sư phó tốt tốt đứng lên đi hạ thoại sơn hà tiện tay vung lên tướng hai người nâng lên nhìn một chút phong linh trong ngực hải tử trên mặt lộ r a dáng tươi cười xem ra hai người các ngươi gần nhất một năm trôi qua rất không tệ sư phó nếu không phải ngài chúng ta hiện tại còn không biết sẽ như thế nào trước mấy ngày đạt được sư phó tin tức của ngài lập tức chạy tới đoạn thất có chút kích động đứng ở một bên nói chờ đứng ngồi xuống đi để cho ta nhìn xem các ngươi tiểu hải hạ toại sơn hà cười cười hướng phía phong linh rối rối tay sư phó hắn gọi đoạn vân đoá là một cái nữ hải phong linh tướng hải tử đưa cho hắn đám ây không tệ danh tự hạ toại sơn hà tiếp nhận tiểu hải nhìn xem chừng to mắt nhìn hắn đám ây trên mặt lộ r a dáng tươi cười nếu như không phải sư phó ngài khả năng đám ây cũng sẽ không đi đến thế này phong linh nghĩ đến trước kia con mắt có chút tưởng đỏ nói không muốn đa sầu đa cảm như vậy đi qua đều đi qua cũng coi là chúng ta có duyên phận hạ toại sơn hà hướng phía phong linh nói ánh mắt nhìn về phía đám mây đưa tay đùa đùa nàng thật đúng là đáng yêu hải tử sư phó chúng ta lần này tới liền là muốn nhìn một chút ngài về sau hảo hảo báo đáp thân tình của ngài đoạn thất nhìn xem sư phó ôm hắn hải tử tràn ngập nụ cười nói ta dùng các ngươi báo đáp cái gì hạ toại sơn hà lắc đầu cười nói ra thứ nhất lần nhìn thấy ngươi thời điểm ta cảm thấy ngươi tiểu tử thật không tệ liền ra tay giúp một chút cũng coi là chúng ta duyên phận hiện tại các ngươi trôi qua tốt là được rồi ta cũng không cần các ngươi báo đáp ta cũng không phải người già sư phó vậy cũng không năng cứu mạng ân tình ta cùng tiểu thất sao có thể quên sư phó chúng ta lần này cho ngài mang theo một chút lễ vợt phong linh nói từ một cái không nhỏ túi sách bên trong xuất ra hai cái hộp trong đó một cái hộp có bóng rổ lớn nhỏ phong linh đem mở ra bên trong là một khối hóng ánh sáng long lanh lục sắc ngọc thạch cả khối ngọc thạch xanh b i ế c tản ra một cô linh tính hạ toại sơn hà nhìn thấy khối ngọc thạch này trên mặt lộ r a thần sắc kinh ngạc khối ngọc thạch này ước chừng có năm kg chi phối so trước mắt giá trị cao nhất ngọc lục bảo còn tốt hơn nếu như đấu giá hoặc là làm thành đồ trang sức giá trị ít nhất mười mấy ước ngoại trừ ngọc thạch bản thân giá trị bên ngoài hạ toại sơn hà từ ngọc thạch bên trong cảm ứng được một cỗ phi thường nồng hậu dày đặc linh khí cho dù là thượng phẩm ngọc thạch linh khí cũng không kịp khối ngọc thạch này một phần trăm tại tu chân giả bên trong dạng này ngọc thạch được xưng là linh thạch Giá trị liên trị thành. sư phó chúng ta không biết ngài thích cái gì nhưng là khối ngọc thạch này đối với ngài hẳn là hữu dụng còn có cái này một khối phong linh nói mở ra khác một cái hộp bên trong thì là một khối huyết màu đỏ ngọc thạch đương hạ toại sơn hà nhìn thấy cái này ngọc thạch thời điểm thân thể lập tức ngây n g ẩ n cả người huyết ngọc cái này huyết ngọc các người chỗ nào lấy được hạ toại sơn hà lập tức hỏi làm sao sư phó đây là bảo bối sao đây là đoạn thất hiện tại tông môn bên trong trưởng lão tại ngọc quốc đạt được phong linh nhìn thấy phản ứng của hắn lập tức trả lời ngọc quốc hạ toại sơn hà khẽ gật đầu đưa tay cầm qua huyết ngọc huyết ngọc cùng thuần huyết san hô có chút cùng loại nhưng là hiệu quả nhưng lại là thuần huyết san hô mười mấy lần huyết ngọc là sinh vật máu tơi ư ngưng kết trải qua trăm ngàn năm thời gian tôi luyện mới cô động m à thành có thể đem hấp thu chuyển hóa làm thủy linh châu cái này một khối huyết ngọc chí ít có thể gia tăng hắn hơn vạn thủy linh châu đồng thời cái này huyết ngọc đối với hắn thân thể nội m ư ơ i hai cái ghen cũng có tăng lên cực lớn h á n tướng khối này huyết ngọc hóa thành g e n năng lượng có thể khiến thể nội g e n đạt tới cấp b cũng chính là đại sư cấp bậc nếu như lại nhiều một chút có thể nhanh chóng tướng g e n tăng lên tới cấp a thậm chí cấp s cũng chính là võ đạo tông sư võ đạo thông thần thực lực khối này huyết ngọc ta liền nhận về phần khối ngọc thạch này ta đến đánh vào đám mây thể nội đi hạ toại sơn hà tướng huyết ngọc để ở một bên sau đó tướng khối kia giá trị liên thành linh thạch ném ở đám mây thân thể trên không hắn trong lòng hơi động nhanh chóng đem luyện hóa thành làm tinh khiết vo khí tiến vào không trong mây đ ó a thể nội theo sát tại nàng thể nội bố trí xuống một cái trận pháp lạc, lạc lạc lạc bị năng lượng tràn ngập đám mây thoải mái dễ chịu phát ra vui vẻ tiếng cười hạ thoại sơn hà cười cười t ố t ngày sau đám mây thể nội có cố năng lượng này bảo hộ không phải tông sư cấp bậc cường giả không gây thương tổn được hắn mà lại theo nàng niên kỷ tăng trưởng sẽ từ từ thu hoạch được cường đại thực lực đại khái có thể trực tiếp tăng lên tới võ đạo đại sư đình phong hắn nói nheo nheo đám mây bàn tay nhỏ đem đưa cho phong linh đoạn thất cùng phong linh nhìn thấy hắn giống như thần tiên thủ đoạn trong mắt lần nữa lộ ra thật sâu kính sợ đoạn thất cảm kích quỳ trên mặt đất tạ ơn sư phó tạ ơn sư phó trợ giúp đám mây đứng lên đi không cần động một chút lại quỳ xuống đến loại này huyết thạch ngươi nơi đó còn có không có còn có sản xuất loại này huyết thạch vị trí cụ thể tại cái gì địa phương ngươi biết không hạ toại sơn hà khoát tay á o cầm lấy huyết thạch hỏi trước mắt hắn tu vi tăng lên phi thường chậm nếu như không có một chút bảo vật muốn cần thật lâu huyết thạch là một kiện không tệ thiên tài địa bảo chương 409, h á n quốc vo đạo giới cải biến hạ toại tù trưởng ngài tốt trong phòng tiếp tân hai tên cổ trang lão giả đi vào gian phòng bên trong đối i hạ toại sơn hà cùng kính hô hai vị mời ngồi đoạn thất đối với các ngươi cũng đã nói đi có quan hệ tại cái này huyết sắc ngọc thạch sự tình hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn ra hiệu một chút đối bọn hắn nói hạ toại tù trưởng cái này ngọc thạch là ta du lịch ngọc quốc thời điểm đạt được cũng là tại trước đây không lâu đạt được trong đó một tên cổ trang lão giả nhìn xem huyết ngọc mở miệng nói ra loại này huyết ngọc còn nhiều không nhiều ngọc quốc còn có không có hạ toại sơn hà hỏi hẳn là còn sẽ có ta cũng không xác định cổ trang lão giả có chút không xác định nói ra ngọc quốc có một cái liên miên trăm dặm sơn phòng gọi là ngọc sơn trước mắt ngọc sơn đã bị ngọc quốc khai thác một p h ầ năm khối này huyết sắc ngọc thạch là ta tại một chỗ khai thác địa phương ngẫu nhiên đạt được tại ngọc sơn bên trên hẳn là còn sẽ có loại ngọc này thạch hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ngọc quốc ngọc sơn hắn ngược lại là nghe nói qua toàn bộ ngọc quốc cũng là bởi vì ngọc sơn mà nghe tiếng trên cơ bản toàn thế giới ngọc thạch đều là đến từ ngọc quốc mình ngược lại là có thể đi ngọc quốc nhìn xem hạ toại sơn hà thầm nghĩ sư phó ngài muốn đi ngọc quốc sao một bên đoạn thất hỏi chuẩn bị đi một chuyến loại này huyết ngọc đối ta có rất lớn tác dụng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hạ t o ạ tù trưởng trước mắt tạm thời vẫn là đ ừ n g đi ngọc quốc cho thỏa đáng hiện tại nơi đó tương đối hỗn loạn cổ trang lão giả đột nhiên mở miệng nói ra ồ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hỗn loạn nói thế nào hiện tại ngọc quốc ngọc sơn địa phương tụ tập á đại lục rất nhiều thế lực một chút ẩn tàng tông môn cũng đều tại nơi đó chiếm cứ một chỗ c ắ m rủi nguyên nhân là hai tháng trước có ngọc thạch khai thác công ty tại ngọc thạch khai thác đến viễn siêu trước mắt c ự c phẩm ngọc thạch cái này ngọc thạch bên trong có được phi thường dư thừa năng lượng có võ giả phát hiện tướng loại ngọc này thạch đơn giản luyện chế một chút có thể trực tiếp phục d ụ n g sau khi phục d ụ n g có thể tăng cường sinh mệnh lực của con người tăng lên thực lực tin tức này về sau không biết làm sao truyền ra đến mức rất nhiều thế lực tiến về ngọc quốc bởi vì ngọc thạch đặc tính không chỉ đối với võ giả có hiệu quả đối với ghen người tu luyện cũng có rất lớn chỗ tốt cho nên á đại lục đông đảo thế lực đều tại nơi đó trước mắt mỗi ngày đều có tranh đấu ẩn tàng tông môn hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a thần sắc nghi hoặc hán quốc ngoại trừ bên ngoài võ đạo giới còn có ẩn tàng tông môn tồn tại có nhưng không phải rất nhiều cổ trang láo giả nhẹ gật đầu theo chúng ta biết bao quát chúng ta ở bên trong ẩn sĩ tông môn h á n quốc chỉ có bốn cái vậy các ngươi vì cái gì hiện tại đột nhiên tiến vào thế t ụ hạ thoại sơn hà tò mò hỏi chính phủ mời chính phủ đem chúng ta bốn cái tông môn toàn bộ mời xuất thế cổ trang láo giả hồi đáp sư phó căn cứ ta được đến tin tức trước mắt h á n quốc võ đạo giới tại năm nay trong một năm phát sinh rất nhiều chuyện lớn cũng chính là từ thiên tuyết hồ cơ duyên nơi đó bắt đầu bởi vì ta cùng phong linh đột nhiên c u ộ thời khiến võ đạo giới nhắc lên một cỗ tìm kiếm linh vật phong trào ở sau đó hơn mấy tháng thời gian thật đúng là để cho người ta tại một chút tên xuyên trong núi lớn tìm được một chút có lợi cho tu luyện bảo v ậ n trong lúc nhất thời võ đạo giới phát sinh biến hóa cực lớn trước mắt tông sư cường giả số lượng lúc trước gấp bội liên thông thần cường giả đều có rất nhiều chính phủ nhìn thấy võ giả càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhiều có chút sợ hãi ước thúc không được bọn hắn cho nên bọn họ căn cứ tin tức tìm được cận tảng bốn cái tông môn ta trước mắt chỗ tông môn gọi là một tuyến tông thực lực tại bốn cái trong tông môn yếu nhất thậm chí trước mắt đã không có thông thần cấp bậc cứng giả bốn cái tông môn ngoại trừ chúng ta một tuyến tông bên ngoài còn có bác xuyên tông cực võ tông cùng vân sơn bọn hắn mời chúng ta thành lập một cái võ đạo liên minh tiến hành ước thúc võ đạo giới cứng giả trước mắt cái này võ đạo liên minh đã thành lập chia làm ba cái thế lực bác xuyên núi cực võ núi cùng vân sơn ba cái thế lực chính phủ chuyên môn cho thành lập ba cái đỉnh núi cũng chính là căn cứ võ giả có thể gia nhập cái này ba cái võ đạo thế lực gia nhập võ giả chịu lấy sơn môn nước t h u ố c nhưng cũng có chỗ tốt kia mà có thể tập được một chút tương đối cao cấp công pháp trước mắt mà nói cái này ba cái sơn môn có thể nói đã gián tiếp tính về thuộc về chính phủ bên trong một chút sơn môn nhiệm vụ cũng đều là chính phủ hạ đạt chính phủ thông qua loại này phương pháp thời gian dần trôi qua đem toàn bộ võ đạo giới nắm giữ tại mình trong tay đồng thời tiến hành lợi dụng đoạn thất ở một bên cho hắn kỹ càng nói ồ thì ra là thế hạ toại sơn hà yên lặng gật gật đầu h á n quốc võ đạo giới biến hóa cũng khiến h á n quốc chính phủ tiến hành một chút cải biến trước kia nội bộ chính phủ chỗ có võ giả lực lượng có thể dễ dàng nghiền ép toàn bộ võ đạo giới nhưng là hiện tại bởi vì võ đạo giới võ giả thực lực bạo t ă n g thông thần cấp bậc cường giả xuất hiện khiến chính phủ không thể không thông qua một loại khác phương pháp đem trường khống bọn hắn cái này bốn cái tại h á n quốc chỉ có ẩn tàng tông môn bị chính phủ mời ra theo lý mà nói chính phủ là vui lòng nhìn thấy những n à y ẩn tàng tông môn vĩnh cựu ẩn tàng trước mắt hàn quốc đem bọn hắn mời ra đồng thời thành lập từng cái sơn môn liền muốn muốn gián tiếp trưởng khống võ đạo giới mà lại bọn hắn còn có thể xuất ra một ít bí tịch hấp dẫn một chút võ giả gia nhập sơn môn chính phủ còn có thể tại sơn môn bên trong tuyên bố một chút nhiệm vụ để võ giả đi hoàn thành cũng gián tiếp lợi dụng lên võ đạo giới lực lượng cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện đối hàn quốc cũng coi là chỗ tốt rất lớn chính phủ không hổ là chính phủ nha hiện tại xem như đem toàn bộ hán quốc võ đạo giới đều đào lên hạ thoại sơn hà trong lòng tầm h nghĩ vậy các ngươi một tuyến tông hiện tại vì sao không có thành lập sân môn hạ thoại sơn hà tiếp tục hỏi chúng ta một tuyến tông bên cạnh hai tên cổ trang láo giả trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chúng ta một tuyến tông thế lực yếu nhất trước kia lão tông chủ thế lực vẫn là thông thần cứng giả hiện tại lao tông chủ sau khi chết chúng ta tông môn không có một cái thông thần cứng giả hiện tại chúng ta cũng chính là một cái tương đối mạnh một điểm thế lực ngay cả trước mắt võ đạo giới đỉnh cấp gia tộc đều sò không lên chính phủ muốn chúng ta gia nhập một cái sân môn nhưng là bị chúng ta cự tuyệt mặc dù nói chúng ta một tuyến tông môn tương đối sung dốc nhưng cũng không thể gia nhập cái khác tông môn chính phủ cũng chưa hề nói cái gì quyền đương chúng ta là một cái phổ thông võ đạo thế lực cái khác ba cái tông môn thế lực rất mạnh sao hạ thoại sơn hà nghe được bọn hắn hơi kinh ngạc mà hỏi rất mạnh cái khác ba cái tông môn tại h thần cảnh hồi Nhiều như h ô n cường bốn. trang g giới giả giả có Cổ đều đáp. ba láo vậy. t o ạ Sơn Hà trên mặt mười thần sắc kinh ngạc. Như thế tới nói, Hán quốc thông thần tức tiến Tại trên lộ lập ra kinh Như Hán cảnh Chương ngạc. nói, cường Ngọc sắc Quốc có cái. giới giả Quốc. về địa cầu thời điểm có được võ đạo thông thần cấp bậc sức chiến đấu võ giả cùng tu chân giả hết thể mới chỉ có ba bốn tại hàn quốc cái này phương tiện có m ư ờ i cái rõ ràng không phải địa cầu có thể so sánh bất quá ngẫm lại địa cầu cùng nơi này linh khí chênh lệch hắn cũng liền bình thường trở lại trước mắt ngọc sơn có phải hay không có thông thần cấp bậc cường giả tại chỗ nào hạ toại sơn hà hỏi đúng thế cổ trang láo giả nhẹ gật đầu theo ta được biết nơi đó hiện tại chí ít có mười cái thông thần cấp bậc cường giả những cường giả này không chỉ có đến từ hàn quốc còn có đến từ bắc đức quốc anh hoa quốc tân la quốc tân gia quốc thiên trúc quốc võ đạo cùng ghen võ giả rất nhiều rất nhiều rất nhiều thế lực cường đại mười cái thông thần cấp bậc cường giả xem ra linh thạch mang tới lực hấp dẫn thật đúng là lớn hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc nhẹ gật đầu bất quá ta còn là lại nhìn nhìn trước mắt lấy hạ toại sơn hà thế lực thủy c h i đạo thứ ba đạo k h ô n g thủy đã nhanh muốn tới đ ỉ n h phong trước mắt hắn dù là không phải tại trong hải dương cũng có thể ứng đối một tên thông thần cường giả lại tăng thêm có quỷ hòa tại không có ba bốn thông thần cấp bậc cường giả thật đúng là không thể đem hắn lưu lại mà những thế lực này năng có ba bốn thông thần cường giả cùng nhau tuyệt đối không có cho nên dù là nơi đó cường giả rất nhiều hạ toại quốc vẫn như cũ không e ngại tại nơi đó hắn vẫn như cũ là lợi hại nhất tồn tại hai tên cổ trang lão giả nghe được hắn hơi n h u lên lông mày chưa hề nói cái gì đoạn thất do dự một chút sư phó ta bồi ngài cùng đi chứ tông chủ đã muốn đi vậy chúng ta cũng bồi hạ toại tù trưởng ngài cùng một chỗ đi ta đối ngọc sơn nơi đó hiểu khá rõ hai tên cổ trang lão giả nhìn thấy bọn hắn tông chủ cũng muốn đi cùng hơi n h u lên lông mày theo s á t nói có thể hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu Cổ thức r a n ngọc sơn tương quen g giả láo đối đối t u quen thuộc qua nhiều. quốc sau nếu sau, ộ c có cũng cùng có Chính phó, người mình nhanh ngài xinh như nơi này hoàn toàn kiến tạo tốt về sau, ta cùng phong linh có thể hay không tại nơi này tại, tìm rất thật thật tạo tốt ta thể tại t phải hay h gia Sư đi lại. dù sao so mụ đẹp, về về ở thương lượng xong đoạn thất mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói đương nhiên có thể nếu như các ngươi nghĩ tại nơi này ở ta cho các ngươi lưu một cái phòng ở hạ toại sơn hà gật đầu cười đi thôi cũng gần trưa rồi ta mang các ngươi đi ăn cơm được rồi sư phó đoạn thất cười cười cùng phong linh đi theo phía sau hắn hướng phía bên ngoài đi đến chiêm chiếp vừa ra khỏi phòng một tiếng tiếng kêu to liền chuyển đến chỉ gặp bầu trời bên trong một cái to lớn to lớn loài chim từ bầu trời bên trong bay xuống tới đỏ trắng giao nhau lông tóc một cái thật dài mổ móng đuốt sắp bén dương cánh khoảng chừng mười mét chi phối quái vật khổng lồ này tự nhiên chính là hải rực bây giờ hải rực mình ngộ ra được phương pháp tu luyện có thể nói đã tiến vào linh t h ú cấp độ trí lực tăng lên rất nhiều trở thành linh thú về sau lực công kích của nó trực tiếp tăng cường rất nhiều đã có thể thẳng bức võ đạo thông thần cường giả nếu như có thể lần nữa tiến hóa liền có thể chống lại hai ba cái thông thần cấp bậc cường giả t ố t không nên á o lúc này hải rực con mắt nhìn nhìn phong linh trong lồng ngực đám mây liền tướng đầu tiến đến hạ t o ạ sơn hà bên cạnh vỗ vỗ hải rực đầu đi một bên chơi đi chiêm chiếp hải rực kêu một tiếng thân hình khẽ động không có kéo theo bất kỳ gió thổi bay thẳng hướng bầu trời bên trong hướng phía bờ biển bay đi Cái này, đứng ở một bên một tên cổ trang lão giả không nhịn được nói hạ toại h sơn hà cười cười miễn cưỡng có thể ứng đối một cái vừa bước vào thông thần cảnh giới cường giả cổ trang lão giả có chút há to miệng không có nói chuyện hạ toại sơn hà mang theo bọn hắn đi vào bờ biển đang ăn cơm trò chuyện với nhau lúc chiều hạ toại sơn hà ở văn phòng tiếp tục kế hoạch sang năm sự tình mà đoạn thất cùng phong linh thì là tại hạ toại quốc đi dạo tông chủ bọn hắn nơi này cường giả thật nhiều một mực theo ở phía sau cổ trang láo giả nhìn cách đó không xa một đội thủ hộ giả mặt mũi tràn đầy sợ h ã i than nói các lão thế nào đoạn thất tò mò nhìn hắn thông qua ta điều tra ta đã tại nơi này phát hiện hơn mười người tông sư cấp bậc cường giả đại sư cấp khắc cường giả cũng có bốn năm mươi tên mặt khác ta phát hiện nơi này tùy tiện một cái người đều có được võ đạo đạo thứ hai thực lực phi thường khủng bố nơi này thật giống như một cái ẩn sĩ võ đạo tông môn các lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ta sư phó quốc gia này tựa như là mấy chục năm trước một cái tướng quân dẫn đầu binh sĩ đến đánh nơi này thành lập nói không chừng lúc kia toàn dân liền bắt đầu tập võ đoạn thất vừa cười vừa nói các lão chúng ta sư phó thực lực thật thâm bất khả chắc các loại thủ đoạn cũng vô cùng không thể tưởng tượng cũng khiến ở m ộ tại bên nói bổ bậc biển tên hiên nói sung. cùng trang lặng gật gật đầu, từ có thể có được một con thông thần cấp bậc chim biển sùng vật, liền có thể tưởng tượng, có có có giả chim khổ đầu, gật gật Các khác được cấp lao láo l o một một từ thể vật, thể người này Tại thực lực. Tại đoạn thất cùng phong linh đi tới ngày thứ ba hạ toại sơn hà liền ngồi thuyền mang theo đoạn thất bọn hắn hướng phía ngọc quốc chạy mà đi phong linh cũng không cùng lấy bọn hắn mà là tại hạ toại quốc trông chừng đám mây hiện tại ngọc quốc ngọc sơn là tình huống như thế nào từng cái thế lực chiếm cứ lấy ngay tại khai thác sao hạ toại sơn hà đối các lão hỏi đúng vậy nhưng là võ giả cùng ghen người lợi dụng đặc thù phương pháp có thể cảm ứ n g được linh thạch tồn tại cũng là bởi vì nguyên nhân này khiến ngọc sơn có chút hỗn loạn các lao nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu linh thạch tản ra đặc thù năng lượng cho nên chỉ cần võ giả dụng tâm cảm thụ mười mấy mét bên trong linh thạch đều có thể cảm nhận được mà lấy hắn trước mắt cảm giác lực có thể điều tra sơn phong nội bộ trăm mét bên trong linh thạch bất quá hắn lần này chủ yếu là tìm kiếm huyết ngọc bởi vì huyết ngọc tương đối cô động nguyên nhân hắn nhiều nhất có thể điều tra đến m ư ơ i mét phạm vi lại nhiều có nham thạch ngăn cản không cảm ứng được hiện tại ngọc quốc ngọc sơn vị trí đã đã mất đi ngọc quốc trường khống chúng ta đi qua trực tiếp từ bên bờ biển lẻn vào đến bọn hắn quốc gia thuyền chạy được năm tiếng đi vào ngọc quốc trong hải vực ở phía trước là một cái ven bờ thành thị đi thôi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trực tiếp đạp trên mặt nước bay thẳng nhập không trung hướng phía ngọc quốc bay đi đoàn thất bọn hắn đều là võ đạo tông sư thực lực cũng có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành về phần theo tới mười cái đại sư cấp khắc cường giả thì trên mặt là dẫm ở n ư ớ c n h a qua. ta n chóng sông đi qua. Chúng h đi n ơ i n à y k h o ả n g cách g ầ n n h ấ t Ngọc Sơn giờ có một giờ lộ t r ì n h theo ta. Các lao đi ở phía đi đi ta. Lao Các ở t r ư ớ c dẫn đ ư ờ n g đ ố i hạ t ọ Sơn bọn hắn nói. Chương bọn nói. hà hà 411, điên quần g linh thạch ngọc quốc chỉ là một cái tiểu quốc gia bởi vì ngọc thạch nghe tiếng thiên hạ tại á đại lục ngọc quốc cũng coi là một cái trung thượng du quốc gia có được không tệ lực lượng quân sự ngọc quốc hữu một tòa ngọc sơn bởi vì nguyên nhân đặc biệt tòa này ngọc sơn bên trong có được các loại t ự c phẩm ngọc thạch ngọc thạch vẹn vẹn xem như t h ư ờ n g thức vật đồ trang sức nhưng khi c ự c phẩm thuần túy linh thạch xuất hiện về sau lập tức đưa tới vô số người chú ý c ự c phẩm linh thạch người có thể trực tiếp phục d ụ n g sau khi phục d ụ n g đối với người thân thể có được chỗ tốt rất lớn vô luận là võ đạo người tu luyện vẫn là ghen người tu luyện đều đi vào ngọc quốc tìm kiếm loại này linh thạch một giờ về sau một tòa nguy nga sơn phong bày ra hiện tại trong tầm mắt ngọc sơn là một đám bầy liên miên bất tuyệt sơn phong tạo thành sơn phong cũng không phải là rất lớn bình quân đều tại hơn một trăm mét chi phối bởi vì ngọc sơn đặc thù bằng đá phía trên không có bất kỳ cây cối cùng cỏ dại một chút nhìn đi qua là một mảnh c h u ỗ i lùi trần c h u ỗ i sơn phong sơn phong tảng đá nhan sắc có màu vàng màu trắng còn có màu xanh đây đều là phổ thông thực lực mới vừa tới đến sơn phong nơi hẻo lánh dưới hạ toại sơn hà bọn hắn liền nhìn thấy ở trên ngọn núi có người tu luyện ở phía trên từng cái bàn ngồi ở trên ngọn núi cảm ứng đến tại không có cảm ứng được bất kỳ ngọc thạch về sau liền nổi một vị trí tiếp tục cảm ứng đến tại nơi này tìm kiếm linh thạch đều là một chút thế lực tiểu nhân võ giả hoặc là ghen người tu luyện cỡ lớn thế lực toàn bộ chiếm cứ một cái địa phương dùng máy móc đả thông sân mạch sau đó bắt đầu cảm ứng dạng này đủ khả năng cảm ứng tương đối cẩn thận không có bất kỳ bỏ sót giống bọn hắn những này lại không được chỉ có thể điều tra mặt ngoài nếu như có thể cảm ứng được liền là vận khí của bọn hắn tốt các lao chỉ vào một chút trên ngọn núi người nói vậy mà lợi dụng loại này phương pháp linh thạch thật sự có nhiều như vậy hạ toại sơn hà nhìn về phía phía trên một cái người kinh ngạc hỏi nào có như thế dễ dàng căn cứ võ giả cùng ghen người tu luyện thực lực khác biệt bọn hắn sợ cảm ứng khoảng cách cũng khác biệt linh thạch vô cùng thưa thớt một ngàn người bên trong có một cái người có thể muốn ăn đòn linh thạch liền là thật tốt bất quá dù cho có như thế s ắ c suất bọn hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi tựa như ta được đến khối kia linh thạch không nói mình hấp thu cho dù là bán cho những đại thế lực kia cũng có thể lấy được vài ước khối tiền vài ước đầy đủ bọn hắn tại trong thế tục hưởng thụ mà nếu như mình phục d ụ n g một khối phổ thông linh thạch có thể khiến một tên võ đạo đại sư đỉnh phong người đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới càng là có thể thật to tăng lên ghen người tu luyện thanh âm sau đó lấy mình sinh cơ nuôi nấng ghen từ đó chuyển hóa thành thực lực như thế dụ hoặc cho dù là mấy ngàn phần có một bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi các lao ở một bên nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu s ắ c thực như thế cái này thế giới võ giả không thể tinh luyện ngọc thạch bên trong năng lượng hắn lợi dụng tu chân thủ đoạn tinh luyện ngọc thạch năng lượng giá trị một trăm i triệu ngọc thạch nước chừng có thể bồi dưỡng một tên đại sư cường giả mà linh thạch không cần tinh luyện có thể trực tiếp phục d ụ n g trực tiếp phục d ụ n g sẽ xói mòn rất nhiều năng lượng ngay cả như vậy cũng có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn đối mặt loại này có thể trực tiếp tăng lên tu vi bảo vật tất cả mọi người người tu luyện cũng sẽ không từ bỏ linh thạch ta không có hứng thú quá lớn ta muốn tìm huyết thạch huyết thạch cũng là tại những n à y sơn phong bên trong sao hạ toại sơn hà hỏi hạ t o ạ tù trưởng ngài nói huyết ngọc đối với võ giả tới nói không có cái gì dùng nhưng là đối với ghen người tu luyện có rất lớn chỗ tốt nhưng là huyết ngọc không giống linh thạch rất khó cảm ứng ra đến khối kia huyết ngọc vẫn là ta tại linh thạch bên cạnh phát hiện nếu không ta cũng không cảm ứng được Các ngọc, cũng cùng phức, cái thạch căn cảm được đáp. mánh pháp lao liền linh liệt lượng. sao ra Dựa đoan toại theo toại hồi Hạ hà nhẹ như hắn huyết phiền không hạ hà không huyết đồ kiếm giống giả đầu, gật tìm vật tản trưởng, sơn sơn muốn này năng bốn ứng ng xem vô võ dù những đại thế lực kia thông là đả thông Sơn Phong, hiện tại bọn hắn đều tại đồng ề u Muốn huyết tại thông, ta Toại trái hướng, Hạ Toại tụ trưởng Ta thể t Hạ Hạ cái đi nơi đối nói. chúng các có hoạch Các có cách cảm ứng được huyết ngọc láo gì phương phương hướng, ngài gì gần khoảng ứng địa đả đó. sao? Hà hỏi. Sơn bên láo ở kế tại, nếu như có thể tiến nếu như n n h có vào ữ đại thời ế thế lực liền lực kia kia tiện nhiều. Toại nói. đại đả đạo, đả đồng thông thông thuận rất thông t Hạ Hà Những h Sơn từng điều tra đến sân phong hắn có thể đi vào lại điều tra một chút dạng này thu hoạch được huyết ngọc tỷ lệ sẽ gia tăng rất nhiều hiện tại vân sơn thế lực tập hợp một đám đệ tử tại nơi này chiếm cứ một mảnh đất vực chúng ta có thể đi vân sơn nơi đó tiến vào bọn hắn đ ã thông qua sân phong các lao n g h i n g h i nói Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi qua hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu đi một mọi người đi tới trên ngọn núi hướng thẳng đến nơi xa lao vụt mà đi ước chừng mấy ngàn mét khoảng cách bọn hắn liền thấy có người ở trên ngọn núi lục xoát có là đơn độc một cái đang tìm kiếm cũng có hai ba người cùng một chỗ dựa theo các lao nói vân sơn thế lực vị trí khoảng cách nơi này có hơn năm mươi dặm đường cái này khoảng cách đối bọn hắn tới nói cũng không phải là rất xa một mọi người tại trên ngọn núi chạy vội cũng không có chút nào ẩn tàng chung quanh một chút ngay tại siêu tầm người nhìn thấy bốn người bọn họ cảnh giác ngừng lại bọn hắn có thể cảm giác được cái này bốn người cường đại thực lực lan đi nơi này là chúng ta địa bàn khi bọn hắn đi đến một nửa thời điểm thình lình nghe được gầm lên giận dữ âm thanh hạ t o ạ i sơn hà một đám người nhìn lại phát hiện có sáu người đứng tại một cái trên ngọn núi tại bên cạnh bọn họ sân p h o n g thì đứng đấy năm người tại cái kia sáu người sân p h o n g trong đó có một cái người trong tay cầm một cái máy móc bên cạnh hắn có một cái vừa bắt đầu đào móc hô sâu ha ha ha không nghĩ tới vận khí của các ngươi thật tốt bất quá chúng ta hạ nạ mì triệ tổ phi thường cảm tạ các ngươi hiện tại cầm các ngươi máy móc lan đi đứng tại đối diện sơn phong năm người mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bọn hắn sáu người hạ nạ mì triệ tổ sáu người sắc mặt vô cùng khó xử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm kia năm người các ngươi hạ nạ mỹ t r i a tổ bọn này hèn hạ vô s ỉ ra hỏa các ngươi đường đường thế lực lớn không mình tìm kiếm linh thạch ngược lại lợi dụng loại này thủ đoạn cướp đoạt thật sự là đáng xấu hổ một người trung niên phẫn nộ hướng phía bọn hắn quát muốn để chúng ta tướng khối này linh thạch tặng cho các ngươi tuyệt đối không có khả năng bọn hắn một đoàn người nói đều là quốc tế ngữ hạ nạ mỹ triệ tổ năm người hiển nhiên là anh hoa quốc người mà cái kia sáu cái tìm tới linh thạch người hẳn là đến từ tân la quốc hay là tân gia quốc hai quốc gia này tu luyện thể hệ chủ yếu là võ đạo cũng dính đến một chút đen rõ ràng trước mắt đây là một trận tranh đoạt linh thạch chiến đấu nếu như các ngươi không lập tức rời đi loại kia đối đãi các ngươi liền là tử vong hạ nạ h ỉ y trịa tổ một cái bạch hồ tử thấp bé lao giả một đối ba sừng ánh mắt lộ ra hùng thị ánh mắt chương 412, điên quồng linh thạch hạ hoa anh đảo tổ là đảo quốc cái gì tổ chức hạ toại sơn hà mơ h ầ nghe được hắn nói chuyện đối một bên đoạn thất bọn hắn hỏi hoa anh đào tổ là anh hoa quốc một cái hắc bang tổ chức bất quá cái này hắc bang tổ chức không đơn giản hạch tâm nhân viên toàn bộ đều là người tu luyện các lao ở một bên hồi đáp anh hoa quốc không nhận chính phủ quản hạt người tu luyện nhiều hay không hạ toại sơn hà t o mò hỏi anh hoa quốc tương đối đặc thù bọn hắn người tu luyện dù là không nhận quốc gia q u ả n hạt cũng cùng quốc gia có quan hệ rất lớn trước mắt mà nói anh hoa quốc trong biển cường giả tương đối nhiều trên lục địa phi thường phổ thông đỉnh cấp cường giả cũng liền hai ba cái các l a o tiếp tục nói hạ toại sơn hà chậm rãi gật gật đầu giết đúng lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống sáu tên người tu luyện hướng thẳng đến anh hoa quốc năm người công kích mà đi những người này thực lực cũng ngay tại võ đạo đạo thứ hai cùng võ đạo thứ ba đạo đại sư cảnh giới thực lực cũng không phải là rất mạnh nhưng là hai bên vì linh thạch chém giết không có chút nào mập mờ bất quá anh hoa quốc kia năm người đối mặt đối phương sáu người không sợ chút nào một người trung niên phát ra một loại gạo thét tiếng gầm gừ truyền đạt bảy t ầ n cây số p h ạ m vi hai bên chém giết ở cùng nhau đi thôi hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn không có sen vào việc của người khác thân hình k h ẽ động hướng phía phía trước vị trí sông đi qua các lao cho là hắn sẽ ra tay tướng linh thạch đoạt lại nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp rời đi hơi kinh ngạc theo sát theo ở phía sau mau mau phía trước có chúng ta hoa anh đảo tổ người phát tới tín hiệu chúng ta tranh thủ thời gian đi qua lúc này đã rời đi bốn năm cây số hạ toại sơn hà bọn hắn nhìn thấy mười mấy người từ phía trước vị trí xông lại h i ệ n nhiên là vừa rồi cái kia hoa anh đào tổ người giống to một tiếng hấp dẫn tới lan đi người phía trước cho chúng ta lan đi đối phương còn không có xông lại đối diện dẫn đầu trung niên trong tay cầm một thanh anh hoa quốc võ sĩ đao hướng phía hạ toại sơn hà bọn hắn quát muốn chết đoạn thất nghe được thanh â m của bọn hắn trên mặt lộ ra lanh sắc cho ta hoa anh đào tổ tránh ra lúc này đối diện một người trung niên đột nhiên xuất ra một thanh anh hoa quốc trong tay kiếm hướng phía bọn hắn ném đi hoa anh đào tổ mặt người đối xa lạ hạ toại sơn hà bọn hắn cũng không có chút nào lo lắng trước mắt ngọc sơn tình thế đã định thế lực lớn đều chiếm cứ một chỗ địa phương bắt đầu chậm rãi khai thác cũng chỉ có một chút thế lực nhỏ hoặc là độc hành hiệp cùng tiểu đoàn thể mới có thể ra hiện tại cái này địa phương bọn hắn hoa anh đào tổ làm chiếm cứ ngọc sơn một cái thế lực lớn đối với những người này tự nhiên không sợ hãi chút nào các ngươi muốn chết Các lao nhìn theo ấ xuất thấy mất. y vậy huyết bọn bị biến giọt Giọt hắn công kích, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, giống to một tiếng, liền muốn chuẩn bị công、kích. Nhưng là, không đợi hắn xuất thủ, hắn liền nhìn nước sơn trên thân kích xạ mà đi. Giọt nước giống như ảnh, kích, kích. thủ, hạ hà kích h sắc mà mặt một mà là, trực tiếp tức to trực tiếp từ toại trực tiếp ra cái đợi đi. lộ xạ sát đối diện mười mấy người chỗ mi tâm liền xuất hiện một cái màu đỏ vết thương từng cái hướng thẳng đến rơi vào dưới ngọn đối diện các lao trong lòng giật mình nhìn xem trước mặt hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh thật là khủng khiếp thủ đoạn cái này mười mấy người bên trong thế nhưng là có bốn năm cái đại sư cường giả cứ như vậy dễ dàng bị m i ệ u sát tăng thêm tốc độ đi hạ toại sơn hà nói một tiếng thân hình k h ẽ động tăng nhanh một tia tốc độ đoạn thất cùng hai tên cổ trang lão giả vội vàng dùng đem hết toàn lực đi theo phía sau hắn rất nhanh ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái người bẫy cách đó không xa vị trí còn xây dựng một chút lều vải đến những người này toàn bộ đều là chiếm cứ nơi này thế lực lớn các lão nhìn xem phía trước đối hạ toại sơn hà nói ra hàn quốc vân sơn tân la quốc tân la sẽ anh hoa quốc hoa anh đào tổ ngọc nền tảng lập quốc thổ ngọc thần núi thiên trúc quốc thiên trúc dạy cái này năm quốc gia võ giả thế lực đều tại nơi này bởi vì ngọc việc lớn quốc gia một quốc gia nguyên nhân chính phủ thế lực là không tiến vào được ngọc quốc ở phía trước bọn hắn dùng vũ khí đào mở cửa hàng lấy một loại tốc độ cực nhanh tốc độ thúc đẩy mỗi cái thế lực chiếm cứ một đoạn lại phía trước thì là bọn hắn đã đào qua cũng chính là bọn hắn dò xét qua các lao kỹ càng đối với hạ toại sơn hà giới thiệu nói vậy chúng ta liền đi bọn hắn đào móc qua địa phương hạ t o ạ i sơn hà nói được rồi hạ t o ạ i tù trưởng ngài đi theo ta các lão nhẹ gật đầu trực tiếp vòng qua tất cả thế lực lớn hướng phía phía trước vị trí tiếp tục phóng đi vòng qua cái này nằm cái thế lực lớn đi suốt bảy tám cây số các lao mới dừng lại hắn nhìn một chút chung quanh hạ t o ạ i tù trưởng nơi này chính là điểm xuất phát bọn hắn là từ nơi này bắt đầu được hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía phía dưới hắn phát hiện nơi này mỗi một ngọn núi đều bị đ à o ra mấy cái cửa hàng một mực xâm nhập bên trong ngọc sơn kéo dài trăm dặm độ rộng ước chừng có một ngàn mét chi phối cũng chính là song song ước chừng mười tòa sân phong lúc này nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy có nhân loại hoạt động tung tích còn để lại một chút khói lửa bất quá lúc này nơi này đã không có bất luận cái gì người tu luyện tồn tại nơi này đã bị thế lực lớn toàn bộ điều tra qua những tán tu kia cũng sẽ không cho là nơi này có cá lọc lưới cho nên cũng không có tại nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt tán tu đều đổi u tại phía trước nhất thế lực lớn người cũng không có đi quản những tán tu kia dù sao tán tu chỉ có thể điều tra một chút mặt ngoài nội bộ bọn hắn căn bản không cảm ứng được lại tăng thêm tán tu nhân số cũng có không ít hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đi chúng ta từ từng cái sơn phong bắt đầu loại bỏ sư phó ngài năng cảm ứng được huyết ngọc tồn tại một bên đoạn thất có chút hiếu kỳ mà hỏi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu các ngươi không cảm ứng được huyết ngọc tồn tại ta có thể cảm ứng được với ta mà nói huyết ngọc so linh thạch trọng yếu hơn cho nên có không có linh thạch không quan trọng hắn nói trực tiếp rơi vào một cái cửa hang vị trí cái này cửa hang vừa vặn có thể tiến vào một cái người bên trong có cơ khí đục mở vết tích sở tiên nhìn một chút chung quanh trực tiếp hướng phía bên trong đi đến tiến vào sơn phong bên trong về sau hạ toại sơn hà lập tức bắt đầu cảm ứng chung quanh đoạn thất đám ba người l ặ n g lặng theo sau lưng võ giả cho dù là thông thần cấp bậc võ giả bọn hắn cũng chỉ có thể đủ cảm ứng được mười mét phạm vi linh thạch cho nên một cái s ơ n p h o n g bọn hắn vì có thể hoàn toàn cảm ứng được hết thể đào mở ba con đường tuyến hạ toại sơn hà vừa vặn chỉ có thể cảm ứng được m ộ mươi mét phạm vi huyết ngọc hướng phía bên trong đi đến một chút xíu cảm ứng đến đi vào sơn phong trung ương vị trí hạ toại sơn hà nhìn thấy một cái đục mở cửa hang đây cũng là bọn hắn phát hiện linh thạch chỗ đục mở một đầu đậu các lao ở một bên nhìn thấy nhỏ giọng nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hắn không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng liền gặp được một cái chất chứa linh thạch sơn phong nơi này linh thạch thật đúng là không ít xem ra đã từng địa thế của nơi này phi thường tốt chương 413, 60 khối huế y t ngọc căn cứ khác biệt địa thế mỗi một cái địa phương đều có đặc thù tồn tại t ỷ như bởi vì một cái địa phương đặc thù địa hình bồi dưỡng nơi này linh khí tương đối sung túc thế là hình thành phúc đ ị a tu chân giả động thiên phúc đ ị a bình thường đều là xây dựng ở một cái không tệ địa thế bên trên sau đó trải qua cải tạo hắn từng tại trên địa cầu động thiên phúc đ ị a là xây dựng ở 2.000 mét sâu trong hải dương tại nơi đó có một chỗ long mạch ẩn chứa năng lượng cực lớn cái này ngọc sơn có thể dựng dục ra linh thạch loại này chân quý đồ vật chắc hẳn cũng là một chỗ phúc điện chỉ bất quá ngọc sơn đã bị thời gian dài khai thác diện mạo phát sinh biến hóa cực lớn hắn cũng nhìn không ra là cái gì động thiên phúc điện một mực hướng phía bên trong đi đến đương sắp đi ra thời điểm hạ thoại sơn hà hơi s ư ơ n g sở trên mặt lộ ra vẻ m ỉ m cười cánh tay hắn khẽ động một thanh phi kiếm ra hiện tại hắn trong tay hướng thẳng đến phía trước đào đi đằng sau một mực đi theo đoạn thất cùng hai tên cổ trang láo giả nhìn thấy hạ toại sơn hà trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn không có nhìn thấy hắn đeo trên người bất kỳ vũ khí đoạn thất nắm chặt lại mình bảo kiếm trong tay mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ nhìn xem hạ toại sơn hà hắn trong tay thanh bảo kiếm này cũng là sư phó đưa tặng cho hắn chém sắt như chém bùn là hắn gặp qua sắc bén nhất bảo kiếm cho dù là một tuyến tông chân phái bảo kiếm cũng không bằng sư phó đưa tặng cho hắn lúc ấy một tuyến tông lão tông chủ còn tại thế thời điểm cầm bảo kiếm của hắn sờ soạn thời gian thật dài càng không ngừng cảm thán tại đoạn thất cùng hai tên cổ trang lão giả nhìn soi mói bảo kiếm trực tiếp cắm vào nham thạch bên trong tựa như gậy bùn đất móc ra một cái cửa hang nhìn không ra chút nào tốn sức thật sự là thần kiếm nha hai tên cổ trang lão giả hâm mộ nói hạ toại sơn hà một mực đào ba m chi phối một cái huyết màu đỏ ngọc thạch ra hiện tại hắn trong tầm mắt huyết ngọc hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Cánh trong a y nhẹ nhàng khẽ động, vũng nước khẽ một t ự c ngọc tiếp tướng huyết b a khỏa c u ố tới. Đây là một khối、so、đoạn thất huyết khối Đây đoạn đưa là cho hắn so n ọ c còn cầm muốn đại rất nhiều, hắn cầm tại trong chẳng mừng Trong mặt mũi đại đầy tại rất rỡ. tay, lòng hơi động huyết ngọc tại hắn trong tay chậm rãi phân liệt ra đến sau đó biến thành g i ọ t g i ọ t huyết chất lỏng màu đỏ tiến vào hắn thể nội huyết ngọc lựa chọn tốt nhất là trực tiếp dẫn vào g e n bên trong dạng này có thể một trăm linh lợi dụng tiếp theo chính là chuyển hóa thành thủy linh châu tại chuyển hóa thành thủy linh châu quá trình trong đó sinh mệnh chi lực sẽ bị thân thể của hắn chủ động hấp thu một chút còn lại sẽ lãng phí loại tình huống này hạ toại sơn hà cũng không có biện pháp trước mắt vẫn là chức dùng để cô động thủy linh châu ước chừng còn kém 60 vạn thủy linh châu mình liền có thể đột phá đến thủy chi đạo đạo thứ tư 60 vạn ước chừng cần 60 khối chi phối huyết ngọc hy vọng nơi này huyết ngọc đủ nhiều đi hạ toại sơn hà thầm nghĩ nếu như hắn có thể đột phá đến thủy chi đạo đạo thứ tư ngự thủy cảnh giới vậy hắn thực lực sẽ đạt được to lớn tăng lên ngự thủy cùng khống thủy thế nhưng là hai khái niệm ngự là trưởng ngự khống là khống chế cả hai cấp độ hoàn toàn khác biệt thứ ba đạo khống thủy cần hạ toại sơn hà lợi dụng pháp lực khống chế mà tới được đạo thứ tư ngự thủy chỉ cần trong lòng hơi động liền có thể trực tiếp khiến nước biến ảo ngàn vạn đến ngự thủy cảnh giới hắn mới xem như chân chính bước vào vô địch c h i môn thứ nhất bước ngự thủy c h i cảnh chỉ cần hắn tiến vào trong biển chỉ cần tại hắn tinh thần bao trùng chỗ nước biển liền sẽ nhận khống chế của hắn nói cách khác chỉ ít phương viên năm cây số bên trong hải vực thụ hắn trưởng ngự đến lúc đó cho dù là đối mặt lúc trước gặp phải người m á y kia hắn cũng có thể ứng đối dựa vào liên tục không ngừng nước biển đều có thể đem v y khốn tiến vào ngự thủy chi cảnh về sau hắn có thể khiến nước biển biến thành hình người sau đó tiến hành công kích đối với hắn tiêu hao rất nhỏ đến lúc đó lại đối mặt thông thần cấp bậc cừng giả dù là không cần quỷ hỏa phụ trợ hạ toại sơn hà cũng có thể tùy tiện đánh giết đi tiếp tục tòa tiếp theo sơn phong tìm kiếm hạ toại sơn hà đi đến cái này một ngọn núi cửa ra vào chỗ lập tức bay đến bên cạnh một ngọn núi lúc này bị ngũ đại thế lực khai thác sơn phong khoảng chừng bốn năm trăm tòa hắn không cầu mỗi một ngọn núi đều có huyết ngọc tồn tại chỉ cần bảy tám cái bên trong năng có một cái cũng không tệ rồi hạ toại sơn hà thầm nghĩ tiến vào sơn phong bên trong tiếp tục tìm kiếm hắn tiến hành lục soát tốc độ cũng không phải là rất nhanh ước chừng mười phút mới có thể lục soát cả ngọn núi bất quá hạ toại sơn hà cũng không nóng nảy chấm rãi tìm tòi một tòa hai tòa ba tòa bốn tòa thời gian cũng c h ậ m chậm đi qua một ngày thứ tư mười một cái đương một ngày về sau hạ toại sơn hà từ một cái sơn phong nội bộ móc ra một cái huyết ngọc trên mặt lộ ra hưng ơ phấn thần sắc sư phó ngài có muốn ăn chút gì hay không đồ vật lúc này đoạn thất cùng hai tên cổ trang lão giả đi đến trong tay cầm một chút đồ ăn bọn hắn mặc dù đã đạt tới cảnh giới tông sư nhưng là nếu như thời gian dài không ăn cơm vẫn là sẽ cảm thấy đói khát không cần các ngươi ăn đi hạ toại sơn hà trực tiếp tướng huyết ngọc đặt ở trong không gian giới chỉ lắc đầu lấy trước mắt hắn tu vi một hai năm không ăn cơm đều không có vấn đề lớn lao gì thể nội sinh cơ đầy đủ hắn duy trì thời gian mười mấy năm đoạn thất cũng không có đang nói cái gì một mực theo ở phía sau sư phó chúng ta lập tức liền muốn cùng những đại thế lực kia chạm mặt đến lúc đó cũng có chút không t i ệ n đi ra sơn động đoạn thất nhìn phía xa vị trí nói còn có ước chừng một ngàn mét khoảng cách nếu như vận khí tốt hẳn là có thể tìm tới sáu mươi huyết ngọc hạ thoại sơn hà thầm nghĩ lấy đi thôi tiếp tục tìm kiếm được rồi sư phó đoạn thất nhẹ gật đầu sau đó hướng phía một bên hai tên c ổ trang l á o giả nói ra các lão khổng lão các ngươi ở bên ngoài cảnh giác một chút bởi vì đã rất gần những đại thế lực kia đoạn thất cũng không thể không nhỏ tầm một chút nếu như những đại thế lực kia biết đằng sau có người thông qua đặc thù phương pháp cảm ứng được huyết ngọc tồn tại đồng thời thu được rất nhiều bọn hắn biết về sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ được rồi tông chủ hai người nhẹ gật đầu võ đạo cường giả cho dù là khoảng cách một cây số khoảng cách cũng có thể nhìn rõ ràng cho nên bọn hắn không được không nhỏ tầm một chút xa xa kia năm cái thế lực lớn đều là có võ đạo thông thần cường giả tồn tại bọn hắn tông chủ sư phó mặc dù thủ đoạn kỳ dị hơn nữa thoạt nhìn cũng phi thường cường đại nhưng là nếu như đối mặt ba bốn tên thông thần cường giả cũng khó tránh khỏi ứng phó không được nếu như càng nhiều cường giả vây công thông thần cường giả cũng có khả năng tồn lạc đến lúc đó sẽ còn liên lụy đến bọn hắn cùng một chỗ dung không được bọn hắn không nhỏ tâm ứng đối hạ toại sơn hà từng cái sơn phong tìm kiếm trong tay huyết ngọc cũng càng ngày càng nhiều mà bọn hắn cũng cùng kia ngũ đại thế lực càng ngày càng gần đương hạ toại sơn hà cùng bọn hắn vẹn vẹn có hai ngọn núi khoảng cách lúc thứ sáu mươi khỏa huyết ngọc hắn rốt cục đạt được chương bốn trăm mười bốn ngự thủy thứ sáu mươi khối ha ha hiện tại đã hoàn toàn có thể cam đoan hấp thu xong những n à y huyết ngọc mình thực lực liền có thể đạt được đột phá hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hương phấn thân sắc lần này đột phá đối với hắn thực lực đối với hạ toại quốc phát triển đều có rất nhiều chỗ tốt đồng thời lần này đột phá về sau hắn liền không sợ cái k i a cường đại người máy cái k i a kinh khủng người máy tại hạ toại sơn hà trong lòng một mực là một cái tâm bệnh dù sao người máy thực lực quá mạnh mà chỉ cần đột phá cái này uy hiếp tướng sẽ không tồn tại sư phó chúng ta không thể đi thêm về phía trước đi đi thêm về phía trước bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện chúng ta lúc này đoạn thất đi đến bên cạnh hắn nhắc nhở không cần Ta tại bên trong ngọn núi này tu luyện, các trước tiên núi ngươi ngoài bên bên ngọn này luyện, các ở hạ toại sơn hà tâm tình thật tốt hướng thật phía đoạn Đoạn nói. hơi Là sư đến. xuất ra phi kiếm cánh tay khẽ động trực tiếp tại nguyên chỗ đào ra một cái hố sâu thân hình khẽ động bàn ngồi ở chỗ sâu nhất vị trí ngồi xuống từng khối huyết ngọc ra hiện tại hắn trong tay hạ toại sơn hà bố trí xuống mấy cái trận pháp huyết ngọc chậm rãi hòa tan hướng phía hắn thể nội dung mánh lao tới nông đâm huyết ngọc năng lượng chậm rãi chuyển đổi thành thủy linh châu dài ở xung quanh hắn hạ toại sơn hà nhắm mắt lại chậm rãi tướng thủy linh châu nạp làm chính mình dùng sơn phong bên ngoài đoạn thất cùng các lao khổng lão hai người đứng tại một khối núi đá phía trước ẩn giấu đi thân hình của mình bởi vì bọn hắn không biết hạ toại sơn hà đến cùng tại làm cái gì bọn hắn cũng không dám có bất luận cái gì tự mình hành động vê anh đúng lúc này tại trước mặt bọn họ một ngọn núi đột nhiên đỉnh núi vị trí trực tiếp đứt gây ra hướng phía bên ngoài phía dưới lăn xuống mà đi ha ha đột phá lao tử rốt c ụ c đột phá một cái bóng người từ sơn phong vị trí bay thẳng ra cười như điên thanh â m chuyển khắp thuận tiện hơn mười dặm đoạn thất cùng các lao khổng lão hơi xứng sở kinh ngạc hướng phía bầu trời tên lão giả kia nhìn lại là vân sơn giang thành tử các l a o nhìn xem tên lão giả kia trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ giang thành tử võ đạo tông sư đỉnh phong giang thành tử đoạn thất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đi qua không sai vân sơn giang thành tử bây giờ đã hai trăm lẻ năm tuổi tuổi thọ ngay lập tức đem gần tại vân sơn xuất thế về sau liền điên c ù n g tiến hành khiêu chiến tìm kiếm đột phá con đường ngắn ngủi gần hai tháng khiêu chiến phần lớn tông sư cừng giả rất nhiều tông sư đều không có tại hắn trong tay đi ra mười chiêu lúc trước liền ngay cả ta đều có chút không kịp bất quá lại không phải lao các đối thủ khổng lão ở một bên nói các lao ở một bên nhẹ gật đầu lúc trước giang thành tử khiêu chiến mười lăm tên tông sư ngay cả khổng lão đệ đều thua ở dưới tay của hắn chỉ có ta đem đánh bại chỉ là không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà đột phá đến thông thần cảnh giới các lao nói trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ thật sự là càng ngày càng nhiều võ giả đột phá đến cảnh giới càng cao hơn ngày sau võ đạo giới thật đúng là gió nổi mây phun đoạn thất nhìn xem bầu trời bên trong láo giả cảm thắn nói đây là tất nhiên trước kia võ đạo giới tu luyện công pháp đều là tương đối đê cấp hiện tại vân sơn cực võ tông bác xuyên tông cùng chính phủ bọn hắn nắm giữ cao cấp công pháp lưu lạc ra càng ngày càng nhiều người đột phá nguyên bản cảnh giới khổng lão có chút cảm thán nói đoạn thất nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa lúc này lão giả cười như điên dẫn tới rất nhiều người chú ý ngọc sơn thế lực người nhìn thấy bọn hắn một tên trưởng lão vậy mà đột phá đến thông thần cảnh giới từng cái hưng ơ phấn hướng lấy sơn phong chỗ giang lão chúc mừng đột phá tới thông thần cảnh giới chúc mừng chúc mừng giang lão Lão nhân ra ngài bước vào thông thần cảnh giới tuổi thọ lại gia tăng hai giáp thật sự là hâm mộ nhà sư phó chúc mừng ngài tu vi đột phá vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong cảnh giới từng cái vân sơn thế lực người chạy tới hướng phía giang thành tử vớt mông n g ự i chúc phúc nói ha ha vận khí thôi giang thành tử trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc một khi đột phá tu vi so trước kia mạnh lên gấp mười tuổi thọ cũng gia tăng rất nhiều cũng nhiều thua thiệt mình hấp thu mười khối linh thạch nếu không mình đợi này cũng đừng nghĩ đột phá giang thành tử trong lòng hưng phấn địa n g h ĩ đến nhìn xem mấy chục người cung duy tụ tại bên cạnh mình mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười càng tăng lên tu vi đạt tới thông thần cảnh giới không chỉ có thể tùy tiện lăng không hư độ ngay cả sức cảm ứng cũng thật to tăng lên gấp bội hắn rơi vào trên ngọn núi trong lòng đột nhiên động một cái ánh mắt nhìn về phía đoạn thất vị trí của bọn hắn khi hắn đảo qua các lao thời điểm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đây không phải một t u y ế n tông tông chủ cùng các lao khổng lao sao làm sao lén lén lút lút trốn ở nơi đó đã tới làm sao không đến ngồi một chút giang thành tử hơi hơi hí mắt hướng phía vị trí của bọn hắn lớn tiếng nói nguy rồi thông thần cường giả có thể tùy tiện cảm ứng vị trí của chúng ta các lão sắc mặt biến hóa đã bị phát hiện cũng không tránh được đoạn thất từ tảng đá đằng sau đi tới ánh mắt nhìn về phía giang thành tử nói ra chúc mừng giang lão đột phá tới thông thần cảnh giới ha ha còn tốt còn tốt lúc trước thua ở các lão t h ủ hạ về sau liền một lòng tu luyện hiện tại rốt c u ộ c xem như có một chút đột phá giang thành tử cười ha ha một tiếng nhìn về phía các lão trong giọng nói tràn ngập tự ngạo nói giang lão ngày xưa luận bàn căn bản đại biểu không được cái gì bây giờ nhìn nhìn ngài cùng đối phương căn bản không phải một cái cấp bậc chúng ta ngọc sơn cùng đối phương cũng không phải một cái cấp bậc đây là bên cạnh một lao giả ánh mắt đảo qua đoạn thất ba người trong mắt tràn ngập khinh thường nói vậy cũng không năng nói như vậy một tuyến tông một tuyến kiếm pháp vẫn là thật lợi hại giang thành tự nói ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam cánh tay hắn nhẹ nhàng khẽ động một thanh trường kiếm ra hiện tại hắn trong tay sờ lên mình kiếm lúc trước nếu như không phải các lão kiếm pháp so với ta cao hơn một cái cấp bậc ta cũng sẽ không lập bại đoạn thất cùng các lao khổng lão tam người hơi nhũ lên lông mày đối phương một mực nắm lấy lần kia giao đấu không thả hơn nữa còn nói đến một tuyến tông c h ấ n tông kiếm pháp chúng ta một tuyến tông kiếm pháp mặc dù không tệ nhưng là các ngươi ngọc sơn trưởng pháp cũng là phi thường cường đại các lao sắc mặt có chút không dễ nhìn nói vân sơn kiếm pháp cực võ tông quyền pháp ngọc sơn trưởng pháp cùng bác xuyên tông thân pháp bốn người bọn họ ẩn tàng tông môn trấn phái công pháp đều là tuyệt thế công pháp ai cũng có sở trường riêng thôi một tuyến tông mặc dù là ẩn tàng tông môn thực lực lại so không lên một chút đỉnh cấp đại gia tộc nhưng là trong tay lại nắm giữ lấy tuyệt thế công pháp lấy một tuyến tông trước mắt thực lực ta cảm thấy vẫn là gia nhập một cái sơn môn tương đối tốt vân sơn là một cái lựa chọn tốt lúc này giang thành t ử một tên đồ đệ ánh mắt nhìn về phía đoàn thất để ngươi một cái tuổi còn trẻ địa người tới làm một cái trường môn xem ra một tuyến tông thật đúng là sung dốc là nên cân nhắc về sau đừng ra chương bốn trăm mười lăm uy hiếp bên trên Ngươi! các lao cùng khổng lão nghe được tên láo giả kia nói như thế bọn hắn môn chủ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận đoạn thất nghe được hắn cũng k h e nhữ mày đầu trước mắt một tuyến tông ở vào một cái địa vị vị trí vô cùng khó xử làm chỉ có bốn cái ẩn tàng tông môn có được tuyệt thế công pháp tông môn một trong bọn hắn thực lực lại cùng nắm giữ công pháp không hợp còn lại mấy cái tông môn đều có được thông thần cấp bậc cường giả mà bọn hắn lại không có người mạnh nhất cũng vẹn vẹn tông sư đ ỉ n h phong cái này lực lượng đối với thế lực bình thường tới nói vô cùng kinh khủng nhưng là đối với ngọc sơn loại này thế lực tới nói còn chưa đủ nhịn mà lại còn lại ba cái tông môn đều đối bọn hắn một tuyến tông sở nắm giữ tuyệt thế kiếm pháp có được hứng thú rất lớn muốn chiếm thành của mình chẳng qua trước mắt vẫn là chính phủ chủ đạo bọn hắn bọn hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm cũng bởi vì có một ít kiềm chế mới làm bọn hắn một tuyến tông một mực bình yên vô sự mặt khác còn có một nguyên nhân kia chính là một tuyến tông trước mắt tông chủ cùng tông chủ phu nhân hai cái năm gần hơn hai mươi tuổi tông sư cường giả sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì uy tín lâu năm tông sư cường giả tối đỉnh tục chuyên nghe hai người bọn họ có được một bộ tổ hợp kiếm pháp hai người thi triển kiếm pháp uy lực đại tăng đã từng hai người bọn họ đối mặt chính phủ một tên thông thần cường giả công kích mà không bị thua phi thường cường đại bởi vì hai cái này nguyên nhân một tuyến tông mặc dù không có ba cái sơn môn cường đại nhưng là cũng là không người dám t r e o tồn tại nhưng là tóm lại có lòng người có không cam lòng từ lần trước cùng các lao chiến đấu thua với hắn về sau giang thành tử đối với một tuyến tông kiếm pháp liền một mực canh cánh trong lòng nếu như mình có thể có được kiếm pháp thực lực tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên cực lớn giang thành tử nhìn thấy đồ đệ của mình nói ra lời này cũng không có mở miệng ngăn cản ngược lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chúng ta một tuyến tông ai tới làm tông chủ còn không phải ngươi có thể bình luận các lão nhìn xem tên lão giả kia trực tiếp mở miệng nói ra chuyện của các ngươi tự nhiên không phải chúng ta có thể bình luận nhưng là liền là không biết các ngươi ba vị lén lén lút lút tại nơi này làm cái gì giang thành tử đồ đệ nhìn bọn hắn chằm chằm chất vấn làm giang thành tử hơn bảy mươi năm đồ đệ hai người cảm giác như là phụ tử mình sư phó một chút tâm tư hắn một chút liền có thể nhìn ra hắn biết mình sư phó vẫn muốn đạt được một tuyến tông một tuyến kiếm pháp nhưng một mực không có cơ hội nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g hắn sư phó đột phá tới thông thần cảnh giới đủ để nghiền ép toàn bộ một tuyến tông hiện tại thiếu khuyết liền là để chính phủ không đi làm liên quan lý do chúng ta tại nơi này làm cái gì còn không cần ngươi một cái vãn bối đến chất vấn các lão nghe được giang thành tử đồ đệ chất vấn sắc mặt â m trầm nói không cần nơi này là chúng ta vân sơn liên hợp hán quốc thế lực khác chiếm cứ một chỗ nơi này là chúng ta địa bàn các ngươi tiến vào chúng ta địa bàn ngươi nói ta có không có quyền lợi chất vấn lão giả nhìn bọn hắn chằm chằm không yếu thế chút nào lần nữa chất vấn nếu như nói mình sư phó không có đột phá tới thông thần cảnh giới hắn khả năng còn có chút cố kỵ nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần thiết một bên giang thành tử nghe được lời của đồ đệ mình trong mắt lóe lên mỉm cười đứng tại nơi đó nhìn xem không có nói chuyện tại giang thành tử bên cạnh mấy cái trung niên liếc nhau một cái ánh mắt nhìn về phía đoạn thất ba người quát to không sai nơi này là chúng ta mây sơn sơn hãng cửa được không dễ dàng đánh xuống địa phái các ngươi lén lén lút lút đang làm cái gì mặc dù cùng là hán quốc người nhưng là cũng không đại biểu cho các ngươi có thể tại chúng ta đánh xuống địa phương muốn làm gì thì làm mấy tên trung niên hướng phía đoạn thất bọn hắn chất vấn hiện tại lúc này hiện nhiên là giang thành tử v y thế tương đối lớn đột phá tới thông thần cảnh giới về sau giang thành tử địa vị tướng nhảy lên toàn bộ mây sơn sơn cửa vị trí thứ tư có được cực lớn quyền lợi hiện tại giang thành tử đột phá về sau dưới đây chính cần nhân thủ thời điểm lúc này quy hàng đi qua nói không chừng có thể chiếm cứ rất trọng yếu vị trí về sau cũng sẽ có một cái thông thần cường giả làm chỗ dựa không sai nói rõ các ngươi ra hiện tại nơi này nguyên nhân nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí rõ ràng rất nhiều người đều ý thức được cái này một điểm từng cái mở miệng nói ra các lao cùng khổng lão nghe được bọn hắn một đám đạo trích chỉ vào bọn hắn chất vấn sắc mặt tâm trầm chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này đoạn thất sắc mặt cũng phi thường khó xử nhưng là hiện tại tình thế không bằng người đối phương có một tên thông thần cường giả bốn năm tên võ đạo tông sư cường giả bọn hắn căn bản không phải đối phương đối thủ chỉ có thể hủy khúc cầu toàn đi ngang qua nơi này không cần trốn trôn tranh tránh. giang thành tử đ ồ đ ệ nói trực tiếp từ trên ngọn núi nhảy xuống trên ánh mắt trên d ư ớ i hạ đánh giá bọn hắn có phải hay không muốn trộm đồ vật ngươi ngầm miệng chúng ta một tuyến tông cho dù là lại súng dốc cũng không dùng ngươi đến vũ hãm các lao tiến lên đi hai bước mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn trên thân tản ra mãnh liệt như thế các đông hải cũng không phải đồ đệ của ta uy hiếp ngươi giang thành t ử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh ba người các ngươi t ư ơ n g trốn ở nơi này nhất định có cái gì việc không thể lộ ra ngoài nếu như không phải ta đột phá tới thông thần cảnh giới Còn không người. Người chúng ò n k ô n nhìn người, ngươi nói g thấy h các c ta vừa hãm, nhưng là lại giải thích như thế nào hành vi của giang Thành tử nói, thân hình khẽ động, bay thẳng đến đoạn thất trước mặt của bọn hắn.、Bên、cạnh theo nhảy thất Chúng mặt một đám mây ngươi nào ngươi. Giang nói, động, đến đoạn bọn Bên sơn sơn cửa người cũng đi theo nhảy xuống, cùng đoạn thất ba người giảng trước giải là lại vi đi tử ta của của cửa co. v bay ba tới đến ngọc sơn chuẩn bị đi phía trước tìm kiếm linh thạch nhưng là vừa vặn nhìn thấy giang thành tử tiền bối đột phá cho nên muốn quan sát một chút đoạn thất nhìn xem bọn hắn sắc mặt có chút khó chịu nói thật sao nhưng là ta lại hoài nghi ngươi chuẩn bị tại ta sư phó đột phá thời điểm tiến hành đánh lén giang thành tử đồ đệ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bọn hắn đánh lén chúng ta cùng ngươi sư phó không oán không cừu làm sao lại đánh lén đoạn thất nhìn chằm chằm tên lão giả kia trầm m ặ t hỏi vậy ai biết có lẽ là các ngươi xem chúng ta mây sơn sơn cửa càng ngày càng mạnh sợ chưa lão giả cười tiếp tục nói cổ đại ca nói không sai ta cũng hoài nghi đối phương lòng mang ý đồ xấu muốn âm thầm tập kích không sai không sai xem xét ba người bọn họ lén lén lút lút liền tuyệt đối không phải cán chuyện gì tốt giang thành tử nhìn thấy chung quanh một đám người chất vấn đoạn thất ba người trên mặt lộ ra hài lòng t h ầ n sắc tâm thần khẽ động cho mình đồ đệ truyền âm nói để bọn hắn giao ra một tuyến kiếm pháp giang thành tử đồ đệ nghe được mình sư phó truyền âm nhìn một chút hắn sư phó nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía đoạn thất ba người nếu như ba người các ngươi không có không có nói cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí âm thầm lén lút muốn rối loạn sự tình chuyện này dù là báo đến chính phủ nơi đó cũng là chúng ta có lý hiện tại nếu như các ngươi nghĩ muốn rời khỏi đem các ngươi một tuyến kiếm pháp giao ra nếu không hôm nay các ngươi ba người cũng đừng nghĩ rời đi để chúng ta giao ra chấn tông kiếm pháp chương bốn trăm mười sáu uy hiếp hạ đoạn thất cùng các lao khổng lão nghe được bọn hắn sắc mặt lập tức gâm trầm xuống bọn hắn ánh mắt nhìn về phía giang thành tử lại phát hiện giang thành tử cao cao tại thượng nhìn xem bọn hắn ánh mắt bên trong tràn ngập bừa cợt chính phủ g á n tiếp trưởng quản toàn bộ võ đạo giới tất cả võ giả đều nhận cực lớn ước thúc nếu như vô duyên vô cớ giết người có thể sẽ lọt vào chính phủ chế tài nhưng là hiện tại giang thành từ đột phá thông thần cảnh giới tại chính phủ nơi đó đều là phi thường trọng thị tồn tại nếu như lúc này thông qua lý do này đạt được một tuyến tông kiếm pháp mặc dù lý do người sáng suốt xem xét liền biết có vấn đề nhưng là cái này cũng có thể nói đi qua thu hoạch được một tuyến tông chấn tông kiếm pháp về sau h ắ n liền có thể hoàn toàn củng cố thực lực sau đó chỉ cần tướng một tuyến kiếm pháp hiến cho chính phủ cho dù là phạm một chút quý củ chính phủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt lần trước thua với các l a o về sau giang thành tử thế nhưng là một mực canh cánh trong lòng đoạn thất các l a o khổng lão bọn hắn xem xét loại tình huống này liền biết cái này giang thành tử nhất định trong bóng tối chỉ huy cái gì bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú về phía giang thành tử đồ đệ tìm lý do này muốn có được chúng ta một tuyến tông chấn tông kiếm pháp các ngươi coi là khả năng sao chúng ta phụ trách c h ấ n thủ nơi này ba người các ngươi lén lén lút lút tại nơi này mặc dù không biết các ngươi cụ thể muốn làm cái gì nhưng là cũng nhất định không có lòng tốt như vậy đã bị bắt lại liền muốn đánh đổi một số thứ một tuyến tông một tuyến kiếm pháp giao ra chúng ta có thể thả các ngươi rời đi nếu không cái k i a chỉ có đem các ngươi giam giữ một cái trung niên lập tức nhìn bọn hắn chằm chằm nói không sai nếu như không cho bọn hắn một điểm trừng phạt còn tưởng rằng nơi này là bọn hắn địa bàn đâu bên cạnh mấy người phụ họa nói chỉ bằng các ngươi đoạn thất khe cắn môi đưa tay đặt ở bảo kiếm của mình bên trên thế nào các ngươi một tuyến tông người còn muốn đối với chúng ta vân sơn động thủ giang thành tử nhìn thấy đoạn thất động tác khinh bị r a mặt nói ra đã bọn hắn cho rằng để các ngươi giao ra một tuyến tông kiếm pháp lấy đó trừng phạt vậy các ngươi liền giao ra đi để chúng ta giao ra chúng ta một tuyến tông chấn tông kiếm pháp các ngươi cũng dám muốn đoạn thất c h ầ m rãi rút ra sắc bén bảo kiếm nhìn bọn hắn chằm chằm các lao khổng lão bọn hắn cũng chầm chầm hơn ngàn phẫn nộ nhìn chằm chằm giang thành tử làm sao hiện tại các ngươi còn muốn động thủ giang thành t ử đ ồ đệ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đồng dạng rút ra trường kiếm hiện tại minh s á t nói cho các ngươi biết giao ra kiếm pháp nếu không nơi này chính là các ngươi nơi tán g thân từng cái trung niên xuất r a kiếm hay là đường đao giao găm thậm chí còn có súng ngắn nhìn chằm chằm đoạn thất ba người nếu như là bình thường đối mặt một tuyến tông cái này ba tên siêu cấp cường giả bọn hắn tuyệt đối không dám động thủ cho dù là bọn họ cái này một phương có bốn tên tông sư cũng không dám nhưng là hiện tại bọn hắn phía sau thế nhưng là có một tên thông thần cường giả đối mặt bọn hắn không sợ chút nào để chúng ta giao ra kiếm pháp không có khả năng đoạn thất ánh mắt nhìn về phía giang thành tử chúng ta cũng không có có bất luận cái gì làm loạn giang thành tử tiền bối hiện tại ngươi mặc dù bước vào thông thần cảnh giới nhưng là ta đoạn thất sư phó cũng là thông thần cảnh giới cao thủ nếu như chúng ta có cái gì bất chắc ta sư phó cũng đều vì ta báo thủ người sư phó giang thành tử nhìn về phía đoạn thất trên mặt lộ ra cười lạnh ngươi đây là tại uy hiếp ta sao ngươi biết không biết uy hiếp một tên thông thần cường giả sẽ là kết cục gì ta không có đang uy hiếp ngươi ta chỉ là đang nói một câu sự thật đoạn thất nhìn xem hắn sắc mặt phi thường khó xử một tuyến kiếm pháp là chúng ta một tuyến tông chấn tông kiếm pháp là tuyệt đối không có khả năng giao ra cho dù là thông thần cường giả bức bách không sai muốn thu hoạch được chúng ta chấn tông kiếm pháp quả thực là vọng tưởng cho dù là giết chúng ta cũng đừng hòng đặt được các lao ở một bên nhìn chằm chằm giang thành từ nói Rất tốt.、Giang、thành tử Giang ánh một ắ t lấp lẻ, l ra m ộ tia quang. hung Vậy cái h hắn thành tử đồ đệ nhìn thấy mình sư phó sinh khí, ú n liền bọn bên giang giống g ta bắt Một tử tức to. Một lại. lập đem đồ đệ sư c cầm thương giới trung niên trực tiếp nổ súng phát ra tiếng vang kịch liệt thanh thương này hiển nhiên là đặc t h ù thương giới đem bọn hắn bắt lại nếu như giam phản kháng trực tiếp đánh g i ế t giang thành tử đồ đệ hô to một tiếng t r u n g quanh hơn hai mươi người vọt thẳng đi qua hôn đản đoạn thất trên mặt lộ ra thần sắc tức giận trực tiếp mở ra bảo kiếm hướng phía sông lên phía trước nhất một cái trung niên công kích mà đi các lao cùng khổng lão đồng dạng hướng phía hai bên người công kích mà đi để cho ta kiến thức một chút một tuyến tông thiếu niên tông chủ thực lực ha ha phóng tới đoạn thất chính là một tên trong tay cầm đường đao tông sư hắn cười lớn hướng thẳng đến đoạn thất chém tới đoạn thất ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sắc mặt lộ ra lanh sắc cảm ứng được một bên giang thành tử không có động thủ bảo kiếm trong tay vung lên một đạo hàn mang hiện lên đoạn thất bảo kiếm trong tay trực tiếp từ trung niên đường đao một chạm m à qua tại trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ánh mắt d ư ớ i hắn đường đao trực tiếp đứt gãy đoạn thất kiếm trong tay lưng trực tiếp đập nện tại trung niên tông sư trên thân p h a n k lực lượng cường đại trực tiếp khiến kinh ngạc trung niên trùng điệp hướng phía một bên bay đi cái này sao có thể ngươi đây là cái gì bảo kiếm trung niên rơi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đoạn thất trường kiếm trong tay hắn trong tay đường đao thế nhưng là trải qua hợp kim rèn đúc ma thành chém s ắ c như chém bùn vô cùng sắc bén bây giờ lại bị dễ dàng trực tiếp chém thành hai đoạn đây quả thực không thể tưởng tượng nổi h ừ đoạn thất hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn mũi kiếm chống đỡ ở bên cạnh tập kích tới thanh niên cái cổ trước tên kia thanh niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng thân thể run rẩy đừng có giết ta lan đoạn thất sống kiếm vỗ trực tiếp khiến chi ngã trên mặt đất đoạn thất không dám hạ sát thủ không nói trước mắt có một cái thông thần cừng giả liền là trước mắt chính phủ quy củ cùng vân sơn thực lực hắn cũng không dám động thủ hào kiếm thật sự là hào kiếm nếu như ta đạt được thanh kiếm này lại được đến một tuyến tông c h ấ n tông kiếm pháp cho dù là vừa mới phóng ra thông thần cảnh cũng có thể cùng uy tín lâu năm thông thần cường giả đối kháng giang thành tử nhìn thấy đoạn thất bảo kiếm trong tay thậm chí ngay cả chạm hai kiện vũ khí ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc a a lúc này chung quanh truyền đến từng tiếng gào thảm thanh âm các lão cùng khổng lão hai người đều là cảnh giới tông sư đỉnh tiêm tồn tại phổ thông tông sư căn bản không phải bọn hắn đối thủ húng chi bọn hắn nắm giữ lấy tuyệt thế kiếm pháp phổ thông tông sư kia là không kịp vây công bọn hắn vân sơn một đám người từng cái ngã trên mặt đất phát ra một chút k ê u thảm mặc dù bọn hắn không có ra tay bờ gác nhưng là dừng lại đau đớn là tránh không khỏi giang thành tử nhìn thấy một số người ngã trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hắn chính là đang chờ lúc này một tuyến người đem bọn hắn vân sơn một đám người đánh ngã xuống đất bên trên hắn liền có thể không kiêng nghệ gì cả xuất thủ giang thành tử ánh mắt nhìn về phía đoàn thất trên mặt lộ ra một tia nụ cười chương bốn trăm mười bảy thử một thử ta thực lực bên trên các ngươi một tuyến tông lén lén lút lút trốn ở nơi này bị phát hiện sau lại còn dám động thủ kích thương chúng ta vân sân người lá gan thật sự là đại nha giang thành tử nói trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười frank đoạn thất một kiếm đánh bại một tên tông sư cấp bậc cường giả cùng các lão khổng lão hai người tập hợp một chỗ ánh mắt nhìn chăm chú về phía giang thành tử đánh chúng ta vân sân người hiện tại các ngươi càng đi không được giang thành tử chậm dại hướng phía bọn hắn đi, đi qua ánh mắt lướt qua đoạn thất bảo kiếm cuối cùng rơi vào các lao trên thân tại trước mặt của ta còn dám động thủ xem ra các ngươi là không có kiến thức đến thông thần cường giả lợi hại hiện tại ta để các ngươi nhìn xem giang thành tử trên mặt lộ ra một tia cùng vọng thần sắc hắn nâng lên trường kiếm một cái quét ngang hướng phía đoạn thất các l a o khổng l a o t a m người tập kích mà đi tiện tay vung lên một đao dài mười mấy mét mũi kiếm trực tiếp ra hiện tại trên trường kiếm hướng thẳng đến đoạn thất ba người công kích mà đi đoạn thất bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng thông thần cường giả công kích so với tông sư cường giả cao hơn ra một cái cấp độ cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên cho dù là giang thành tử tiện tay vung lên cũng so với bọn hắn công kích mạnh nhất còn muốn cường đại chém đoạn thất các lao cùng khổng lao tam người nắm chặt trường kiếm trong tay từng đạo võ khí ngưng tụ tại kiếm của bọn hắn bên trên trực tiếp nên đón mà đi Phanh. tiếng va chạm mãnh liệt chuyển đến dài mười mấy mét lơi kiếm giống như pha lê chậm dại vỡ vụn sau đó tiêu tán đoạn thất các lao cùng khổng lão tam người thân thể trực tiếp lui về sau xa mười mấy mét trên mặt tre kín mồ hôi lạnh không tệ lắm lại có thể ngăn trở ta tiện tay một kích giang thành tử nhìn thấy bọn hắn vậy mà cả lại cũng không có ngoài ý mớn ngược lại mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn xem dù sao vừa mới chỉ là hắn tiện tay một kích chỉ cần hắn chăm chú có thể dễ dàng đem bọn hắn ba người đánh chết giang thành tử ngươi đừng khinh người quá đáng các lao ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn phẫn nộ nói khinh người quá đáng giang thành tử bệ nghễ nhìn xem bọn hắn cánh tay hơi động một chút hướng thẳng đến đoạn thất bảo kiếm trong tay trộm tới đã các ngươi nói ta khi người quá đáng vậy ta liền khi dễ các ngươi các ngươi lại có thể như thế nào như thế bảo kiếm vẫn là cho ta đi giang thành tử nói một cố vó khí ngưng tụ màu đỏ móng r u ố t hướng thẳng đến đoạn thất trường kiếm trong tay trộm tới đoạn thất biến sắc lập tức vung lên bảo kiếm trong tay hướng phía giang thành tử màu đỏ móng r u ố t chém tới ken két bảo kiếm giống như tờ mờ sáng ánh nắng chạm tại giang thành tử vó khí tay bắt lên trực tiếp chém ra một cái khe hào kiếm t ố t kiếm pháp giang thành tử nhìn thấy đoạn thất công kích ánh mắt càng thêm nóng bỏng cánh tay khe động trực tiếp tướng bảo kiếm t r ộ n vào trong tay lan đi đoạn thất sắc mặt bỏ bừng chập chỉ thanh kiếm trong ngón tay kích xạ ra từng đạo quan g mang quan g mang tướng giang thành tử võ khí móng vuốt xuyên thấu ra từng cái cửa hang ừ m thật là lợi hại chỉ pháp giang thành tử nhìn thấy đoạn thất công kích trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không nghĩ tới không nghĩ tới chúng ta đoạn tông chủ lại còn có được đỉnh cấp chỉ pháp đoạn thất sắc mặt vô cùng khó xử công kích của hắn cũng không có ngăn cản giang thành tử thần ma đuốt. móng vuốt ken két móng luốt giữ tại hắn bảo kiếm trong tay bên trên trực tiếp cướp đoạt đi qua hào kiếm thật sự là hào kiếm ha ha giang thành tử nhìn xem bảo kiếm trong tay con mắt nóng bỏng sờ lên trả lại cho ta đoạn thất trên mặt lộ ra thần sắc tức giận nhìn chòng chọc vào giang thành tử thanh bảo kiếm này ngươi còn chưa xứng sử dụng giang thành tử phủi một chút đoạn thất trên mặt lộ ra đùa cợt sư phó chúng ta đem bọn hắn trói lại tra hỏi ra bọn hắn kiếm pháp lúc này giang thành tử đồ đệ c h e lấy cánh tay của mình sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm các lao nói giang lão bọn hắn vậy mà tập kích chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn phế đi võ công của bọn hắn t r u n g quanh bị đánh bại một đám ngọc sơn người chậm dãi đứng lên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm đoạn thất bọn hắn được giang thành tử ánh mắt băng lãnh như là đã đậu thủ hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương nhất là đoạn thất tuổi còn trẻ liền đạt tới cảnh giới tông sư về sau có rất lớn khả năng tiến vào thông thần cảnh giới đã trêu chọc vậy liền triệt để bóp chết rơi giang thành tử ánh mắt nhìn về phía đoạn thất trên mặt lộ ra lanh k h ố c thân hình k h ẽ động trực tiếp ra hiện tại đoạn thất trước mặt của bọn hắn giang thành tử ngươi muốn làm cái gì nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta tông chủ dù là lao phu không muốn cái mạng này cũng muốn liều mạng với ngươi các lao cùng khổng láo trong tay cầm trường kiếm n ắ m thật chặt nắm đấm nhìn chằm chằm hắn các ngươi còn chưa đủ tư cách giang thành tử trên mặt lộ r a khinh thường một cỗ khí thế mãnh liệt từ hắn trên thân tàn ra đây là thuộc về thông thần cường giả ưu thế thông thần thông thần đã có thể xưng là lục địa thần tiên há lại tông sư có thể ngăn cản t r u n g quanh một đám người hai mắt lửa nóng nhìn xem khí thế như núi giang thành tử trên mặt lộ r a hưng phấn thần sắc lần này về sau mình cũng sẽ có một cái núi g i a cường đại nhất là giang thành tử đồ đệ càng là hưng phấn giang thành tử bàn tay hướng phía đoạn thất ngực vị trí công kích mà đi các c lao ù n giang khổng h láo a mắt mắt thử một kiếm thử trực tiếp trường trong nước, vung lên y Hử! g i a thành tử hư lạnh một tiếng t r u n g quanh thân thể võ khí khiến không khí t r u n g quanh đều có chút vương tụ một cỗ khí thế đẻ ẩm ẩm ở bọn hắn trên thân đồng thời trực tiếp đối mặt thông thần cường giả toàn bộ uy thế đoạn thất càng là toàn thân run dậy không có chút nào phản kháng năng lực dùng các ngươi đi thử một chút ta thực lực kết quả ta rất hài lòng giang thành tử nói mặt mũi tràn đầy mỉm cười đưa bàn tay đặt ở đoạn thất đan điển sư phó đoạn thất trên mặt lộ r a hoảng sợ hắn có thể cảm giác được mình đan điền ngay tại nhanh chóng vỡ vụn mặt mũi tràn đầy không cam lòng lớn tiếng hô một câu giang thành tử một bên các lao khổng lão ánh mắt đỏ như máu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn các ngươi cũng đừng sốt ruột giang thành tử trên mặt lộ r a vẻ mỉm cười bàn tay chậm rãi rơi vào các lão cùng khổng lao trên thân ba người đan điền vỡ tan võ công mất hết sau lưng một đám người mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem xuất thủ giang thành tử đây chính là thông thần cường giả kinh khủng đem bọn hắn ba người mang về hiện tại bọn hắn tu vi mất hết tìm một cái tinh thần mạnh võ giả đến đối bọn hắn tiến hành thôi miên giang thành tử hướng phía đồ đệ của mình phất phất tay nói là sư phó là giang thành tử đồ đệ hưng phấn gật gật đầu nhưng mà ngay tại đoạn thất hô lên sư phó hai chữ thời điểm ngay tại dưới ngọn núi diện tiến hành đột phá hạ toại sơn hà liền cảm ứng được tình huống bên ngoài hắn hơi nhũ cao mày cũng không có lập tức xuất thủ tại trước người hắn một giọt máu cuối cùng ngọc chuyển hóa thành thủy linh châu tiến vào hắn thể nội đột phá hạ toại sơn hà nhẹ nhàng phun ra hai chữ trên thân khí thế chấn động thân thể của hắn tựa như biến thành vô tận biển cả đồng dạng có kinh đ ả o hải lãng có đáy biển hung thú chương bốn trăm mười tám thử một thử ta thực lực hạ tại cái này một cái trong hải dương một cái bóng người lẳng lặng ngồi ở trung ương vị trí cái này cái bóng người chính là hạ toại sơn hà bộ dáng lúc này bóng mở bên trong khổng lồ hải dương cự thú bơi tới chung quanh hắn giống như cúng bái lẳng lặng bố tại bôn phía đây là trong hải dương hạ toại sơn hà mở to mắt chung quanh thao thiên cự lãng lập tức bình ổn lại cánh tay hắn vung lên vô tận thao thiên cự lãng lần nữa nhấc lên hạ toại sơn hà đứng tại trong hải dương bệ nghệ thiên địa dưới ngọn núi diện hạ toại sơn hà mở to mắt có chút hư hảo một màn ra hiện tại hắn trong con mắt chậm dài biến mất hắn chậm dài đứng lên thân thể bố tại chung quanh trận pháp phát ra ba ba đứt gậy âm thanh những trận pháp này là vì phòng ngừa khí thế của hắn tràn ra liêm thế trận nếu không lấy hắn lần này đột phá đ ộ n tĩnh trực tiếp t có hạ ể ấn tượng phương viên phương viên chăm giảm. chăm toại sơn hà chậm rãi đứng lên hắn cảm giác mình phát sinh biến hóa rất lớn giống như chỉ cần hắn trong lòng hơi động chung quanh liền có thể ngưng tụ ra một đoàn nước tâm ý k h ẽ động hắn có thể khiến bầu trời hạ xuống bàng bạc mưa to rốt cuộc không cần bố trí xuống trận pháp hàng vũ nói thế nào đoạn thất cũng là đồ đệ của ta lần này có thể nhanh chóng đột phá cũng là bởi vì hắn cũng dám phế bỏ đồ đệ của ta tu vi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra lãnh sắc thân hình k h á động trực tiếp biến mất tại dưới ngọn n ú i diện giang thành tử người phế đi vo công của ta ta sư phó là sẽ không bỏ qua ngươi đoạn thất sắc mặt khó chịu nhìn c h ầ m c h ầ m giang thành tử gầm nhẹ nói n g ư ơ i sư phó ừ giang thành tử không có nói chuyện tại bên cạnh hắn đồ đệ lạnh lùng nhìn xem đoạn thất ngươi sư phó nếu như dám đến vân sơn chúng ta vân sơn liền có thể đem hắn lưu tại nơi đó không sai dù là ngươi sư phó là thông thần cấp bậc cừng giả nhưng là nếu như đi vào vân sơn vẫn như cũ sẽ v ấ lạc bên cạnh mấy cái trung niên mặt mũi tràn đầy trâm trọng nói giang thành tử nghe được bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười coi như ngươi sư phó tới lại như thế nào các ngươi là xúc phạm nội quy ta mới có thể phế bỏ võ công của các ngươi ngươi sư phó tới chỉ cần xúc phạm quy củ dù là ta không xuất thủ chính phủ cũng sẽ đem chi giải quyết hết cho nên coi như ngươi có một cái thông thần cảnh giới sư phó lại như thế nào đoạn thất nghe được sắc mặt của hắn con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn bên cạnh các lão cùng khổng lão mặt mũi tràn đầy cho tàn giết các ngươi thôi ta lại có thể như thế nào đúng lúc này một thanh âm đột nhiên tại đám người vang lên bên h a i cái này khiến tất cả mọi người sững sờ ai giang thành tử vội vàng cảm ứng b ố n phía lớn tiếng quát đoạn thất sư phó thanh âm lần nữa vang lên một cái thân ảnh không có chút nào rẽ rủa ra hiện tại giang thành tử trước người ngươi là ai giang thành tử phát hiện mình vậy mà không có phát hiện trước mắt cái này thanh niên là như thế nào ra hiện tại trước người của mình con ngươi không nhịn được r ụ t rụt, rụt. mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà đều nói đoạn thất s ư phó hạ toại sơn hà nhìn thoáng qua giang thành tử tướng ánh mắt nhìn về phía bị nâng đoạn thất cùng các lao khổng l a o vậy mà thừa dịp lúc ta không có ở đây phế bỏ bọn hắn đan đ i ệ n hắn nói cánh tay rôi ra nâng đoạn thất bọn hắn mấy tên trung niên thân thể trực tiếp bị một đoàn nước bao trùm tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt d ư ớ i vậy mà chậm biến thành một bộ thây khô theo sát toàn bộ thân thể hoàn toàn hòa tan lưu lại đỏ tráng giao nhau một đoàn nước động sáu người tại quỷ dị như vậy thủ đoạn hạ trực tiếp hóa thành nước đ ọ n g khiến chung quanh tất cả mọi người con ngươi không nhịn được rụt rụt l i ê n ngay cả giang thành tử trái tim cũng là kịch liệt nhảy lên trong mắt lóe lên một kia sợ hãi ngươi đến cùng là ai thanh âm khàn khàn từ giang thành tử trong miệng chuyển đến đã nói qua hai lần ta không muốn nói lần thứ ba hạ toại sơn hà mặt không thay đổi nhìn xem hắn ngươi đã dùng đồ đệ của ta đi thử một chút sau khi đột phá thực lực vậy ta cũng thử một lần ta sau khi đột phá thực lực hạ t o ạ sơn hà nói trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười hắn chậm rãi vươn cánh tay t r u n g quanh thiên địa giống như xảy ra một chút biến hóa trong không khí trình độ nhanh chóng ngưng tụ thành dòng nước hướng phía giang thành tử công kích mà đi giả thân giả quỷ ngươi là thông thần cường giả ta cũng vậy giang thành tử nhìn thấy hắn quỷ dị thủ đoạn gầm thét một tiếng nồng đậm v ũ k h í trực tiếp đem hắn bao khỏa tay hắn cầm từ đoạn thất trong tay đoạt được bảo kiếm vung ra cơ hồ phá không một đạo vo khí l ư i kiếm ta đưa cho ta đồ đệ kiếm ngươi cũng dám đoạt hạ toại sơn hà thản nhiên nói t r u n g quanh dòng nước trực tiếp tướng giang thành tử báo khỏa lan đi giang thành tử nhìn thấy mình t r u n g quanh dòng nước thân thể chấn động màu đỏ võ khí hướng phía t r u n g quanh c h ấ n đi nhưng là làm hắn hoảng sợ sự tình phát sinh hắn toàn lực chấn động phía dưới vậy mà phát hiện t r u n g quanh dòng nước vậy mà không có nhận chút nào ảnh hưởng ngược lại mình võ khí chính nhanh chóng bị đẻ xuống liền dùng thân thể của n g ư ờ i năng lượng tới sửa bổ đoạn thất bọn hắn đan điền đi hạ t o ạ sơn hà trong lòng hơi động chung quanh dòng nước nhanh chóng đẻ ép giang thành tử t r ừ n g to mắt hoảng sợ phát hiện thân thể của mình ngay tại trầm rãi thu nhỏ trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức làm hắn đau đến không muốn sống hạ toại sơn hà cũng vô dụng dòng nước nghiền ép đầu của hắn dám khi dễ hắn người hắn làm sao có thể để chi tùy tiện chết đi ta ta người đến cùng làm cái gì không có khả năng không có khả năng ta thế nhưng là thông thần cấp bậc cừng giả không không m u ố n giang thành tử nhìn xem thân thể của mình lại bị biến thành chất lỏng hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ la lớn ở chung quanh giang thành tử đồ đệ cùng vân sơn một đám người cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ thoại sơn hà cái này sao có thể cái này sao có thể sư phó sư phó hắn nhưng là thông thần cấp bậc cừng giả ừ m lại dùng ngươi lời nói mới rồi dùng ngươi đi thử một chút ta thực lực kết quả ta rất hài lòng hạ thoại sơn hà mỉm cười nói ngươi thực lực giang thành tử thanh n i ê n bên trong có chút run dậy hắn nghĩ tới vừa rồi cái này thanh niên nói mình đột phá dùng hắn đi thử một chút mình thực lực như vậy trước mắt cái này thanh niên lại là lại là đụng, hối hận tràn ngập hắn trong đầu hắn hôm nay nhưng mới vừa mới đột phá đến thông thần cảnh giới hắn nhưng là còn có một trăm hai mươi năm tuổi thọ ngày sau vinh hoa phú quý thế nhưng là mới vừa mới bắt đầu ta không cam tâm giang thành tử hai mắt vô thần lẩm bẩm nói ngươi hẳn là hối hận hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một kia khinh thường trong lòng hơi động giang thành tử cả người trực tiếp biến thành chất lỏng hắn trong lòng hơi động trong chất lỏng tạp chất bị loại bỏ cánh tay vung lên trực tiếp tiến vào đoạn thất các lão cùng khổng lão trong đan điền nồng đầm năng lượng gia nhập sở tiên gia nhập trong đó thủy linh châu trực tiếp đem bọn hắn đan điền chữa trị đồng thời giang thành tử trong thân thể ẩn chứa năng lượng làm bọn hắn tu vi đạt được to lớn tăng lên không đừng có giết chúng ta đừng có giết chúng ta giờ này khắc này chung quanh một đám người hai mắt như nhũng ra trực tiếp quỳ trên mặt đất giống như nhìn xem thần ma nhìn về phía hạ toại s â n hà chương bốn trăm mười chín đưa tay ở giữa hôi phi yên diệt Phất tay diệt đi một tên bước vào thông thần thực từ tên thanh trong tới đột đột Một siêu niên cảnh cường dạng Còn này miệng nói cảnh nào. bước giới mới mới giới cấp lực. có vào vừa vừa là là loại phá, phá giả, gì lại đây xâm nhập ngấm lại bọn hắn liền cảm giác vô cùng kinh khủng hạ toại sơn hà con mắt nhìn nhìn chung quanh đi theo g i a n g thành tử một đám người cánh tay vung lên không cứu mạng đương nhìn thấy hạ toại sơn hà phất tay thời điểm một đám người phát ra thanh âm hoảng sợ bất quá giọt giọt giọt nước đi qua hơn hai mươi người trực tiếp tan biến sư phó đoạn thất cảm thụ được mình đã hoàn toàn khôi phục lực lượng c h ừ n g to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn tuất đi thôi hạ toại sơn hà cười cười trực tiếp tướng giang thành tử trường kiếm trong tay ném tới đoạn thất trong tay tạ ơn sư phó đoạn thất mặt mũi tràn đầy cảm kích kết quả trường kiếm hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía phía trước thân hình k h ẽ động trực tiếp người điều khiển một dòng nước tướng đoạn thất các lao khổng lão một đám người nâng lên lơ lửng tại cao không trung nhìn xuống phía dưới phát sinh sự tình gì giang thành tử tiền bối đâu ước chừng bảy tám người trong tay cầm vũ khí lao đến mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đánh giá bốn phía giang thành tử tiền bối đi nơi nào còn có hắn đổ đệ một đám người cũng không thấy nhìn nơi này có đánh nhau vết tích vừa rồi nơi này phát ra tiếng kêu thảm tiếng cầu cứu không phải là giang thành tử tiền bối bọn hắn xảy ra chuyện đi không có khả năng giang thành tử tiền bối thế nhưng là đã đột phá tới thông thần cảnh giới muốn đánh giết thông thần cừng giả tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng mà lại nếu quả thật có người tập kích giang thành tử tiền bối hắn nhất định sẽ lớn tiếng kêu cứu mấy người đánh giá chung quanh phân tích mới đầu giang thành tử đột phá thời điểm bọn hắn liền cảm ứng được nhưng là bởi vì chức trách mang theo cho nên liền không có chạy tới thằng đến nơi này phát ra một k i a đánh nhau động tĩnh vừa bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng giang thành tử tiền bối vừa mới đột phá thí nghiệm một chút mình thực lực thằng đến đằng sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết bọn hắn mới cảm giác có chút không thích hợp tiến đến báo cáo giang vân trước núi bối đi một lao giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói đi hy vọng đừng ra vấn đề gì giang thành tử tiền bối thế nhưng là vừa mới đột phá tới thông thần cảnh giới một đám người mang theo n g h i hoặc hướng phía dựng lều vải ra báo cáo rất nhanh hai cái lao giả từ trong trướng đồng bay thẳng ra bọn hắn nhìn về phía đánh nhau vị trí mình quan sát đến không tốt từ nơi này bắt đầu giang thành tử khí tức liền bắt đầu biến mất một lao giả đột nhiên mở to mắt trên mặt lộ ra một tia trấn kinh thật chẳng lẽ ra vấn đề gì nhưng là ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh giết một tên thông thần cường giả cho dù là mới vừa vào thông thần cảnh giới một tên lão giả khác ngưng trọng nói hai người liếc nhau một cái hơi nhũ lên lông mày đi theo giang thành tử bên cạnh hơn hai mươi người cũng đã biến mất để tất cả mọi người đề cao cảnh giác nơi này dù sao không phải chúng ta hàn quốc một lao giả sắc mặt có chút khó chịu nói một tên lão giả khác nhẹ gật đầu nơi này dù sao không phải hàn quốc có rất nhiều chuyện đều có chút trói buộc nhìn như nhỏ yếu ngọc quốc cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy dù sao ngọc sơn là quốc gia này cái thứ nhất phát hiện linh thạch cũng là quốc gia này người hai tên lão giả cha xét một phen về sau trực tiếp trở lại một cái to lớn trong t r ứ n g đồng sư phó ngài hiện tại là cái gì thực lực bị sở tiên nhấc vào không trung đoạn thất nhìn xem mình thần bí sư phó không nhịn được mở miệng hỏi cao hơn bọn họ ra một cái cấp độ đi hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói hắn hôm nay tu vi đột phá tới thủy chi đạo đạo thứ tư có cưỡng thể miễn cưỡng ứng đoạn ố i võ đ ạ đ o thứ phá hư h sáu võ k ô g giới cường giả. giang cảnh Đối với thất à này vừa mới bước vào này, n thông thần cảnh giới, tự nhiên tiện tay đánh giết. Cái này. đoạn h h tử tự tay giết. t loại mới giới, Cái vừa bước trừng to mắt các lao cùng khổng lão đồng dạng trên mặt có chút khó tin bọn hắn đương nhiên biết hạ thoại sơn hà nói tới bọn hắn là chỉ vừa rồi kia hai cái lao giả mà bọn hắn cao hơn một cảnh giới h i ệ n nhiên là một loại trong truyền thuyết tồn tại c h ắ c không được có thể bồi dưỡng ra tông chủ cùng tông chủ phu nhân như vậy tuổi trẻ tông sư cường giả hai người trong lòng thầm nghĩ sư phó chúng ta bây giờ đi về s a o đoạn thất nhìn về phía hắn hỏi hạ toại sơn hà lắc đầu tự nhiên tới vậy liền làm một chút linh thạch cùng huyết ngọc lấy trước mắt hắn tu vi thực lực tăng lên mười mấy lần tự nhiên hắn sức cảm ứng cũng tăng lên rất nhiều hắn đứng tại trên một ngọn núi diện chăm chú cảm nhận phía dưới có thể trai nhìn thấy cả ngọn núi linh thạch cùng huyết ngọc đi chúng ta đi k h á c một cái phương hướng hạ toại sơn hà trong lòng hơi động mang theo đoạn thất ba người lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía ngọc sơn một chỗ khác bay đi lấy trước mắt hắn tu vi tốc độ phi hành xa vượt xa quá vận tốc câm thanh nếu như không phải mang theo đoạn thất bọn hắn tốc độ của hắn có thể càng nhanh hạ toại sơn hà cũng không có trực tiếp hiện t h ầ n lấy một loại vô địch chi tư chiếm cứ toàn bộ ngọc sơn cũng không phải là hắn không dám chiếm cứ y theo tính tình của hắn hơi cải biến một chút thân hình của mình trực tiếp đôi tất cả mọi người tiến hành cướp đoạn ai cũng không biết hắn là hạ t o ạ quốc tù trưởng khi hắn thực lực đột phá tới thủy tri đạo đạo thứ tư thời điểm cảm ứng được tại ngọc thực lực quốc gia lực phương hướng có một cái cực kỳ khủng bố tồn tại thật giống như một cái tràn ngập năng lượng h o ạ t đạn dựa theo hạ toại sơn hà suy đoán hẳn là có một tên v õ đạo đạo thứ sáu cường giả mặt khác ngoại trừ cái kia đạo thứ sáu cường giả còn có năm tên thông thần cảnh giới cường giả nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả cùng ngọc quốc cái hiệu quả này có chút không hợp nhưng là ngẫm lại ngọc sơn kỳ thật đã sớm bị khai phát hạ toại sơn hà liền thoải mái ngọc sơn bị khai phát rất nhiều năm những n à y linh thạch huyết ngọc đã sớm tồn tại ngọc nền tảng lập quốc thổ thế lực sớm đã dùng linh thạch đến để thăng thực lực nhiều như vậy linh thạch bồi dưỡng một tên v õ đạo đạo thứ sáu cường giả cũng không đủ chỉ là làm hắn hơi nghi hoặc một chút chính là hắn không biết vì sao ngọc quốc hội để á đại lục quốc gia khác người tu luyện tiến vào bọn hắn quốc gia đồng thời gánh vác một bộ phận lớn lợi ích chẳng lẽ là quốc cùng quốc ở giữa trò chuyện hạ toại sơn hà trong lòng tự hỏi rất nhanh bọn hắn liền tới đến ngọc sơn cuối cùng đi xuống đi ra từ bắt xoát, nơi này ngươi đầu lục soát, các c hạ ờ ở bên c n h Hạ lấy là được rồi. toại sơn hà có chút nhắm mắt lại cảm ứng đến có không có linh thạch cùng huyết ngọc tồn tại ước ao một phút thân hình hắn khẽ động đi vào tòa thứ hai trên ngọn núi tiếp tục cảm ứng bên trên linh thạch tại hạ toại sơn hà cảm ứng bên trong một khối linh thạch giống như trong bóng tối d ạ minh châu cánh tay hắn k h ẽ động một đoàn chất lỏng trực tiếp không có vào sơn phong bên trong rất nhanh một khối linh thạch từ sơn phong bên trong bị bao khỏa r a đi vào hắn trong tay nếu như linh thạch đủ nhiều có thể tướng trương lao đầu bọn hắn thực lực tăng lên đến thông thần cảnh giới chương 420, linh thạch nu y trước mắt hạ toại quốc lực lượng trừ hắn ra so với hán quốc tới nói t r ê n h lệch rất rất lớn võ đạo tông sư thực lực đối mặt một quốc gia tới nói vẫn còn có chút quá yếu chỉ có cứng có quốc thông thần cứng, giả, mới có thể uy hiếp đạt tới một mới giả, i g uy A hoặc là tọa chấn một quốc gia. Hạ tọa sơn Hà tướng Linh Thạch đặt ở trong không gian giới chỉ, Toại đặt quốc là tọa một tướng trong gia. gian sau Sơn giới đó ở bên ắ t tiếp tục điều tra. Thực lực tăng đầu điều lực l hắn siêu trong ầ m tốc t độ so ư mười ớ c mấy mấy một mấy ngày nhanh lên mười mấy lần, một ngọn núi mấy phút bên phút t r l i ề ngọn có thể điều tra điều x o n bên trong n g núi này mặc dù không có linh thạch tồn tại nhưng lại có một khối thượng phẩm ngọc thạch mà lại hình thể còn không nhỏ. Hạ toại sơn hà cảm thụ được bên trong ngọc thạch trên mặt lộ r a dáng tươi cười cho dù là chỉ cầm những ngọc thạch kia cũng có thể thu hoạch không ít dọn d ọ t chất lỏng tiến vào sơn phong bên trong hạ toại sơn hà bắt t r ư ớ c làm theo tướng khoảng chừng nặng mười mấy cân thượng phẩm ngọc thạch làm ra bên trên sau đó đặt ở trong không gian giới chỉ rất nhanh hạ toại sơn hà lấy một loại thật nhanh tốc độ thúc đẩy từng khối linh thạch huyết ngọc cùng một chút trung phẩm thượng phẩm ngọc thạch toàn bộ bị hắn nhanh chóng c à n quét cả ngọn núi bên trong bảo tàng toàn bộ đặt vào không gian của hắn trong giới chỉ chờ đến mình cùng kia năm cái thế lực quét cha được nơi này thời điểm Phát hiện không có chút nào linh thạch không tình Hạ tồn tại, không biết là biểu tình gì. Hạ Toại biểu nào gì. có, có là sự thật cũng chính là như thế hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh quét sạch tại nửa ngày thời gian hạ toại sơn hà liền đạt được hơn một trăm nhanh linh thạch những này linh thạch có thể bồi dưỡng năm cái thông thần cảnh giới cường giả mặt khác còn thiếu gần một trăm khối huyết ngọc cùng thượng phẩm trung phẩm ngọc thạch lúc này tại hạ toại sơn hà ba mươi dặm vị trí ngũ đại thế lực ngay tại điều lệ có thứ tự bổ sung quái yêu nhiêu tiến hành tại h á n quốc ngọc sơn sơn môn trung ương dựng một cái trong trứng đ ồ n g ba tên lão giả ngồi ở một cái trên mặt bàn trong đó hai tên là hạ toại sơn hà chỗ nhìn thấy kia hai cái về phần k h á c một cái lão giả thì là vừa mới đến nơi này đây là h á n quốc chính phủ phái tới thông thần cảnh c ư ờ n g giả cũng là vừa mới tiến vào thông thần cảnh giới không có bao lâu lão giả v ẫ ngay như n h cũ k ô có chút nào m n Đến từ chính h phủ mối m giả kia sao. láo từ tên câu à hỏi. Không có. Bên cạnh hai Bên có. tại ê n không là Ngọc quốc một phương? Ngọc Sơn Sơn môn một láo giả nói. Không có khả năng, bọn hắn cũng không、dám. Đến từ chính phủ láo giả lắp đầu, Ngọc láo lắp là láo láo lắp lực giả giả giả phải khả đầu. đầu, Quốc Quốc quốc Có có hay phủ một một dám. từ t nơi này, ba ọ n hắn không dám đắc tội chúng đắc dám tội t Kia i a g người thành tử mất. tại làm sao lại vô duyên biến Ngay n lại sao ba vô vô cớ Ừm. g trò chuyện thời điểm trong đó một lao giả tâm thần hơi động một chút nhìn về phía hai người bên cạnh các ngươi cảm ứng được cái gì sao cảm ứng hai gã khác lao giả nghe được hắn hơi sững sờ theo sát lập tức bình tĩnh lại là linh thạch khí tức thật là nồng nặc khí tức một lao giả hét lên kinh ngạc hắn còn còn chưa nói hết thân hình trực tiếp biến mất tại trong t r ứ n g đồng hai gã khác lao giả cũng là thân hình khẽ động hướng thẳng đến linh thạch vị trí bay đi không chỉ là ba người bọn họ tại cách bọn họ cách đó không xa một cái trong lều vải cũng có người bay ra ngoài mà có thể tùy tiện Lúc à hành, toàn bộ đều là là bàn là m Một một đến đều đến động, đi địa đây tiếng thông thần cảnh giới cường、giả. Linh Thạch, thật là nồng nạc Linh tên Tân kinh thân hình khẽ động, đi thẳng tới bọn hắn bên trái Anh hoa quốc địa bàn bên trên. Dừng phi phát Thạch, thật Thạch khí hồ, khẽ Hoa h giới giả. Giả tới trái lại, tức. từ Lao bộ Quốc Quốc La c ra n bàn. g ta địa l ú này tại anh hoa quốc ngay tại khai thác trên ngọn núi một tên thấp bé đầu giống như chuột lão giả đứng ở phía trên hướng phía tân la quốc lão giả quát luận địa bàn toàn bộ ngọc sơn đều là chúng ta ngọc quốc lúc này một cái từ ngọc quốc trong địa bàn bay ra ngoài láo giả lớn tiếng quát như thế nồng đậm linh thạch khí tức trong này tuyệt đối ẩn chứa khó có thể tưởng tượng linh thạch đến từ thiên trúc dạy một tên hất lên cả xa láo giả đầu trọc đi ánh mắt nhìn chăm chú về phía anh hoa quốc lão giả phía dưới dưới ngọn núi ta cũng muốn nhìn xem đến cùng là bao nhiêu linh thạch mới có thể phát ra như thế linh khí nồng nặc từng cái thông thần cấp bậc cường giả bay ở cao không trung toàn bộ ánh mắt tập trung ở anh hoa quốc một cái trên ngọn núi lúc này tại anh hoa quốc trên ngọn núi lại có hai tên lão giả đứng ở phía trên hán quốc ba tên thông thần cường giả thiên trúc dạy hai tên tân la sẽ hai tên cùng ngọc quốc ba tên toàn bộ ánh mắt tập trung ở anh hoa quốc này tòa đỉnh núi dưới ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm anh hoa quốc ba tên lão giả sắc mặt khó chịu nhìn xem nhìn quanh bốn phía một đám cường giả đứng tại trên ngọn núi bọn hắn có thể cảm nhận được dưới người mình nhận chứa cường đại linh khí từ vừa rồi bọn hắn đạt được tin tức bọn hắn đào được một khối to lớn linh hạch cụ thể có bao nhiêu lớn bọn hắn cũng không biết chư vị nơi này là chúng ta s ơ n phong thuộc về chúng ta khai thác phạm vi phiền phức chư vị tranh thủ thời gian rời đi anh hoa quốc tên kia tương tự chuột l á o giả một đôi hình bầu dục trong mắt tản ra tinh quang đánh giá bốn phía nói chúng ta rất hiếu kỳ nơi này đến tột cùng là có bao nhiêu linh thạch mới có thể tản mát ra như thế nồng đậm khí tức không biết hoa anh đảo quốc mấy thế năng không thể để cho chúng ta kiến thức một chút h á n quốc một l á o giả trước tiên mở miệng nói con mắt lửa nóng nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m dưới thân s ơ n phong không sai chúng ta cũng phi thường tò mò trong này đến cùng có bao nhiêu linh thạch thiên trúc dạy một tên thánh tăng hư không đạp mấy bước mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn tân la sẽ cùng ngọc quốc thông thần cường giả mặc dù không có nói chuyện nhưng ý tứ rõ ràng cũng là như thế chung quanh ngũ đại thế lực tất cả mọi người tụ ở bên cạnh kinh vị rõ ràng nhìn về phía anh hoa quốc này tòa đỉnh núi ba tên anh hoa quốc cường giả sắc mặt khó chịu nhìn xem chung quanh một đám người lúc trước chúng ta quyết định quy củ diễn phần mình khai phát không can thiệp chuyện của nhau chẳng lẽ chư vị muốn phá hư bất quá anh hoa quốc lao giả này lời nói này ra chung quanh không có chút nào dao động thậm chí hán quốc ba tên thông thần cường giả đã xuất ra vũ khí h á n quốc cùng anh hoa quốc vốn là thù sâu như biển chúng ta chỉ là hiếu kỳ đến cùng là nhiều ít linh thạch mới có thể gây nên lớn như thế năng lượng ngọc quốc một lão giả ánh mắt loe ra nói tại nhìn về phía anh hoa quốc nơi đó linh thạch lúc sắc mặt của hắn cũng không được khá lắm nhìn tránh ra để chúng ta nhìn xem h á n quốc một lão giả bàn tay vung lên một cái võ khí ngưng tụ mà thành bàn tay hướng thẳng đến anh hoa quốc này tòa đỉnh núi tập kích mà đi bàn tay khoảng chừng mười mấy mét lớn nhỏ trên ngọn núi ba tên anh hoa quốc lão giả sắc mặt â m trầm nhìn xem chương bốn trăm hai mươi mốt đại chiến bên trên vê anh bàn tay khổng lồ rơi vào trên ngọn núi giống như sơn phong sụp đổ trực tiếp chặn ngang chặt đứt cả ngọn núi núi đá sụp đổ lộ ra bên trong chân dung linh thạch thật là lớn linh thạch một tiếng kinh hô từ phía dưới chuyển đến ngũ vương thế lực n h ậ n nhận không ngừng hướng phía sơn phong tới gần từng người trận to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sơn phong bên trong linh thạch thật l à lớn một khối mà lại linh thạch cùng huyết ngọc đều chiếm một nửa cho dù là bầu trời bên trong hơn mười người thông thần cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem linh thạch một khối khoảng chừng năm sáu m lớn nhỏ linh thạch cùng huyết ngọc phổ thông linh thạch vẹn vẹn chỉ có năm đấm lớn nhỏ mà khối này linh thạch cùng huyết ngọc chung vào một chỗ lại khoảng chừng năm sáu m những này linh thạch c h ít tương đương với gần ngàn khối phổ thông linh thạch kia linh khí nồng nặc tại linh thạch cùng huyết ngọc mặt ngoài hình thành nhàn nhạt thuật khí tất cả mọi người hô hấp đều có chút nặng nề những ngọc thạch này cùng huyết ngọc đủ để bồi dưỡng bảy tám tên thông thần cường giả cùng bảy tám tên ghen người tu luyện cái này đối với một quốc gia cùng thế lực tới nói quả thực là một cái to lớn tăng lên những ngọc thạch này cùng huyết ngọc toàn bộ đều là chúng ta chư vị nhìn cũng nhìn cũng nên rời đi anh hoa quốc ba tên lão giả lập tức bay đến linh thạch cùng huyết ngọc phía trên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm chung quanh tất cả mọi người nói nhiều như vậy linh thạch cùng huyết ngọc các ngươi nhưng ăn không nổi hán quốc một lão giả thản nhiên nói lấy hai nước quan hệ cho dù là bọn hắn không chiếm được cũng không thể để anh hoa quốc đạt được người gặp có phần ta đề nghị chúng ta vẫn là chia đều đi thiên trúc dạy thánh tăng mãn mặt mỉm cười nói chúng ta cũng đồng ý thân la sẽ hai tên lão giả tán đồng nhẹ gật đầu nếu như chúng ta không đồng ý chẳng lẽ các ngươi muốn cưỡng đoạt rồi anh hoa quốc ba tên lão giả sắc mặt khó xử nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái thế lực thông thần cường giả cười ý tứ rõ ràng ý kiến c h â n quý như thế đồ vật bọn hắn làm sao lại bung tay ta nói nếu như muốn phân cũng là chúng ta tới phân trên mặt đất ngọc quốc vị trí mấy tên lão giả đột nhiên đi từ từ ra, thân hình khẽ động bay đến bọn hắn quốc ra mặt khác ba tên thông thần cường giả bên cạnh hai tên lão giả lướt qua tất cả mọi người nơi này là chúng ta ngọc quốc ngọc sơn phân cho bốn người các ngươi thế lực khối này linh thạch cùng huyết ngọc muốn nói được chia lời nói chỉ có chúng ta có tư cách cùng anh hoa quốc mấy tên bằng hưu phân một phần ngọc quốc vậy mà còn có hai tên thông thần cảnh giới cường giả phía dưới vị trí mây sơn sơn cửa một đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem ngọc quốc lại toát ra hai tên thông thần cường giả bọn hắn coi là loại này tiểu quốc gia năng có ba tên thông thần cường giả cũng đã là kỳ tích nhưng không nghĩ tới âm thầm còn ẩn tàng hai tên hai tên thông thần cường giả đột nhiên xuất hiện cùng bọn hắn trong miệng lời nói lập tức khiến hán quốc ba tên thông thần cường giả nhữ mày thiên trúc dạy cùng tân la sẽ cũng là có chút ngoài ý mớn linh thạch về chúng ta huyết ngọc về các ngươi ngọc quốc một lão giả nhìn về phía anh hoa quốc ba tên lão giả nói ngọc quốc dùng võ đạo làm chủ huyết ngọc đối bọn hắn cũng không có chút nào tác dụng mà linh thạch cùng huyết ngọc đối anh hoa quốc tới nói đều phi thường trọng yếu nhưng là hiện tại rõ ràng có một cái phi thường khó giải quyết vấn đề thế lực khác muốn phân một canh phân đi ra một phần dù sao cũng so phân đi ra bốn phần mạnh hơn ba tên anh hoa quốc lão giả liếc nhau một cái sau đó chậm rãi gật gật đầu tốt, linh thạch cho các ngươi ngọc quốc nơi này là các ngươi ngọc sơn là các ngươi nên được về phần người khác hử anh hoa quốc l a o giả hừ lạnh một tiếng ngọc quốc chư vị có bao nhiêu lớn dạ dày mới có thể ăn nhiều ít đồ vật các ngươi xác định cùng anh hoa quốc trải phẳng thiên trúc dạy thánh tăng nhìn về phía ngọc quốc năm người cởi hỏi ta đề nghị vẫn là chúng ta năm cái chia đều tương đối tốt tân la người biết cũng nhìn về phía ngọc quốc năm người h á n quốc ba tên lão giả đồng dạng nhìn về phía bọn hắn năm người hiện tại ngọc quốc người ra làm dối nếu như bọn hắn không nói chuyện linh thạch cùng huyết ngọc rõ ràng năm cái thế lực chia đ ề u hiện tại bởi vì bọn họ lời nói khiến h á n quốc tân la cùng thiên trúc ba người bọn hắn không được chia tự nhiên không hài lòng ba cái thế lực nhìn về phía ngọc quốc ý tứ phi thường rõ ràng lấy thế đ ạ người cho dù là ngươi có năm tên thông thần cường giả lại như thế nào chúng ta là ba cái thế lực bảy tên cường giả đồng thời bởi vì quốc lực khác biệt cũng sẽ có cực lớn ảnh hưởng cho nên bọn hắn mới có thể nói ra loại lời này mới có thể trực tiếp bức bách ngọc quốc người làm sao nơi này vốn chính là bọn hắn ngọc quốc địa bàn cho dù là bọn họ phân ra đến về sau nơi này cũng là chúng ta địa bàn chúng ta hai chúng ta thế lực trải phẳng cùng các ngươi có liên các gì anh hoa quốc ba tên lão giả nhìn thấy bọn hắn uy hiếp ngọc quốc người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn trực tiếp đứng ra đối bọn hắn nói đúng nha cái này linh thạch cùng huyết ngọc vốn là không thuộc về các ngươi chúng ta vì cái gì muốn cho các ngươi ngọc quốc một lao giả chầm d ã i nói các ngươi nhất định phải làm như vậy hán quốc lao giả nhìn chằm chằm ngọc quốc năm người trực tiếp hỏi xem ra cho là mình có mấy tên đỉnh cấp cường giả liền thật cảm thấy mình rất lợi hại ha ha thánh ô n người cắt không thể v ọ n g lớn thiên trúc dạy thánh tăng mãn mặt mũi không biểu lộ nhìn xem ngọc quốc năm người hoa anh đào quốc chư vị lúc này tại phía dưới ngọc quốc vị trí một tên người mặc tây trang trung niên ánh mắt nhìn về phía anh hoa quốc vị trí cùng bọn hắn phía dưới một đám người các ngươi có thể hay không đại biểu hoa anh đào quốc cùng chúng ta kết thành đồng minh nếu như có thể chúng ta có thể hai nước có thể cộng đồng khai phát ngọc sơn nếu như không thể vậy chúng ta liền đem khối này linh thạch cùng huyết ngọc phân đi ra cái này ngọc quốc trung niên là có ý tứ gì cùng anh hoa quốc quốc gia kết minh chẳng lẽ là ngọc quốc muốn cùng anh hoa quốc kết minh đã ra cái khác thế lực âu phục trung niên một câu đột nhiên khiến người chung quanh một đám người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhất là hán quốc tân la quốc cùng thiên trúc quốc một đám người tiểu tử lời này của ngươi là có ý tứ gì hán quốc một lão giả ánh mắt nhìn về phía hắn một cỗ uy áp hướng phía trung niên phủ tới nhưng là làm cho người kinh ngạc là trung niên không sợ h ã i chút nào vẫn như cũ nhìn về phía anh hoa quốc một đám người anh hoa quốc tất cả mọi người cũng là một trận kinh ngạc ba tên lão giả liếc nhau một cái hướng phía phía dưới một cái người truyền âm cho ta một phút anh hoa quốc một lão giả nhìn về phía ngọc quốc trung niên lập tức nói các ngươi là đang tìm cái chết sao tân la quốc một lão giả nhìn thấy bọn hắn loại tình huống này cánh tay vung lên một thanh nửa mét lớn nhỏ võ khí trường đao hướng thẳng đến âu phục trung niên chém tới nơi này là chúng ta ngọc quốc ngọc quốc một tên thông thần cường giả nhàn nhạt nói một câu trực tiếp phát ra võ khí tướng võ khí trường đao ngăn lại kia lại như thế nào chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng chúng ta ba cái thế lực đối nghịch tân la sẽ lão giả gầm thét một tiếng nhìn chăm chú về phía ngọc quốc tên lão giả kia h á n quốc cùng thiên trúc dạy một đám thông thần cường giả chậm rãi di động thân thể đối mặt với ngọc quốc một đám người rõ ràng đây là chuẩn bị công kích phía dưới ba cái thế lực cũng cùng nhau tập hợp một chỗ ánh mắt nhìn về phía ngọc quốc một đám người ngọc quốc năm tên láo giả vô cùng lạnh nhạt nhìn xem liền ngay cả tên kia trung niên cũng là không thèm để ý chút nào đứng tại nơi đó anh hoa quốc nơi đó ngay tại liên lạc rõ ràng chuyện này muốn từ quốc g i a làm quyết định nếu quả thật cùng ngọc quốc thật liên hợp cùng một chỗ Muốn Quốc Quốc Quốc, ngăn cản Hán quốc, Thiên Trúc quốc cùng Tân La quốc, bọn hắn còn có rất lớn khả năng cấp thấp ở. Liên hiện trường Trúc có cấp khả thấp rất La ở. đồng ế yếu Huyết n Ngọc quốc 5 tên thông thần cứng, giả, tăng thêm bọn hắn tên, đủ để chấn áp đối diện 7 cái thông thần cứng, giả. Chủ yếu nhất là Linh、Thạch、cùng、Huyết、Ngọc, đáng xem, thêm mạo hiểm. giả, giả. giá Quốc cái Chủ Thạch đối đủ để đ áp là ý chúng ta anh hoa quốc đồng ý tên kia liên hệ anh hoa quốc lão giả hô to một tiếng tốt đã các ngươi anh hoa quốc đồng ý vậy liền hy vọng các ngươi không muốn n u ố t lời một thanh âm đột nhiên lần nữa từ ngọc quốc nơi đó vang lên theo sát thanh âm trở nên âm c ó c h ú t đ i ê n c u ồ n g Hán q u ố c t h i ê n t r ú c Quốc, Thiên Trúc quốc Tân Lạc Quốc, các Tân ngươi c hai o là chúng t ngọc quốc dễ k h dễ, x â m c h i ế m c hai ú n g t địa bản, bây g ờ l ạ i chiến ò n uy p c h ú g ta, lúc đầu hạng ế t thể bình an vô sự, ta thủ, t bình không định động thủ. hiện an cũng động vô sự, i các ư ơ i mọi tất cả n gió ư ờ đều Đại phải chết. Chương 422, Đại chiến Hạ Trường 422, xoay vân thư sắc trời biến sắc ngọc quốc ngọc sơn một cỗ kinh khủng uy áp bao trùm phương viên mấy ngàn mét phà vi một ngọn núi nội bộ tản ra h ư ở n khí linh thạch cùng huyết ngọc tràn ngập mê người con trạch bầu trời bên trong mười mấy mét thông thần cường giả giống như thần minh nhìn xuống lấy đại địa nhưng mà giờ này khắc này côn g vọng thanh â m vang vọng thiên địa khiến bầu trời bên trong một đám cường giả trong lòng run dày một cái lao giả chậm rãi từ ngọc quốc trong thế lực đi tới vừa rồi nói chuyện âu phục trung niên rất cung kính hướng phía lao giả bái lao giả tóc dài hai mắt tựa như có được đặc thù ma lực nhất cử nhất động của hắn giống như đều có thể khiên động không gian chung quanh cả vùng không gian tựa như đều là lấy lao giả làm trung tâm l ã o giả ánh mắt nhìn về phía anh hoa quốc ba tên thông thần cường giả có chút hợp chấm mắt chậm rãi nói ra hy vọng các ngươi nhớ kỹ vừa rồi nói câu nói kia ngươi là ai một tên hán quốc thông thần cường giả nhìn về phía l ã o giả này trong lòng có một loại không tốt cảm giác đương l ã o giả này xuất hiện thời điểm hắn cảm giác chung quanh bầu trời đều phát sinh một chút biến hóa một cỗ không hiểu uy áp vây quanh tại chung quanh bọn họ lấn ta ngọc quốc nhỏ yếu không người lòng tham không đáy ha ha l ã o giả không có trả lời hắn thân thể chậm rãi bay lên Quốc lão. ngọc quốc năm tên thông thần cường giả rất cung kính hướng phía lao giả bái ánh mắt lộ ra ngưỡng mộ thần sắc không gian c u n g quanh giống như đều phát sinh một chút biến hóa giống như đi tới khắc một cái thế giới thiên trúc dạy thánh tăng ngẩng đầu nhìn lên trời trong tay nhanh chóng kích thích trong tay hạt châu trường không không gian không có khả năng không có khả năng tại thánh tăng không xa một cái tân la quốc thông thần cường giả có chút không tin tưởng lắc đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tên lão giả kia hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút chúng ta ngọc quốc thực lực nói cho các ngươi biết chúng ta ngọc quốc cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể lớn lão giả không để ý đến tất cả mọi người ánh mắt có chút đảo qua hàn quốc tân la quốc cùng thiên trúc quốc bảy tên thông thần cường giả quát nhẹ một tiếng c h ấ n áp rầm rầm rầm một thanh âm về sau không gian chung quanh tựa như xe rách trời nắng oanh minh theo sát hàn quốc tân la quốc cùng thiên trúc quốc bảy tên cường giả lập tức cảm thấy không có gì sánh kịp kinh khủng hướng phía bọn hắn tập kích tới thiên điệu t ấ n áp cái này đây là v õ phá hư không cấp bậc mới có thể có lực lượng một tiếng thanh â m run rẩy từ hán quốc một lão giả trong miệng chuyển đến hắn chừng to mắt toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc võ khí ngăn cản chung quanh năng lượng ta nói các ngươi đều phải chết lão giả ánh mắt nhìn bọn hắn bảy người có chút nhắm mắt lại ken két tam quốc bảy tên cường giả trên người võ khí giống như bị một loại lực lượng kinh khủng xe rách thân thể của bọn hắn không nhịn được hướng xuống đất rơi xuống mà đi v õ đạo đạo thứ sáu vo phá hư không anh hoa quốc một tên thông thần cường giả phát ra một tiếng khiếp sợ tiếng kê ờ võ phá hư không quốc lão lại là võ phá hư không cường giả cái này ngọc quốc vậy mà có được võ phá hư không cường giả quá mạnh thật sự là quá mạnh cái này sao có thể ngọc quốc làm sao lại có được khủng bố như thế cường giả h o à n g bét lần này phiền phức lớn rồi năm cái thế lực tất cả mọi người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ có hoàng sợ có hưng phấn cũng có c h ấ n kinh vị tiền bối này linh thạch tranh đoạt chúng ta rời khỏi chúng ta rời khỏi. Tân La Quốc cường khỏi. thông thần cường giả, nhìn xem mình Tân tên giả, ta một La rời xem võ khí phòng chậm ngự bị dại vỡ ra đạo ế tiếng n trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, vội vàng lớn tiếng nói.、Khối、này linh mặt t ra lộ vội Khối h sắc c chúng ta không kiếm, cũng Quốc h không Hán xin tiền buông tên ta tay. ba kiếm, bối l giả đạo ồ n g d n g t r n g m ắ thứ lộ ra o đạo đạo n g sợ. Võ t h sáu võ phá hư không đây chính là một mực tồn tại ở trong truyền thuyết nha không nghĩ tới ngọc quốc vậy mà có như thế kinh khủng tồn tại ha ha các ngươi xâm lược chúng ta ngọc quốc thời gian dài như vậy nói rời đi liền rời đi thật sự là ý nghĩ h a o h u y ề n ta nói hôm nay các ngươi đều phải chết lao giả nói xong câu đó bàn tay vung lên không khí x ẽ rách thanh âm lần nữa chuyển đến một cỗ vô hình kinh khí trực tiếp đánh vào thiền trúc dạy hai tên thánh tăng trên thân a hai tên thánh tăng trong tay cầm quần trượng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bảo vệ toàn thân ba quần trượng đứt gãy thanh âm đột nhiên chuyển đến hai người trên mặt lộ ra hoảng sợ frank một tiếng vang thật lớn tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt d ư ớ i hai tên thiên trúc dạy thánh tăng trực tiếp hôi phi yên d i ệ t ngay cả huyết dịch cốt nục đều toàn bộ bị bốc hơi tiếp xuống đến các ngươi lao giả nhìn về phía h á n quốc ba tên cường giả cánh tay lại thứ nhất vùng dừng tay nếu như các ngươi giết chúng ta h á n quốc là sẽ không bỏ qua các ngươi một lao giả hoảng sợ la lớn sẽ không bỏ qua ta nếu như h á n quốc dám động thủ ta liền dám tàn sát h á n quốc lao giả c u ồ n g vọng thanh nhâm vang lên cánh tay lại thứ nhất vùng hướng phía tân la quốc hai tên thông thần cường giả công kích mà đi ầm ầm hai tiếng nổ mạnh bảy tên thông thần c ư ờ n g giả bị lao giả ba trưởng toàn bộ đánh giết hôi phi yên d i ệ t không có chút nào vết tích lao giả kinh khủng khiến chung quanh tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng v õ đạo đạo thứ sáu võ phá hư không phía dưới hán quốc tân la quốc cùng thiên trúc quốc tam cái thế lực đám người sắc mặt tái nhợt trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh lao giả nhìn cũng chưa từng nhìn cánh tay vung lên trực tiếp tướng ba cái thế lực người một trưởng mất diệt ba cái thế lực trực tiếp biến mất tiền bối anh hoa quốc ba tên thông thần cường giả ánh mắt kịch liệt nhảy lên vội vàng rất cung kính hướng phía lao giả bái đã hợp tác liền dựa theo hợp tác trước đó nói nếu như ba người bọn hắn quốc gia tập kích tới đến lúc đó đừng quên lời hứa của các ngươi lao giả nhìn xem ba tên thông thần cường giả nói là t i ê n bối chúng ta nhất định tuân thủ lời hứa ba tên thông thần cường giả vội vàng nhẹ gật đầu biến thiên thật là khủng khiếp võ phá hư không cường giả không nghĩ tới ngọc quốc vậy mà có như thế kinh khủng tồn tại vạn mét cao không trung các lao cùng khổng lão hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía dưới phất tay đánh giết bảy tên thông thần cường giả cái này so trước đây không lâu hạ toại sơn hà đánh giết giang thành tử tới còn kinh khủng hơn lần này á đại lục nếu không bình tĩnh khổng lão nhìn xem phía dưới mặt mũi tràn đầy rung động hạ toại sơn hà đồng dạng đứng tại hư không bên trong mắt thấy đây hết thảy lao giả này liền là lúc trước cảm ứng được cái kia kinh khủng tồn tại võ phá hư không cảnh giới cường giả nha tại trên địa cầu cũng coi là năm vị trí đầu tồn tại hạ toại sơn hà có chút cảm thán trên địa cầu võ giả tối cao cũng chính là thông thần cảnh chỉ có cá biệt tu chân giả có được võ phá hư không thực lực ngọc quốc có được như thế cao thủ cường đại chắc hẳn liền là hán quốc cũng không dám t r e o trò ca hạ toại sơn hà nói đoạn thất ba người trầm mặc quốc gia lực lượng bọn hắn cũng không biết nhưng là chuyện này phát sinh về sau á đại lục cân bằng chú định sẽ bị phá vỡ chương bốn trăm hai mươi ba tên lửa xuyên lục địa tu vi đến võ phá hư không loại cảnh giới này cường giả đã có thể nói là sừng sững tại nhân loại đỉnh cao nhất nếu như không phải kiên kỵ quốc gia lực lượng khả năng ngay cả anh hoa quốc tất cả mọi người phải chết đi dạng này cường giả nói giết ngươi cả nhà liền giết ngươi cả nhà nếu như là tại trên địa cầu loại này cường giả có thể đơn độc diệt đi một quốc gia bất quá nơi này cũng không phải là địa cầu cái này thế giới trình độ khoa học kỹ thuật muốn so trên địa cầu cao một chút nhất là tại vũ khí phương diện từ hàn quốc chính phủ có thể áp chế toàn bộ võ đạo giới liền có thể nhìn ra quốc gia nắm trong tay lực lượng, tuyệt lực gia trong lượng, tay nắm đoạn ố i giản.、Các、người đi về trước đi, cái kia không đơn Các trước về l đầu đối tử chút vẫn còn có chút khó đối phó. h Toại s ơ Hà mang theo đoạn thất e o đoạn t h cười cười. ba người hắn hắn bên trên, bọn nói. trở mặt đất đối chú nhẹ toàn. ấ t nhìn Toại gật đầu bọn hắn thực lực mặc dù không tệ nhưng là nếu như gặp phải ngọc quốc tên láo giả kia ngay cả phản kháng chỗ c h ố n g đều không có bọn hắn biết tại nơi này cũng là vướng bận để đoạn thất ba người rời đi về sau hạ toại sơn hà tướng ánh mắt nhìn về phía xa xa này tòa đỉnh núi ánh mắt lộ ra do dự thần sắc đi thử xem dù là đụng phải gặp được lão giả kia mình cũng có thể rời đi hạ toại sơn hà đối với khối kia cực lớn linh thạch cùng huyết ngọc phi thường trông mà thèm nếu như có thể đem làm ra khỏi cần phải nói hắn có thể tạo ra được một cái v õ phá hư không cấp bậc võ giả cùng một tên ss cấp bậc g e n người tu luyện cũng c hạ í n tương đương không tồn h hai cái vò phá hư là t với vò cái cấp bậc i toại ê n l giả ràng cũng không nghĩ cùng kia, tới, cái rõ hắn tồn có cấp bậc sẽ sẽ một t đến đi. bọn hắn Linh trộm Thạch đi. Hạ toại Hạ sơn hà trong lòng ám đạo thân hình k h ẽ động lần nữa đi vào tòa kia linh thạch sơn phong vị trí khi hắn đi vào về sau liền nhìn thấy lúc này nơi đó đã hoàn toàn cải biến h á n quốc thiên trúc quốc cùng tân la quốc tam quốc ra địa bàn đã bị anh hoa quốc cùng ngọc quốc chiếm cứ hiện tại cái kia năm mét chi phối linh thạch cùng huyết ngọc đã hoàn toàn bị đào lên tám tên thông thần cảnh giới cường giả ở phía trước thủ hộ giả kia một tên võ phá hư không cường giả cũng không có ở bên cạnh nhìn xem hạ toại sơn hà cảm ứng một chút phát hiện tên láo giả kia chính bàn ngồi ở trong trứng đ ồ n g lấy tên láo giả kia tốc độ trong một giây liền có thể đi vào trước người của mình cho nên mình muốn tại một giây thời điểm tướng khối này linh thạch huyết ngọc cướp đi hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo có chút hít một hơi vận chuyển thể nội linh khí siêu giống như thuấn di tốc độ hạ toại sơn hà hướng thẳng đến linh thạch t r ộ n tới tại linh thạch bên cạnh tám tên cường giả mảy may không có cảm ứng được hắn đến t u t tới tay vê anh ngay tại hạ thoại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười linh thạch xúc tu nhưng phải thời điểm đột nhiên cường đại uy áp đột nhiên bao trùm tại hắn t r ê n thân võ phá hư không cường giả lĩnh vực không nghĩ tới cái này lao đầu t ử một mực chú ý linh thạch sự tình hạ thoại sơn hà sắc mặt biến hóa là ai dám cướp ta ngọc quốc đồ vật tiếng gầm gừ phẫn nộ chuyển đến mang theo khí tức kinh khủng hoàng bét hạ toại sơn hà vội vàng chịu đựng thân hình của mình thủy c h i đạo đạo thứ tư trường ngự trực tiếp phá vỡ lao giả lĩnh vực võ phá hư không cường giả tại hạ toại sơn hà phá vỡ một nháy mắt lao giả sắc mặt biến đổi lớn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn hắn thân ảnh bất quá hạ toại sơn hà cũng không tính dây dưa với hắn thân hình k h ẽ động trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của hắn không nghĩ tới thế gian này vậy mà còn có một tên võ phá hư không cường giả lao giả đứng tại hư không bên trong nhìn xem hạ toại sơn hà biến mất địa phương l ầ m b ầ m nói hy vọng không phải hán quốc cường giả cái gì có võ phá hư không cường giả tới phía dưới tám tên i thông thần cấp bậc cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem bầu trời bên trong láo giả từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có phát hiện có người hướng phía bọn hắn bên này bay tới nhanh lên tướng linh thạch lấy ra đặt ở ta nơi đó lão giả không có trả lời mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng phía bọn hắn nói đáng tiếc lão gia hỏa kia mặc dù vừa mới bước vào võ phá hư không cảnh giới không có bao lâu nhưng là kinh nghiệm lại phi thường phong phú mình cùng hắn chiến đấu rất khó chiến thắng hiện tại đã đánh rắn động cỏ một khi lấy được kia nhanh linh thạch huyết ngọc liền phiền thoái hạ toại sơn hà hơi n h u lên lông mày được rồi mình vẫn là nhanh tìm kiếm cái khác địa phương linh thạch đi hạ toại sơn hà hơi n h u lên lông mày đi vào lần trước điều tra vị trí một mình tìm tòi mặc dù nói khối kia to lớn linh thạch huyết ngọc không chiếm được có chút tiếc nuối nhưng cũng không có biện pháp bất quá chỉ cần mình tướng còn lại linh thạch huyết ngọc toàn bộ đạt được dù là không thể bồi dưỡng được vo phá hư không c ư n g giả thông thần cường giả vẫn là không có vấn đề hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo ngoại trừ linh thạch h u y ế t ngọc tồn tại hắn nhưng là còn làm rất nhiều trung phẩm thượng phẩm ngọc thạch những ngọc thạch này đầy đủ toàn bộ quốc gia người thủ vệ thực lực tăng lên tới một cái cấp bậc thu liễm lại khí tức hạ toại sơn hà bắt đầu yên lặng tìm tòi các loại linh thạch h u y ế t ngọc ngọc thạch toàn bộ không công tha mười giờ về sau hạ toại sơn hà khoảng cách ngọc quốc anh hoa quốc hai cái thế lực chỉ có vài chục tòa núi khoảng cách đêm đã khuya bất quá ngọc quốc cùng anh hoa quốc hai cái thế lực vẫn tại lục x o á t linh thạch còn có một trăm ngọn núi chi phối làm xong kết thúc công việc lần này thu hoạch được linh thạch với ngọc đã là một bút tài sản to lớn hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía phía trước thân hình khẽ động nhảy đến trên một ngọn núi khác đúng lúc này một cỗ tim đập nhanh lực lượng đột nhiên tràn vào trong lòng của hắn hạ toại sơn hà kéo căng khuôn mặt mặt m ũ i tràn đầy cảnh giác nhìn về phía bầu trời ánh mắt hắn tản mát ra một vệ ánh sáng sáng tại trong tầm mắt của hắn một cái dài mười mấy mét đạn đạo kéo lấy thật dài hòa diễm hướng phía vân sơn vị trí tập kích tới mẹ nó tên lửa xuyên lục địa hạ toại sơn hà nhìn thấy cái kia dài mười mấy mét đạo diễn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không nhịn được sổ một câu nói t ụ tên lửa xuyên lục địa cái đồ chơi này thế nhưng là có thể phá hủy toàn bộ thành thị kinh khủng vũ khí tại loại vũ khí này công kích đến cho dù là hiện tại hạ toại sơn hà đối mặt đều phải cẩn thận cẩn thận nếu như bị chính diện oanh tặc bất tử cũng sẽ lửa tàn nếu như phía trên lắp đặt chính là đầu đạn hạt nhân lấy hạ t o ạ i sơn hà hiện tại thực lực đều muốn bị đánh chết dù sao vũ khí hạt nhân cái này đồ vật cũng không là bình thường vũ khí hẳn không phải là vũ khí hạt nhân tại cái này thế giới vũ khí hạt nhân là bị cấm chỉ còn không có quốc gia dám động hẳn là phổ thông thuốc nổ bất quá ngay cả như vậy cũng là một cái kinh khủng tồn tại hạ t o ạ i sơn hà trong lòng ám đạo thân hình k h ẽ động chuẩn bị hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy bất quá đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy ngọc quốc vị trí trong trứng đ ồ n g tên kia võ phá hư không cường giả bay thẳng nhập bầu trời hướng phía viên kia tên lửa xuyên lục địa n g h n h đón chương bốn t h a n g ạ n h kháng mẹ nó mẹ nó 666. hạ toại sơn hà nhìn xem tên láo giả kia vậy mà vọ thẳng t hướng tên lửa xuyên lục địa đứng tại phía dưới không nhịn được tán dương trực tiếp ngạnh kháng tên lửa xuyên lục địa loại này như bức sự tình hắn đều không có làm qua hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy có võ giả ngạnh kháng tên lửa xuyên lục địa đây là v õ đạo cùng khoa học kỹ thuật đối kháng hạ toại sơn hà có chút meo mắt lại thân hình khẽ động bay thẳng hướng bầu trời bên trong chuẩn bị thưởng thức một màn này lúc này xuyên lục địa đạo diễn cách bọn họ nơi này ước chừng có năm cây số khoảng cách lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía ngọc sơn vị trí bay tới bất quá tên lão giả kia tốc độ càng nhanh hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía tên kia tên lửa xuyên lục địa toàn bộ sau l ư n g hiện đầy một tầng thật dày khôi giáp đến vo phá hư không loại cảnh giới này võ khí cơ hồ liên tục không ngừng nếu như không có duy nhất một lần o a n h phá võ phá hư không cường giả công kích rất khó đánh chết đến cấp độ này cho dù là gay tay gay chân cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại lao giả đón lấy tên lửa xuyên lục địa trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng vê anh cánh tay hắn khẽ động một cỗ cơ hồ thực chất đại đao hướng phía tên lửa xuyên lục địa chém tới có chút xuồng nha tên lửa xuyên lục địa làm sao không biết phòng có võ giả chặn đường loại tình huống này chỉ cần một chặt đoán chừng liền muốn nổ tung hạ toại sơn hà nhìn xem láo giả cử động có chút dao ngẩng đầu lên quả nhiên không ra dự liệu của hắn khi láo giả võ khí trường đào khảm đào tên lửa xuyên lục địa phía trên thời điểm toàn bộ tên lửa xuyên lục địa lập tức phân liệt ra đến từng cái đầu đạn hướng phía bốn phía công kích mà đi trong đó chính phía trước vị trí lao giả bị toàn diện bao trùm láo giả trên mặt lộ ra khó chịu thân sắc hét lớn một tiếng võ đạo lĩnh vực một cỗ t ử tự thân phát tán ra lĩnh vực r a hiện tại hắn chung quanh ngàn mét pha vi mạnh liệt lực khống chế khiến tên lửa xuyên lục địa đầu đạn uy lực giảm xuống gấp mấy chục lần nhưng là đúng lúc này từng cái đầu đạn bắt đầu có chút phiếm hỏng nhìn bộ dạng này hiển nhiên là muốn phát sinh bạo tạc lao giả sắc mặt biến đổi lớn hai tay vung lên tướng tất cả đầu đạn hướng phía trên bầu trời vung đi rầm rầm rầm nhưng là ngay tại hắn vung lên một nháy mắt toàn bộ tên lửa xuyên lục địa phát sinh kịch liệt bạo tạc ban đêm ngọc sơn bầu trời trực tiếp bị màu đỏ bên trong sen lẫn màu đen sáng l i chiếu rọi lên toàn bộ bầu trời hư không bên trong một đoá mây hình nấm hình thành nhanh chóng hướng phía chung quanh thôn vệ mà đi n a m ở biên giới lao giả sắc mặt biến đổi lớn hai tay khoanh tầng tầng võ khí bao trùm ở phía trước vị trí nhưng là võ khí tại đối mặt mãnh liệt bom bạo tạc bị nhanh chóng tan giã lao giả sắc mặt biến đổi lớn nhìn xem đã tại mình vây quanh bom bạo tạc sau trực tiếp phun một ngụm màu tươi a hắn cuồng hống một tiếng giống như thiên thạch hướng xuống đất bên trên bỏ chạy bởi vì tốc độ quá nhanh tại thân thể của hắn chung quanh còn bao trùm lấy nồng đậm màu đỏ cùng hát sắc q u a n mang dầm dầm dầm. bầu trời bên trong lại vang lên kịch liệt tiếng nổ toàn bộ ngọc sơn đều c h ấ n chấn động ngọc sơn cùng anh hoa quốc hai cái thế lực người hoảng sợ từ trong trướng đồng sơn phong bên trong đi tới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong mây hình ấm kinh khủng coi là thật kinh khủng nếu như cái này tên lửa xuyên lục địa rơi vào ngọc sơn phía trên đoán chừng ngọc sơn một phần ba đều sẽ không có mà ngọc quốc cùng anh hoa quốc những người kia đoán chừng cũng thừa không được nhiều ít cái khả năng liên thông thần cảnh giới cường giả đều sẽ chết một hai cái、Và、anh lúc này ngọc quốc tên lão giả kia sắc mặt tái nhuật rơi trên mặt đất trên người quần áo rách tung tóe đồng thời trên thân xuất hiện từng đạo vết thương rõ ràng lão giả này bị thương không nhẹ tên lửa xuyên lục địa không phải hán quốc liền là tân la quốc làm hán quốc khả năng có chút lớn anh hoa quốc một lão giả sắc mặt khó chịu nói nếu như là hàn quốc may mắn bọn hắn không có lắp đặt đầu đạn hạt nhân bằng không mà nói tên kia võ phá hư không lão giả sắc mặt tâm trầm cánh tay có chút run dậy quốc lão bọn hắn hiển nhiên là tại cho chúng ta cảnh cáo một tên thông thần cảnh giới cường giả đi vào lão giả bên cạnh sắc mặt khó chịu nói cảnh cáo sao quốc lão sắc mặt tâm trầm thân hình khẽ động liền biến mất ở nguyên địa bất quá nhưng lưu lại một thanh âm về sau mặc kệ quốc gia nào đều không cần e ngại hán quốc lại như thế nào là quốc lão ngọc quốc một đám người ánh mắt lấp lóe quốc lão mặc dù thụ thường nhưng là hắn nhưng là ngạnh kháng tên lửa xuyên lục địa đây chính là tên lửa xuyên lục địa nha cái này trên thế giới có tên lửa xuyên lục địa quốc gia cũng liền mười cái chi phối có được đầu đạn hạt nhân chỉ có năm cái bất quá hiện tại hạch đạn toàn thế giới cấm chỉ năm cái thường vụ quản sự quốc cũng có quy định chỉ cần quốc gia nào phát động chiến tranh hạt nhân nhất định cái thứ nhất đem phá hủy tại trước mắt năm cái thường vụ quản sự trong nước cho dù là đại mỹ quốc cũng không dám vận dụng hạch đạn bằng không quốc gia khác còn thế nào phát triển thế giới đều tại cái này nằm quốc gia k h ô n g chế phía dưới mà hiện tại bọn hắn quốc lao có thể ngạnh kháng hạch đạn phía dưới mạnh nhất vũ khí đủ để khiến bọn hắn ngọc quốc không sợ trên thế giới tất cả quốc gia giờ này khắp này tại hàn quốc một cái trụ sở quân sự bên trong tên lửa xuyên lục địa bị c h ặ n lại hình tượng toàn bộ chuyển đến căn cứ hình tượng bên trong đây chính là võ phá hư không cường giả thực lực sao hàn quốc cao nhất bảy người tổ toàn bộ đều ở căn cứ bên trong khởi động tên lửa xuyên lục địa loại chuyện lớn này nhất định phải có đầy đủ nhiều cao tầng hạ mệnh lệnh khi bọn hắn nhìn thấy một láo giả trực tiếp ngạnh kháng tên lửa xuyên lục địa thời điểm sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp mặc dù có chút ngoài ý mớn nhưng cũng tại trong phạm vi có thể tiếp nhận nếu như là hai cái tên lửa xuyên lục địa hắn một cái người cũng vô dụng chấn nhiếp tác dụng đã đưa đến h á n quốc một tên khai quốc tướng quân trầm giai nói chúng ta mặc dù chấn nhiếp bọn hắn nhưng là bọn hắn cũng tương tự chấn nhiếp chúng ta hiện tại vũ khí hạt nhân cấm chỉ loại người này liền là vũ khí hạt nhân tồn tại h á n quốc chủ tịch trầm giai nói chung quanh một đám người trầm giãi gật gật đầu về sau ngọc quốc không phải đã từ ngọc nước đây mới là cường giả đỉnh cao lực uy hiếp võ đạo thông thần mặc dù có thể chấn nhiếp một phương nhưng vẫn là không đạt được chấn nhiếp đại quốc tình trạng hiện tại ngọc quốc hữu người làm được ngọc quốc cùng anh hoa quốc liên minh tiếp xuống một đoạn thời gian nhất định sẽ không bình tĩnh tân la quốc cùng thiên trúc quốc phương diện hiện tại nói thế nào tân la quốc đã co i đáp lại thiên trúc quốc còn không có bọn hắn cái kia thiên trúc r ạ có chút quỷ dị lần này ngọc quốc cùng anh hoa quốc nắm giữ đại lượng linh thạch cùng huyết ngọc nếu để cho bọn hắn toàn bộ tiêu hóa ngày sau liền phiền thoái hiện tại khoa học kỹ thuật lực lượng rất khó đột phá vậy liền toàn lực tăng lên võ giả lực lượng nhìn xem chúng ta có thể hay không cũng bồi dưỡng được một cái v õ phá hư không tồn tại trong căn cứ h á n quốc một đám cao tầng trao đổi một cái đỉnh cấp cường giả áp lực muốn so tên lửa xuyên lục địa còn càng có lực uy hiếp loại này tồn tại tính linh hoạt tính công kích nếu như khởi s ư ớ n g điên đến h á n quốc đều sợ bất quá loại này tồn tại cũng không dám tướng một quốc gia b ấ c gấp đến lúc đó thật vẩy hạch đạn ngươi cũng, cũng sẽ lập tức chết mất loại này tồn tại cũng sẽ trở thành vũ khí hạt nhân đồng dạng uy hiếp thế giới t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm thắng lợi trở về đúng là điên cùng nha tên lửa xuyên lục địa v a n h tạc ngạnh kháng tên lửa xuyên lục địa hạ toại sơn hà mắt thấy như thế một màn c h ậ t c h ậ t kêu hai tiếng sau đó rơi vào trên ngọn núi tiếp tục tìm kiếm linh thạch cùng huyết ngọc nửa giờ về sau nhìn xem còn sót lại mấy chục tòa sơn phong còn không có điều tra hắn cũng không có tiếp tục tới gần nếu như bị phát hiện vẫn là một chút phiền thoái tên l á o giả kia mặc dù thụ thương nhưng đã đến cảnh giới này còn có thể buộc phát ra phần trăm chín mươi chín thực lực hắn cũng không có chuẩn bị đơn đấu tên láo giả kia ý nghĩ thân hình khai động hạ thoại sơn hà bay về phía bầu trời bên trong hướng thẳng đến bờ biển vị trí bay đi đi vào trong biển về sau hạ thoại sơn hà không vào biển bên trong hướng thẳng đến hạ thoại quốc phương hướng b a y đi tiến vào trong biển về sau tại hắn trưởng không dòng nước lực lượng phía dưới tốc độ của hắn có thể đạt tới trên lục địa gấp đôi hạ thoại sơn hà cả người tựa như biến thành nước biển một nửa lấy gấp bốn năm lần vận tốc cầm thanh tốc độ hướng phía hạ thoại quốc bay đi ngắn n g ủ trong vòng nửa giờ hạ toại sơn hà liền tới đến trong nước trở lại trong nước hắn đi thẳng tới trong vương cung tướng trong không gian giới chỉ linh thạch huyết ngọc cùng ngọc thạch ném ở trên mặt đất những n à y linh thạch có thể khiến sáu tên cảnh giới tông sư võ giả tăng lên tới thông thần cảnh giới ngọc thạch có thể khiến hai mươi tên chi phối đại sư cừng giả tăng lên tới tông sư cảnh giới đến lúc đó hạ toại quốc tướng có được sáu tên thông thần ba mươi bốn tên tông sư tăng thêm mình cố lực lượng này so ngọc quốc mạnh hơn một chút hạ t o ạ sơn hà trong lòng tầm nghĩ Còn có n hạ ữ những n này huyết ngọc, nếu như những này huyết ngọc chuyển hóa thành thủy linh châu, có thể chuyển đổi hơn g huyết huyết thủy hóa châu, thể có đổi v n dọn, nhưng là toại r ư ớ tới c chi mắt mình muốn đột phá tới thủy phá đ ạ đảo n thủy l n trên lệnh rất xa, mình dùng để tăng lên một chút mình bản mệnh vũ khí cùng thể nổi h châu, chút khí thể Hạ rất một xa, gen. để vũ sơn hà nghĩ n g đến tướng tất cả linh thạch huyết ngọc cùng ngọc thạch thu được trong không gian giới chỉ tâm thần k h ẽ động ra hiện tại đáy biển long h u y ệ t vị trí vê anh nhìn thấy hắn đến một cái quái vật khổng lồ lập tức cảm ứng được chậm rãi bơi tới hạ toại sơn hà nhìn một chút trạch lam thời gian hơn một năm trạch lam bởi vì khổng lồ hình thể nguyên nhân hiện tại thực lực đã có thể so sánh tông sư cấp bậc đáy biển cự thú long h u y ệ t càng không ngừng cường hóa lấy trạch lam thân thể mặc dù bị khóa chặt tại mảnh không gian này nhưng thực lực tăng lên cũng phi thường khủng bố tướng h long h u y ệ t đẳng cấp lại để thăng một cái đi lúc trước long h u y ệ t đẳng cấp vẹn vẹn trung cấp bao trùm phạm vi cũng không phải rất q u ả n g nếu như tăng lên tới cao cấp có thể bao trùm phương viên một trăm cây số chi phối cái phạm vi này đã phi thường lớn hạ toại sơn hà đi vào long h u y ệ t vị trí xuất ra từng khối ngọc thạch bắt đầu sách thang long h u y ệ t đẳng cấp một trăm cây số về sau hoàn toàn có thể tại hạ toại quốc trong hải vực tiến hành nuôi dưỡng sau đó để trạch lam nhìn xem nuôi dưỡng cá cũng sẽ không chạy ra cái phạm vi này hạ toại sơn hà thầm nghĩ bắt cá tóm lại là khá là phiền toái mà nếu như có thể tại cái này phương viên một trăm cây số phạm vi bên trong tiến hành sinh thái nuôi dưỡng kia về sau liền phương diện rất nhiều m u ố n cá trực tiếp từ phụ cận đánh bắt hạ toại sơn hà thầm nghĩ lấy hắn bây giờ thực lực bố trí trận pháp tốc độ là dĩ vãng mười mấy lần rất nhanh cao cấp long h u y ệ t trận pháp bị hắn bố trí tốt ầm ầm trận pháp bố thành một nháy mắt t r á c h lam lộ ra phi thường vội sướng đã dần dần sinh ra linh trí nó hưng phấn điệu bơi tới hạ toại sơn hà bên cạnh dùng nó to lớn đầu đùi đùi hắn thân thể tốt h đi một bên chơi đi hạ toại sơn hà vỗ vỗ to lớn trách l a m ra hỏa này hình thể thế nhưng là hắn hơn ngàn lần còn chưa đủ hắn nhét cái răng còn bán manh đụng mình ban ngôi ở đáy biển hắn tướng huyết ngọc từng cái ném ở xung quanh mình sau đó nhanh chóng hấp thu hắn cũng không có đem chuyển hóa thành linh khí mà là trực tiếp hấp thu nhập thể nội trong gen mười hai cái g e n bị hắn bày thành mười hai cầm tinh trận pháp giấu ở thân thể nội nồng đậm huyết khí tiến vào bên trong nhanh chóng khiến g e n trưởng thành huyết ngọc bao hàm năng lượng nhưng so sánh linh thạch cao hơn rất nhiều rất nhanh hắn thể nội g e n liền nhanh chóng tiến hóa cấp s cuối cùng mười hai cái g e n dừng ở cấp s phía trên hạ toại sơn hà mở to mắt trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ Cấp S-Gen, thế nhưng là thông thần cấp bậc thực lực nếu như hắn tướng những gen này rót vào người khác t r ê n thân như vậy có thể nhanh chóng chế tạo mười hai cái cấp s g e n cứng giả như vậy hạ thoại quốc thông thần cấp bậc sức chiến đấu sẽ đạt tới gần hai mươi cái chi phối cái số này tuyệt đối viễn siêu hàn quốc tiếp xuống bắt đầu tăng lên một chút mình bản m ệ n h linh khí mà lại bản m ệ n h linh khí cũng cần cải tiến một chút nếu không một cái đại vỏ s ò phòng ngự là không sai nhưng là chiến đấu lại không được hạ thoại sơn hà trong lòng ám đạo Tướng còn lại hạ u thu y ế hết, hết t toàn thể tăng ngọc lên hơn bộ hấp v n toại h linh châu. Hơn 200 vạn thủy linh châu, ủ y vạn c đã i cái phi linh triệt tiến như thường khủng bố năng lượng, có thể tướng bản mệnh linh khí triệt để tiến hành thể khí là một có bố để đ thăng cấp. Hạ Toại Hạ cấp. sơn hà thân hình k h ẽ động bản mệnh linh khí ra hiện tại hắn đằng sau hắn trong lòng chậm rãi động lên cùng hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau bản mệnh linh khí chậm rãi rụng xuống hạ toại sơn hà trực tiếp tại đáy biển c h ấ n khai một chỗ không gian thật lớn tâm thần k h á động hơn hai trăm vạn giọt thủy linh châu tụ thành một đầu nho nhỏ dòng sông h á n tướng bản mệnh linh khí ném ở phía trên bắt đầu đánh xuống từng cái phát ấn đồng thời ở phía trên khắc xuống từng cái trận pháp mình bản mệnh linh khí vẹn vẹn thuộc về trung cấp linh khí bởi vì là bản mệnh linh khí nguyên nhân tăng thêm chất liệu nguyên nhân có thể đạt tới đỉnh cấp linh khí tình trạng nhưng trên thực tế vẫn là trung cấp lần này tế luyện có thể đem tăng lên tới linh cấp đê cấp trung cấp đỉnh cấp cái này ba đẳng cấp phía trên còn có cao hơn tồn tại kia chính là linh cấp đến linh cấp bản mệnh linh khí liền có được một tia biến hóa sự biến hóa này không thể quá lớn nhưng là cũng sẽ là đơn nhất trạng thái l i ê n tựa như linh kiếm phổ thông kiếm chỉ có thể bảo đảm tồn tại cố định lớn nhỏ bên trên nhưng là linh kiếm lại có thể biến lớn hoặc là thu nhỏ cái này chính là linh cấp một đại đặc điểm đồng thời vũ khí đạt đến linh cấp uy lực tăng lên gấp đội nếu như hạ toại sơn hà tướng mình bản mệnh vũ khí tăng lên tới linh cấp phát huy lực lượng sẽ càng thêm cường đại đến lúc đó mặc trên người linh khí cho dù là hắn đối kháng tên láo giả kia cũng có sức đánh một trận nếu như là tại trong hải dương hắn có tám mươi phần trăm năm chắc tướng đối phương c h é m giết giọt giọt thủy linh châu biến thành thuốc nhuộm bắt đầu tế luyện lấy bản m ệ n h linh khí đồng thời hạ thoại sơn hà cũng tướng tâm thần đặt ở bản m ệ n h linh khí bên trong cùng một chỗ tế luyện vỏ so vật liệu có được một tia linh tính cường độ có thể so với thiên thạch vũ trụ bởi vì cái này một tia linh tính hạ thoại sơn hà lúc trước mới đem luyện thành bản m ệ n h linh khí lúc ấy hắn chính là vì hiện tại làm chuẩn bị bởi vì có được linh tính vật liệu luyện chế thành linh cấp linh khí thời điểm càng thêm dễ dàng chương bốn trăm hai mươi sáu huệ ồ ẩn s i bồ ưa tạch tạch tạch tại hạ toại quốc hải vượt đáy biển chỗ hạ toại sơn hà sau lưng vỏ sò chậm d ã i phân biệt mở nguyên bản hai cái khổng lồ nặng nề vỏ sò trở nên nhẹ nhàng đồng thời vụng về vỏ sò chia làm mười cái mỗi một đo chia làm năm cái t ự a n h ư từng cái p h i ế n lá theo sát những này tựa như phiến lá vỏ sò hướng phía hạ toại sơn hà trên thân bao khỏa mà đi đồng thời căn cứ bao khỏa phương thức tiến hạ à làm này là n biến. Không không đến lớn biến hóa, cho dù là linh cấp linh khí cũng không h chút chất thể hóa, cho khí h một cải được, cái cấp được. liệu bao vỏ sò dù toại sơn hà cảm thụ được vỏ sò、so、phía trên độ cứng trong lòng hơi động từ trong không gian giới chỉ xuất ra từng khối ký ức kim loại theo sát tướng ký ức kim loại tiến hành l u y ệ n chế tướng l u y ệ n chế tốt ký ức kim loại đánh vào vỏ sò、so、bên trong hắn lại liên tiếp gia nhập một chút chân quý vật liệu cái này cái này bản mệnh linh khí chuẩn bị l u y ệ n chế thành một cái tương đối đặc thù linh khí đây là hắn t ử sĩ bùa hựa nơi đó đạt được linh cảm tướng bản mệnh linh khí chế tạo thành tựa như sĩ bùa hựa trên người kim loại trong lòng hơi động liền có thể bao trùm toàn thân ngày sau nếu như thi triển thời điểm cũng sẽ không lộ ra vô cùng k h á c loại hạ toại sơn hà từng khối vật liệu đánh vào bản mệnh linh khí bên trong linh khí cũng chầm chậm tản ra như kim loại quang trạch đen nhánh sắc nhìn qua tràn đầy bạc khí chậm rãi tế luyện hai ngày về sau một cái kim loại hoàn toàn bao vây lấy toàn thân của hắn lúc này hắn thật giống như trong điện ảnh ý dầu man đương nhiên phía ngoài màu sắc khác nhau linh khí nhìn qua không có lăng góc cạnh sừng càng giống một kiện quần áo mà lại hạ toại sơn hà giang ra cũng không có chút nào khó chịu lực p h o n g ngự phía trên so trước kia vỏ sỏ cao hơn da gấp bội hắn trong lòng hơi động trên người bản mệnh linh khí chậm dai thu hồi biến thành từng cái hình quạt cánh ra hiện tại sau lưng không sai không sai bản mệnh linh khí tế luyện đến linh cấp có thể gia tăng mình rất nhiều tốc độ cùng lực p h o n g ngự mình thực lực có tăng cường một chút hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hài lòng t h ầ n sắc sau đó đi vào trên mặt biển phát hiện lúc này chính là ban ngày hiện tại khoảng cách gian tiết còn có thời gian nửa tháng một năm lại đi qua hạ toại sơn hà nhìn xem bầu trời trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên hạ toại quốc to lớn biến hóa hấp dẫn rất nhiều chim biển rơi vào cây rong phía trên cây rong bên trên đã xuất hiện từng cái tổ chim thậm chí còn có chim nhỏ mới sinh ở phía trên liễu dịu t ê ư bến tàu bên cạnh đỗ lấy mười mấy con thuyền thuyền đi biển tại cách đó không xa sòng bạc hòn đảo bên trên cũng có mười mấy con thuyền thuyền đi biển đồng thời sòng bạc chung quanh đã tiếp tục bắt đầu kiến tạo một chút khách sạn loại hình sự t ì n h khác hiện tại mình thực lực đạt được to lớn tăng lên xây dựng thêm sòng bạc dễ dàng rất nhiều trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi tiếp xuống nhanh chóng phát triển tranh thủ một năm về sau hạ toại quốc có thể tiếp đại khách nhân hạ toại sơn hà t h ầ m nghĩ bay đến ngàn mét cao không trùng nhìn xuống lấy toàn bộ quốc gia tại hắn cảm ứng bên trong hai trăm tên người thủ vệ thủ vệ tại hạ toại quốc lãnh thổ chung quanh bầu trời bên trong còn có mười mấy con t r ư ơ n g lao đầu họ cốc tại không trung bay lựa năm sáu mét lớn nhỏ họ cốc trên thân tản ra hung hãn khí tức cảnh giác tuần sát người chung quanh hạ toại quốc con đường tại hai ngàn tên hán tử nhanh chóng công việc dưới nhanh chóng trải nhà máy trang phục bên trong cũng có gần hai ngàn cái phụ nhân ngay tại công việc bên cạnh ô tô nhà máy đồng dạng một ngàn cái chi phối dân chúng ngay tại lắp r á p vườn rau bên trong bên cạnh mục tràng đều có người đang xử lý vui vẻ phồn vinh một phái cảnh tượng hiện tại trước đ ê m người thủ vệ thực lực tiến hành một lần tăng lên mình nơi này còn có mười hai cái cấp s n đối với mình tới nói không có một chút tác dụng có thể cho học c h ú l á o bọn hắn một đám người để hạ toại quốc tất cả cao tầng thực lực đều đạt tới thông thần cảnh giới dùng để c h ấ n thủ quốc gia hạ toại sơn hà thầm nghĩ đến trong lòng hơi động trực tiếp truyền âm cho tất cả người thủ vệ cùng h ọ c bọn hắn khi bọn hắn đi vào hoàng cung phía trước quảng trường vị trí hạ toại sơn hà đã đem từng cái ngọc thạch trận pháp toàn bộ bố trí xong mặt khác còn có mấy cái dùng linh thạch bố trí trận pháp để bọn hắn tất cả mọi người tiến vào bên trong về sau hạ toại sơn hà bắt đầu nhanh chóng tăng lên bọn hắn tu vi hai trăm hai mươi tên võ đạo đại sư bảy mươi lăm tên võ đạo thông sư sáu tên võ đạo thông thần lại tăng thêm mười hai cái cấp s ghen người hạ toại quốc lực lượng thủ vệ đủ để chấn kinh thế giới hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn trên mặt lộ ra dáng tươi cười ốc c h ú lão cùng chương lão đầu một đám người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi đến bên cạnh hắn thủ trưởng chúng ta thực lực thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha chúng ta hiện tại cái này thực lực nếu có người dám tới khi dễ chúng ta trực tiếp làm chết một bên chương lão đầu ý chí chiến đấu sục sôi nói thời gian hơn một năm bọn hắn từ một cái người bình thường trở thành một tên lăng không hư độ siêu cấp cường giả loại sửa đổi này đơn giản lòng trời l ỡ đất các ngươi thực lực vừa mới đột phá hiện tại hảo hảo thích thứ một chút về sau hạ toại quốc còn cần các ngươi thủ hộ lập tức liền muốn qua tết cái này mấy ngày ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt hạ toại sơn hà nói vài câu hướng phía bọn hắn phất phất tay hướng phía trong vương cung đi đường một đám người người thủ vệ đưa mắt nhìn hắn tiến vào trong vương cung trong mắt có một cô điên cồn u g sùng bái hiện tại bọn hắn thật đã đem hạ toại sơn hà phụng như thần minh trở lại hoàng cung trong văn phòng hạ toại sơn hà bật máy tính lên n h ả m chán xem lên trước mắt trên quốc tế một chút đại tin tức thật có ý tứ ngọc quốc cùng anh hoa quốc tiến hành quân sự diễn tập đại hoa kỳ viện trợ ngọc quốc vũ khí thiên trúc quốc biên cảnh phát sinh tiểu quy mô quân sự ma sát cờ giết quốc phát sinh chiến loạn gờ giảng quốc xịt quốc phái quân đội tiến vào yên ổn hòa bình gờ giảng quốc tại cờ giết quốc đại sứ quán bị khủng bố phần tử tập kích gió nổi mây phu nha cái này vẹn vẹn báo cáo ra khả năng còn có rất nhiều không có báo cáo hạ toại sơn hà nhìn xem phía trên từng cái tin tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười t r ớ c mắt hạ t o ạ quốc lực lượng thủ vệ xem như không tệ bất quá còn cần một chút chấn nhiếp tính vũ khí hạ toại sơn hà thầm nghĩ lấy vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này chế tạo một cái vô địch trên biển chiến hạm hiện tại hắn trong tay thế nhưng là còn cầm một cái đại sắt khí k i a chính là quỷ hỏa cùng cái k i a đặc thù chất lỏng màu trắng chất lỏng màu trắng có thể chịu nổi mấy mười vạn tấn trọng lượng đem dùng chất lỏng màu trắng bao vây lấy chế tạo một cái kinh khủng chiến hạm để quỷ hỏa điều khiển có thể so sánh võ phá hư không cường giả lực phá hoại đồng thời loại này đồ vật có thể nói là chiến đấu chân chính vũ khí hạ toại sơn hà thầm nghĩ xuất ra chất lỏng màu trắng hiện tại mình trong tay kim loại khoảng chừng hai mươi năm vạn tấn chi phối dùng để chế tạo một cái hai mươi năm vạn tấn siêu cấp chiến hạm đầy đủ hắn thầm nghĩ trực tiếp đi ra ngoài chương bốn trăm hai mươi bảy gió nổi mây phun tu vi tăng lên làm hắn đã có thể chậm rãi luyện hóa thiên thạch vũ trụ những cái kia đỉnh cấp vật liệu hạ toại sơn hà trước mắt nói muốn rèn đúc một cái siêu cấp chiến hạm vẫn như cũ cần không ngừng thời gian dù sao chế tắc cái này đ ồ vật không giống như là một cây đao kiếm rất nhanh liền có thể luyện chế tốt chiến hạm khổng lồ c h ỉ ít cần thời gian nửa tháng hạ toại sơn hà tướng tất cả vật liệu toàn bộ ném ở hoàng cung phía ngoài vị trí bắt đầu chế tắc lên chiến hạm tới bởi vì không phải gấp gáp như vậy cho nên hắn cũng không có tốc độ cao nhất luyện chế mà là một chút xíu luyện tạo thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh mười mấy ngày đi qua tết xuân lần nữa tiến đến hôm nay tết xuân cùng năm ngoái đồng dạng phi thường náo nhiệt so sánh với năm ngoái hạ t o ạ i quốc dân chúng càng thêm vui vẻ trước mắt hạ t o ạ i quốc dân chúng mỗi ngày làm việc tám giờ một tháng nghỉ ngơi tám ngày thời gian tình huống đặc thù thêm tăng ca ban đêm trở về thời điểm vị trí trung ương cỡ lớn bên trong siêu thị có được đủ loại vật phẩm trực tiếp dùng tiền liền có thể mua sắm hạ t o ạ i quốc dân chúng tiền lương cũng không phải là rất cao mỗi người mỗi tháng chỉ cấp bọn hắn một vạn chi phối nhưng ngay cả như vậy bọn hắn đều không biết số tiền này nên như thế nào tốn hao các loại rau quả loại thịt hải sản cùng một chút cái khác tiểu đồ ăn vặt loại hình toàn bộ là dựa theo tiến giá bán cho bọn hắn một tháng tuổi trẻ gia đình hai người còn có thể còn lại một vạn bảy tám cái khác địa phương cũng hoa không đến tiền quần áo mỗi cái quý nhà máy trang phục sẽ cho mỗi cái dân chúng phát hai thân quần áo bao quát dày những này quần áo dày nếu như ở bên ngoài bán hai thân chí ít ba bốn vạn nhưng là hiện tại miễn phí một năm xuống tới từng nhà đều chí ít m ư ờ i bảy tám vạn tại trong tay Gần đây, một cái duy nhất có thể làm bọn hắn tiêu tiền địa phương chính là hạ toại quốc ô tô hạ toại quốc ô tô bán cho bọn hắn cao cấp nhất xe muốn ba mươi vạn còn lại xe mười mấy hơn hai mươi vạn liền có thể mua sắm cho nên có chút gia đình nhiều tiền lấy cũng là t r ô n tránh mua hạ toại quốc ô tô đến lúc này một lần tiền vẫn là toàn bộ về tới quốc gia trong tay chẳng qua trước mắt hạ toại quốc đối số tiền này cũng không có nhiều quan tâm lấy trước mắt hạ toại quốc mỗi ngày gần ba trăm triệu chi phối nhập trướng có thể phát tất cả dân chúng hai năm công ty bất quá tất cả dân chúng cũng không có cảm giác được tiền lương thiếu nếu như lại nhiều bọn hắn liền thật xài không hết cùng giấy lộn đồng dạng hạ toại quốc tất cả mẹ góa con tôi l ã o nhân toàn bộ an bài tại viện dưỡng lão mỗi ngày ăn uống so người bình thường còn tốt lại tăng thêm người người tu luyện võ đạo tinh thần diện mạo tình trạng cơ thể hoàn toàn không thể chê hạ toại quốc bây giờ dân chúng sinh hoạt triệt triệt để để siêu việt toàn thế giới tất cả quốc gia mà tại cái này trong một năm hạ toại quốc cũng nên đón hơn hai trăm tân sinh mệnh tân sinh mệnh đản sinh nhiều ố c nhìn thấy loại tình huống này vội vàng ngăn lại một chút lúc này hạ toại quốc ngay tại nhanh chóng phát triển cũng không thể đều sinh h à i tử còn có rất nhiều chuyện cần làm một đám dân chúng cười nói chậm mấy năm chậm mấy năm phản chứng lấy thân thể của bọn hắn tố chất năm mươi tuổi nhỏ hơn h à i tử cũng không có vấn đề gì a n tết sáng sớm hạ toại quốc tất cả lão nhân đều tụ ở trung ương quảng trường vị trí một chút tiểu h à i tử dập đầu chúc tết mà lão giả thì xuất ra một chút hồng bao mặt mũi tràn đầy nụ cười cho một cái hải tử mua pháo rất nhiều người hay là thứ nhất lần b ố t pháo từng cái hài đồng tại hạ toại quốc ở lại trong cư xá chạy trước thanh âm vui sướng tràn ngập toàn bộ quốc gia ở sau đó mấy ngày một đám dân chúng bắt đầu nghỉ ngơi phơi nắng tắm nắng chui vào trong biển bắt cá làm thuyền thuyền đi biển đi trong nước biển câu còn có một chút vừa mua được xe thanh niên tại trên đường luyện tập lái xe toàn bộ quốc gia đều tràn đầy hài lòng hạ toại sơn hà cái này mấy ngày cũng nghỉ ngơi xuống tới lúc buổi tối tu luyện tu luyện lúc ban ngày cùng một đám thanh niên tâm sự c hạ ỉ đ o m ộ toại chút tiểu hài tu luyện. Mỗi ngày đều trôi qua phi thường h tiểu tử tu trôi Mỗi luyện. đều qua ngày p n Năm ngày, g phú. h mấy đi qua t o ạ quốc lại tiến vào bận rộn thời điểm. Hạ toại tiến thời điểm. bận rộn vào sơn hà cũng tay bắt đầu chế tạo chiến hạm cái này một ngày tại hạ toại sơn hà chính đứng tại cổng bắt đầu luyện chế chiến hạm thời điểm vẹo lạ đột nhiên đi tới ca ca nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn lại có thận trọng giấm trên mặt đất hướng phía hạ toại sơn hà hô Vẹo lạ hạ toại sơn hà ngầm đầu nhìn xem nàng hoàn toàn khôi phục tay chân trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười đến vẹo lạ chạy tới được rồi ca ca vẹo lạ nhẹ gật đầu có chút không thích đứng hướng phía hắn chạy tới tựa như là vừa học được chạy tiểu hải tử người ca ca đâu hạ toại sơn hà sờ lên đầu của hắn hỏi ca ca hắn tại luyện võ vẹo lạ vừa cười vừa nói hai ngày trước vẹo lạ tay chân liền hoàn toàn mọc ra hiện tại đã khôi phục tốt cùng người bình thường không có cái gì khác nhau hạ toại sơn hà cười cười đưa ngươi ca ca gọi qua ta muốn cho hắn chế tạo một cái máy móc thật sao ca ca hắn biết nhất định sẽ cao hứng phi thường n g ắ m trông cái này một ngày thời gian thật dài đương nhiên là thật hạ thoại sơn hà gật đầu cười được rồi ta cái này đi gọi hắn tới b é o là nặng nề gật đầu hướng phía trong vương cung chạy tới hạ thoại sơn hà cười cười từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chút vật liệu nguyên bản hắn chỉ là chuẩn bị dùng trung cấp vật liệu tiến hành l u y ệ n chế hiện tại hắn thực lực đột phá hoàn toàn có thể dùng đỉnh cấp vật liệu nữ vương đã sớm cho h ổ ẩn chuẩn bị một phần trước mắt tân tiến nhất hệ thống phụ trợ đồng thời còn lấy ra một phần máy móc chế tạo kỹ thuật cho mình đối đ ạ i hai cái này h ả i tử nàng có thể nói là thật bỏ được dốc hết vốn liếng hạ toại sơn hà nhìn một chút một bộ trí năng hệ thống phụ trợ trí năng hệ thống phụ trợ liền tựa như cường đại linh khí linh hồn mặc dù chỉ là nhỏ yếu bản nhưng đối với s ì bùa hửa tới nói là tuyệt đối không thể thiếu trước mắt hạ toại sơn hà đối loại này hệ thống trí năng cũng không phải là hiểu rất rõ cái này thuộc về khác một cái cấp độ hạ toại sơn hà cũng không định xâm nhập hiểu rõ sau đó hạ toại sơn hà lại lấy ra một chút vật liệu những tài liệu này toàn bộ đều là thiên thạch đỉnh cấp vật liệu mặt khác còn có khối kia hỏa diễm thạch hỏa diễm thạch có thể dùng đến làm xí bùa h a động lực khối này hỏa diễm thạch hoàn toàn có thể khiến người ổ ẩn dùng thời gian mười mấy năm khi hắn tướng tất cả vật liệu toàn bộ lấy ra thời điểm một cái thân hình liền nhanh chóng hưng ơ phấn địa chạy tới đằng sau còn truyền đến héo là ca ca ngươi chờ ta một chút thanh âm kaka có phải hay không muốn bắt đầu đúng hay không vậy ổ ẩn chạy tới mặt mũi tràn đầy hương phấn nói có thể bắt đầu hạ thoại sơn hà cười cười vỗ vỗ thân thể của hắn tới đi hôm nay bắt đầu cho ngươi cải tạo cải tạo cần mười mấy ngày thời gian cho nên đường sốt ruột từ từ sẽ đến được rồi kaka vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi vậy ổ ẩn hương phấn điệu nói nằm trên mặt đất không nên động hạ thoại sơn hà hướng phía hắn nói sau đó nhìn một chút trong không gian giới chỉ không gian Chuẩn bị tiến hành cải tạo. chương bốn trăm hai mươi tám hàn quốc thương binh đến thử một chút tốc độ hạ toại quốc cao không trung hạ toại sơn hà đối một bên với ổ ẩn vừa cười vừa nói được rồi kk ở bên cạnh hắn một đ ộ ngân sắc kim loại thân thể với ổ ẩn đứng tại bên cạnh hắn trên thân chứa nâng lên khí làm hắn có thể phi hành trong suốt che đầu bên trong lóe ra từng cái số liệu vậy ổ ẩn hít vào một hơi thật dài hướng phía nơi xa bay đi hạ toại sơn hà một mực đi theo bên cạnh hắn nhìn hắn tốc độ phi hành ở một bên nói ra để cao đến tốc độ nhanh nhất được rồi ca ca vậy ồ ẩn nhẹ gật đầu tướng tốc độ tăng lên tới ca ca ta có chút khống chế không nổi thân thể của ta một mực hướng phía phía trước phi hành ồ ẩn cảm thụ được thân thể của mình cấp tốc cùng chung quanh cảnh tượng biến ả o có chút sợ hay nói vậy liền từ từ sẽ đến muốn trở thành một tên si b ù a vựa chiến sĩ cũng không đơn giản phải hiểu được điều khiển tốc độ của mình thân hình cùng trên thân thể từng cái vũ khí hạ toại sơn hà ở một bên đối hắn nói hắn cảm thụ được về ổ ẩn tốc độ có thể đạt tới hắn tốc độ cao nhất một nửa cái này đã coi như là thật nhanh bất quá đối với lấy người bình thường tới nói muốn thích ứng như thế cuồng bão tốc độ nhất định phải trải qua thời gian dài luyện tập s ì bùa h ừ a cũng không phải nói tùy tiện một cái người liền có thể trở thành cái này cần không ngừng luyện tập cùng thiên phú muốn bồi dưỡng ra một cái cường đại s ì bùa h ừ a cần thiết phải hao phí tiền tài cũng không so chế tạo một chiếc quân hạm tới đơn giản trước mắt ngươi trước thích ứng một chút tốc độ chờ tốc độ thích ứng tốt về sau ta t ạ i lắp cho ngươi cái khác hệ thống sau đó một chút xíu cải tạo luyện tập hạ toại sơn hà đối h ắ n nói được rồi ca ca ta nhất định chăm chỉ luyện tập vậy ồ ẩn tướng tốc độ hạ thấp phổ thông tình huống tái nhợt khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia h ồ n g luận hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ngươi trước hảo hảo luyện tập chờ có thể nắm giữ tốc độ nhanh nhất lúc tới nói cho ta được rồi ca ca vậy ồ ẩn nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà tâm thần k h ẽ động nằm ở hạ toại quốc hoàng cung bên cạnh cây dong bên trên hải dựng bay tới lần trước thời điểm hạ toại sơn hà cho nó lưu lại một chút huyết ngọc hải rực thực lực đã đột phá tới thông thần cảnh giới đặt tới loại cảnh giới này hải rực trí tuệ đã không kém gì mười mấy tuổi h ả i đồng đồng thời có được mình phương pháp tu luyện hải rực dựa vào hình thể ưu thế có thể so sánh thông thần đ ỉ n h phong cường giả vừa bước vào liền có thể so sánh đ ỉ n h phong cái này chính là thú loại ưu thế tự nhiên một cái thú muốn đạt tới cảnh giới như thế khó hơn tăng thêm đây cũng là tự nhiên một loại đền bù ta để hải rực nhìn xem ngươi không được chạy quá xa biết không hạ toại sơn hà đối với ổ ân nhắc nhở lấy hắn cái tốc độ này khả năng mười mấy phút liền có thể đạt tới quốc gia khác hải vực được rồi ca ca ta biết vậy ổ ân nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà vỗ vỗ một bên hải d ự đầu đối với nó nói một chút lúc này hạ toại sơn hà đột nhiên nhìn thấy một khung máy bay hướng phía bọn hắn hạ toại quốc phương hướng bay tới hắn nhìn xuống dưới trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc h á n quốc máy bay gần nhất không có nghe hoặc nói có hắn quốc cao tầng đi vào hạ t o ạ quốc chẳng lẽ là những chuyện khác hạ toại sơn hà hướng phía sân bay vị trí nhìn lại phát hiện học cùng mấy tên bác sĩ ngay tại phía dưới chờ đợi có hán quốc cao tầng ngã bệnh hạ toại sơn hà trong lòng nghi hoặc thân hình k h ẽ động hướng thẳng đến sân bay vị trí bay đi đi và o học bên cạnh của bọn hắn hắn hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời bên trong dần dần bay tới máy bay là hán quốc người nào tới chúng ta nơi này chữa bệnh tu trưởng ta cũng không biết chỉ là hán quốc phương diện nói bọn hắn có mười cái bệnh nhân cần trị liệu phiền phức chúng ta nhất định phải mau sớm trị liệu ốc hồi đáp hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu kia giao cho các ngươi máy bay rơi vào sân bay bên trên ốc bọn hắn đẩy cáng cứu thương xe lập tức đi đi qua một cái lao giả từ phía trên đi xuống hướng phía hoặc bọn hắn vội vàng nói ra ốc phó thủ trưởng phiền phức ngài mau để cho bác sĩ tiếp đãi chúng ta có mười cái thương thế vô cùng nghiêm trọng võ giả được rồi long lão giao cho chúng ta ốc thấy lao giả lập tức nhẹ gật đầu long lão đã từng cùng lý mục quốc tới qua một lần nơi này học tự nhiên nhận biết mà lại hắn cũng biết long lão là một tên hơn hai trăm tuổi thông thần cường giả không cần cáng cứu thương nhanh lên bệnh viện tại cái gì địa phương lập tức nói cho ta ta mang theo bọn hắn đi qua lúc này một lao giả từ sân bay nhảy xuống trên thân thể của hắn ẩn chứa mãnh liệt võ khí ở phía sau hắn là từng cái người bị thương nằm ở hắn võ khí bên trên long lão nhìn thấy lao giả này táo bạo dáng vẻ hơi nhíu lên lông mày hướng phía học nói ra phó thủ trưởng xin các n g ư ờ i dẫn đường được rồi đi theo ta hóc nhẹ gật đầu thân hình khẽ động nhanh chóng hướng phía bệnh viện vị trí đi đến long lão hơi kinh ngạc nhìn về phía hóc lần trước còn không có phát hiện hắn thực lực lần này vậy mà có được không tệ ghen lực lượng long lão mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều lần trước hắn tới thời điểm cũng không có làm sao để y hóc đồng thời bởi vì hóc hiện tại chỗ hiện ra chính là ghen lực lượng ghen lực lượng nếu như không biểu hiện ra rất khó nhìn ra ốc trước đây không lâu dung nhập một cái cá trình điện sinh vật đen có thể phóng thích lôi điện trước mắt còn không cùng thân thể của hắn hoàn toàn hòa hợp cần trí ít mấy tháng hòa hợp khí hiện tại hắn thực lực cũng liền tương đương với võ đạo tông sư tình trạng ốc tốc độ rất nhanh trực tiếp mang theo bọn hắn đi vào bệnh viện trong phòng bệnh cái này cái này còn có cái này đem bọn hắn đặt ở cái này ba cái phòng bệnh bên trong đi thầy thuốc của chúng ta lập tức liền sẽ t ớ i ốc đối long lão một tên tên kia dùng võ khí dơ lên một đám người bị thương láo giả nói long lão nhẹ gật đầu một tên lão giả khác cánh tay khẽ động trực tiếp tướng mười bốn thương thế nghiêm trọng võ giả đặt ở trên giường bệnh chu viện trưởng hiện tại còn có mấy cái bác sĩ để bọn hắn toàn bộ tới trị liệu học đối đi tới chu viện trưởng hỏi phó thủ trưởng trước mắt tăng thêm ta có hai người có thời gian chu viện trưởng hướng phía học nói trước cho bệnh tình nghiêm trọng trị liệu học nói thẳng được rồi phó thủ trưởng chu viện trưởng nhẹ gật đầu ta đi hô một chút thường tâm giao a đau quá lực lượng của hắn ngay tại tiến vào ta thể nội lúc này đột nhiên bên cạnh trên giường bệnh một lão giả thống khổ phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh nhị đệ người chống đỡ điểm vừa bắt đầu dùng võ khí vận chuyển lão giả vội vàng đi tới nhìn xem hắn thương thế trên người hướng phía h o c bọn hắn quát bác sĩ nhanh lên tướng bác sĩ cho ta gọi qua lập tức trị liệu lập tức cho ta trị liệu hóc nhũ nhũ mày không nên gấp gáp bác sĩ lập tức liền tới đây đến rồi đến rồi lúc này chu bác sĩ lấy thường tâm g a o đã trở về đem các ngươi bệnh viện tất cả bác sĩ đều gọi tới hai cái bác sĩ có thể cán cái gì tên lão giả kia phẫn nộ quát chương 429, đuổi đi ra gọi cái gì gọi là thầy thuốc khác còn phải xem bệnh nhân khác trung thực trở lấy trung đi tới thường tâm giao liền nghe được lão giả thanh âm tức giận trực tiếp đôi trở về hiện tại bọn hắn hạ toại quốc bệnh viện mở hơn một năm tiếp đ á i vô số phú hảo chỉ cần không phải tình huống đặc biệt n g ư ờ i muốn chen ngang đơn giản nói đùa hạ toại quốc bệnh viện cũng sẽ không luông chiều các ngươi thích xem có nhìn hay không lăn nhất là đối với thường tâm giao nha đầu này tới nói người xưng ác ma bác sĩ nhân vật càng là đối với lao giả loại tình huống này phi thường bất mãn ngươi nói cái gì tiểu nha đầu ngươi đang cho ta nói một câu đ ỗ n g nhiên một cố khí tức kinh khủng từ lão giả trên thân phát ra một bên long lao n h ư mày vội vàng tướng lao giả khí tức bao trùm văn lão đừng có cái này bao lớn hỏa khí hạ toại quốc y thuật thế nhưng là nghe tiếng thiên hạ y thuật cao thủ vốn là không nhiều long lão bọn hắn thế nhưng là ta mây sơn sơn cửa hạch tâm thế nhưng là chúng ta tông môn trụ cột lão giả phẫn nộ nhìn về phía long lão sau đó nhìn về phía thường tâm giao mắt lộ ra hung quăng nói ra lập tức cho ta trị liệu ta còn là thứ nhất lần nhìn thấy như thế đi cầu y thường tâm giao ánh mắt nhìn về phía lao giả trên mặt lộ ra khinh thường cầu y liền muốn có chuyện nhờ y thái độ tự cho là rất n g ư ỡ bức người muốn chết đương thường tâm giao câu nói này vừa mới thốt ra thời điểm tên lão giả kia nhanh chóng vươn tay cánh tay một c ỗ thực chất vo khí cánh tay hướng thẳng đến cổ của nàng trộm tới t h ư ờ n g tâm giao nhìn thấy lao giả này cũng dám động thủ biến sắc vội vàng hướng phía một bên tránh đi bây giờ võ đạo tông sư thực lực nàng hiểm lại càng hiểm né tránh lao giả công kích văn lão dừng tay long lão nhìn thấy lao giả bên cạnh đột nhiên động thủ sắc mặt vô cùng khó xử ông không nghĩ tới lao giả này một lời không hợp vậy mà trực tiếp động thủ vừa rồi t h ư ờ n g tâm giao mở miệng đối lao giả này hắn cũng không có ngăn cản bởi vì hắn cũng cảm thấy lao giả này có chút quá phận nhưng hắn khó mà nói cái gì nhưng không nghĩ tới lao giả lệ khí nặng như vậy một chút không hợp liền động thủ cái này khiến oak sắc mặt có chút khó xử cùng lúc đó tại khoảng cách bệnh viện cách đó không xa thiết tháp bên cạnh hạ t o ạ i sơn hà đột nhiên cảm giác được có thông thần cường giả lực lượng từ trong bệnh viện chuyển đến lập tức nhũ mày bệnh viện bên trong nếu như không phát sinh vấn đề cho dù là hạ t o ạ i quốc người thủ vệ cũng sẽ không vận dụng lực lượng thân hình hắn khé động trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ Mặt vậy chúng ta người thủ vệ muốn nhìn đến tội cùng là người nào dám đối với chúng ta không khắc h khí một thanh âm chuyển đến theo sát liền ra một tên cầm trường kiếm một tên cầm dao găm trung niên ra hiện tại thường tâm dao cùng học bên cạnh của bọn hắn hai tên trung niên ánh mắt nhìn chằm chằm tên láo giả kia trên thân khí tức gắt gao khóa chặt tại lao giả trên thân cũng dám tại chúng ta hạ toại quốc bệnh viện động thủ hai tên trung niên bên trong có một tên chính là trương lãnh dân hắn nhìn chằm chằm láo giả sau đó nhìn về phía bên cạnh ông phó thủ trưởng dựa theo bệnh viện chúng ta quy củ trực tiếp hủy bỏ võ công sau đó để bọn hắn q u ố về không có trả lời ngay ngược lại ánh mắt nhìn về phía tên kia động thủ láo giả giờ này khắc này được xưng là văn láo lao giả vẹn vẹn kéo căng lấy thân thể của mình trong mắt tràn ngập khiếp sợ nhìn xem trương lánh dân cùng một tên khác trung niên hai tên thông thần liền ngay cả một bên long lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem bọn hắn trong lòng rời sông lấp biển ngoại trừ hạ thoại tổ trưởng trúc liền trưởng quan nghe nói còn có một tên thông thần hiện tại xem ra xa không chỉ ba tên thông thần nha long lão trong lòng trấn kinh dân thúc thúc quan thúc thúc hắn vừa rồi công kích ta nếu như không phải ta lẫn mất nhanh liền muốn thụ thương một bên thường tâm giao nhìn thấy trương lánh dân hai người lập tức ủy khuất nói đồng thời phẫn nộ nhìn chằm chằm tên lão già kia văn lão lúc này sắc mặt vô cùng âm t r ầ m hắn không nghĩ tới mình chỉ là tất cả một kích lại bị tiểu nữ hài này n ạ i tránh như vậy có thể nhìn ra nàng c h í ít có được tông sư thực lực càng làm hắn hơn không có nghĩ tới là hai tên cùng mình cùng một cảnh giới cao thủ vậy mà trực tiếp xuất hiện k h í tức khóa chặt tại mình trên thân làm hắn không dám có chút vọng động phó t h trưởng hết t h ả đều là hiểu lầm văn lão tính tình tương đối gấp long lão nhìn thấy loại tình huống này ở một bên q u ê n vậy liền để hắn lăn ra chúng ta hạ toại quốc đi nếu như không phải xem ở hán quốc trên mặt mũi hắn vĩnh viễn đều phải lưu tại nơi này một thanh âm lần nữa tại đám người bên thai vang lên hạ toại sơn hà lấy một loại quỷ dị tốc độ đi vào bọn hắn bên cạnh ánh mắt lướt qua láo giả này láo giả nhìn thấy lại một tên cường giả xuất hiện sắc mặt â m trầm cơ hổ nhỏ ra màu tươi cái này xuất hiện trước bên cạnh thanh niên mình vừa rồi đều không có chú ý tới hắn là thế nào đi vào nơi này thực lực chí ít so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều mình vừa mới động thủ lập tức liền xuất hiện ba tên cường giả con mẹ nó long lão nhìn thấy hạ toại sơn hà xuất hiện con ngươi cũng là rụt rụt cười nói ra hạ toại tù trưởng thực lực so d i vãng mạnh rất nhiều long lão hạ toại sơn hà hướng phía long lão gật đầu cười sau đó nhìn về phía tên lão giả kia lần nữa nói ra phiền phức long lão tướng vị này đưa ra quốc gia chúng ta chúng ta hạ toại quốc không chào đón long lão nhìn thấy hạ toại sơn hà thái độ có chút trầm mặc bây giờ hạ toại quốc thật không là d i vãng hạ toại quốc hắn nhìn về phía l ã o giả chậm dai nói ra văn lão nơi này giao cho ta đi văn lao sắc mặt kịch liệt biến đổi nhưng là nhìn thấy chung quanh ba cái nhìn mình c h ầ m c h ầ m cường giả sắc mặt khó chịu hướng phía bên ngoài đi đến d o a người nha cao hơn ta một cái cấp bậc liền là lợi hại nha thật sự là quá hung t h ư ờ n g tâm giao nhìn xem láo giả rời đi thẻ lưỡi xinh xính miệng lưỡi chi lực ô n hướng phía hắn cười cười tốt tốt tranh thủ thời gian xem bệnh cho bệnh nhân được rồi phó thủ trưởng thương tâm giao cười điểm nhìn một chút vào cùng hạ toại sơn hà hướng phía trong phòng bệnh đi đến hạ toại sơn hà cũng ở bên cạnh cười cười ánh mắt đảo qua trên giường bệnh một đám người trong lòng có chút kinh ngạc nhìn về phía long lão thương thế của bọn hắn không nhẹ nhàng ừ m long lão nhìn một chút giường bệnh một đám người sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn cùng thế lực khác phát sinh xung đột bị trọng thương liên thông thần cường giả đều bị trọng thương chẳng lẽ là đẳng cấp còn cao hơn hạ thoại sơn hà nhịu nhữ mày nghĩ đến ngọc quốc tên láo giả kia mặc dù không có đạt tới tầng thứ cao hơn nhưng là có một cái cơ hồ bán bộ tiến vào long láo sắc mặt nghiêm túc nói bán bộ hạ thoại sơn hà lông mày trên mặt lộ ra nghi hoặc chẳng lẽ ngọc quốc thông qua khối kia to lớn ngọc thạch lại bồi dưỡng ra một chút c ứ n g giả chương bốn trăm ba mươi trả nhân tình bọn hắn từng cái thương thế vô cùng nghiêm trọng những thương thế này không chỉ cần có chúng ta trị liệu còn cần cường của công kích bên thân bọn hắn, bọn hắn người hẳn giả điều ở một trị thể lúc à thông thần cảnh cường giới giả. l này chu viện trưởng nhìn xem bên cạnh mình người bị thương lớn tiếng nói trước đem thương thế của bọn hắn sau đó ta tới cấp cho bọn hắn điều trị phiền toái chư vị long láo đối mọi người nói long lão về sau có người bị thương có thể trực tiếp mang tới chúng ta giúp các ngươi miễn phí trị liệu hạ t o ạ i sơn hà ở một bên nói miễn phí cho hàn quốc bọn này võ giả trị liệu cũng coi là còn trước đây không lâu bọn hắn cùng cờ rít quốc phát sinh chiến tranh thời điểm hán quốc xuất thủ tương trợ mặc dù không có đến giúp thực chất nhưng nói thế nào cũng là lên tiếng ủng hộ cùng xuất động hạm đội vậy ta liền tạ ơn hạ toại t ủ trưởng long l á o cảm tạ hướng phía hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu không cần bằng vào chúng ta hai nước quan hệ đây đều là chuyện nhỏ hạ toại sơn hà lắc đầu ta sẽ đem hạ toại t ủ trưởng hào ý báo cáo cho chủ tịch bọn hắn long l á o vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà cười cười cùng long lão nói đơn giản hai câu về sau liền trực tiếp rời đi long lão nhìn hắn bóng lưng cùng mặt khác hai tên trung niên trên mặt lộ ra vẻ trầm tư hạ toại sơn hà từ bệnh viện đi ra ngoài liền đi thẳng tới sòng bạc vị trí giờ này khác này sòng bạc sinh ý vô cùng nóng nảy trong đó có thật nhiều đến từ h á n quốc du khách trước mắt tại h á n quốc hải thành sân bay đã khai thông từ h á n quốc bay hướng hạ toại quốc phi cơ chuyến hai ngày một lần chuyến bay mặc dù thời gian khoảng cách có chút dài nhưng cũng đầy đủ đồ hiệp tại năm ngoái tết xuân thời điểm c ù n g ôm gần bốn tỷ phòng bán vé mà xa hoa hạ toại quốc sòng bạc dẫn tới vô số người t r ấ n kinh một tòa hoàn toàn nằm ở sơn phong bên trong sòng bạc một cái xa hoa đến giống như hoàng cung đồng dạng sòng bạc vàng son lộng lẫy tại sòng bạc đằng sau còn có thể nhìn thấy xinh đẹp biển cả bên trong còn có t ử sơn phong bên trong đào mở phong ú c ở tại trong sơn động là cái gì thể nghiệm đánh cược bác du bơi lội là cái gì thể nghiệm tại trong phim ảnh đối với hạ toại quốc sòng bạc có một cái đại lượng giới thiệu trong đó bao quát một cái tương đối bây giờ thiết lập đương một cái người chơi nếu như thua tiền thấp hơn thẻ ngân hàng nhất định hạn mức lúc sẽ tiến hành một cái nhắc nhở cái này nho nhỏ thiết lập tại hàn quốc bên trong đưa tới rất lớn tiếng vọng mặc dù nói cùng là sòng bạc cùng là một cái không tốt địa phương nhưng là sòng bạc có thể làm đến loại này tình trạng đã coi như là phi thường nhân đạo lúc đầu hàn quốc trên internet liền có một cái liên quan tới hạ toại quốc sòng bạc giới thiệu phim truyền phát ra về sau càng là khiến hạ t o ạ i quốc sòng bạc triệt triệt để để tại hàn quốc nổi danh hiện tại vừa mới qua hết năm một chút du khách liền tới đến hạ t o ạ i quốc sòng bạc tiến hành đánh bạc trước mắt sòng bạc mặc dù nói rất nhiều thiết bị đều không có chuẩn bị cho tốt nhưng là cơ sở s ắ c tình n à n h nghề cũng đã hoàn toàn thành thục những cái kia tới hợp tác cược thuyền phương làm tới rất nhiều quốc gia mỹ nữ các loại hoa văn hạ t o ạ i sơn hà nhìn qua một lần về sau cũng đều cảm giác đám người này thực sẽ chơi một cái sòng bạc không có xác tình n à n h nghề thì tương đương với một cái giải trí hội sở không c ó tiểu tỷ dù là lại xa hoa đều sẽ thiếu khuyết nhân khí s ắ c tình ngành nghề đã hoàn thiện mỹ thực ngành nghề cũng đã xuất củ quy mô đồng thời sòng bạc cái kia hòn đảo bãi biển cũng đã ngay tại cải tạo mặc dù hiện tại còn chưa hề hoàn thiện nhưng chỉ có một chút đã có thể hấp dẫn rất nhiều nhân khí gần nhất mấy ngày lúc buổi tối hạ toại sơn hà đối toàn bộ sơn phong lại tiến hành đào móc rất nhiều địa phương địa phương trước mắt sòng bạc diện tích đã mở rộng gấp năm lần đương nhiên còn không có không trước a doanh. n kinh hòn đảo bên trên cái khác vị trí, hạ Toại Sơn hà dự định kiến thiên sòng n g trí Tại trí, Toại tạo một khác cái bạc, cái Hạ Hà h dự đảo bạc, vị lộ n này cần căn cứ hậu kỳ khách hàng đến tiến hành điều chỉnh. g cái cứ khách điều hậu kỳ t r ư mắt đến từ hán quốc khách hàng có rất nhiều khiến gần nhất hai ngày sòng bạc buôn bán ngạch vô cùng cao hạ t o ạ i sơn hà lợi dụng pháp lực bắt đầu nhanh chóng tiến hành đ ó o g ó c xây dựng thêm một chút về sau hắn lại đi tới hạ t o ạ i quốc chính phía trước trong hải dương tại nơi đó hạ t o ạ i sơn hà chuẩn bị kiến tạo một cái trên thế giới quán rượu sang trọng nhất Thuyền khách sạn. Nơi này, thuyền tạo tại trên khách khách hắn chuẩn chế buồn buồn siêu này sạn. Nơi sạn, bị sa viễn đồng ị a cầu thuyền u b khách khách kiến Hắn sạn. sạn tạo muốn biển, đem mét sâu đáy tại 50 ô chỉ có thời ể tiểu thể ở tại cao cao trong điểm, còn có thể ở tại trong tại trong t điếm, Hải cao cao còn có Dương. Đồng h hắn chuẩn bị vây quanh thuyền buồn khách sạn kiến tạo một cái trên thế giới lớn nhất đáy biển thế giới hắn tin tưởng cái này kiến trúc chỉ cần xây thành nhất định manh động toàn thế giới hạ toại quốc thiết tháp tại cái này thế giới cũng không thể xưng là thế giới số một nhưng là cái này thuyền buồm khách sạn lại có thể trước mắt hắn cần tướng đáy biển tiến hành bổ sung mặc dù nói có trận pháp cố định trong biển thuyền buồm khách sạn không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng là khách sạn cơ bản độ cứng cũng là muốn đạt tới tiêu chuẩn một ngày về sau hạ toại quốc đưa tặng cho bắc đức quốc tổng thống nhất c h i ế c cao cấp nhất cỗ xe đến bọn hắn c ô r a trước đây không lâu hạ toại sơn hà chuẩn bị tiến về bắc đức quốc tiến hành hữu hảo giao lưu nhưng lại vừa vặn gặp phải bắc đức quốc gặp qua một trăm lẻ năm cho nên tướng thời gian chuyển rời sau đó hạ toại sơn hà liền tự mình chế tạo một cỗ xe sang trọng đưa đến bọn h á n quốc r a xem như lễ vật lấy chúc mừng bọn hắn mặt khác cũng là cảm tạ lần trước hạ toại quốc cùng cờ dít quốc phát sinh chiến tranh lúc viện trợ tiếp xuống mấy ngày hạ toại sơn hà nghe được gọc báo cáo hiện tại h á n quốc người bị thương tăng lên rất nhiều thậm chí có một lần ngay cả long lão đều mang thương thế đi vào bọn hắn nơi này cái này khiến hạ toại sơn hà cảm thấy phi thường kinh ngạc xem ra ngọc quốc anh hoa quốc cùng h á n quốc bọn hắn âm thầm tranh đấu càng ngày càng hung h á n quốc nhất là mắt kiếp trước giới bên trên đứng đầu nhất năm cái đại quốc đương nhiên sẽ không bó tay bó chân mà mới quật khởi ngọc quốc cùng biến thái mà cường đại anh hoa quốc càng là không kiêng nể gì cả thậm chí hạ t o ạ i sơn hà suy đoán đạt được nhiều như vậy ngọc thạch anh hoa quốc đã ra đời ss cấp bậc ghen người nếu là như vậy h á n quốc cũng tướng đối mặt hai cái v õ phá hư không cấp bậc cường giả bất quá h á n quốc cùng tân la quốc trước mắt hẳn là cùng một bọn hiện tại chiến đấu cũng không có hiện ra nghiêng về một bên mặt đất hẳn là dừng bước tại người tu luyện ở giữa tranh đấu chiến tranh giống hán quốc loại này đại quốc là sẽ phi thường khắc chế không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không phát sinh chiến tranh nếu quả như thật phát sinh chiến tranh cái tiết chính là hỏa lực ở giữa oanh tạc ngoại trừ võ đạo hư không cấp bậc cường giả có thể chi phối chiến tranh bên ngoài thông thần cường giả đều có chút khó khăn dù sao tên lửa xuyên lục địa uy lực không phải thông thần cường giả có thể cấp thấp hạ toại sơn hà cũng không có nhúng tay chiến tranh giữa bọn họ hạ toại quốc cho hàn quốc cung cấp miễn phí trị liệu đã coi như là gián tiếp trợ giúp nếu như phái người đi qua vậy thì đồng nghĩa với tướng quốc gia mình kéo cũng đi vào mặc dù nói hàn đ ố i với anh hoa quốc cũng không còn nhìn thời gian nhanh chóng trôi qua chương 431, p h i m Các h cự nhân phong tình hào kiến tạo thế nào một tháng sau hạ toại quốc trong văn phòng hạ toại sơn hà thông qua video đối một cái mái tóc màu vàng nóng trung niên hỏi chủ tịch trước mắt phong tình hào còn có m ộ ư ơ i năm ngày liền muốn hoàn thành đến lúc đó chúng ta tướng bắt đầu tiến hành quay trụp trước mắt tất cả diễn viên đều đã chuẩn bị kỹ càng hồi đáp Tốt, lần này chúng ta chúc liền truyền hình điện ảnh bộ thứ nhất phim cũng là trọng yếu nhất một bộ phim chỉ cho phép thành công không được thất bại kiến tạo tốt về sau cho ta biết một tiếng chúng ta tướng trở lại như cũ trận này xử thi cấp bậc tai nạn hạ toại sơn hà đối hắn tiếp tục nói ra công viên kỷ dụ dạ bản vẽ thiết kế cùng phim cần có các loại đồ vật bây giờ chuẩn bị thế nào chủ tịch c、so、một một hạ ú n toại sơn hà thu mua hoa kỳ hai nhà truyền hình điện ảnh chế tác dùng nhiều tiền mời chức nghiệp người đại diện phụ trách hai cái truyền hình điện ảnh chế tác công ty vận chuyển một tháng trước hạ toại sơn hà đi một chuyến đại hoa kỳ quyết định hai cái kịch bản một cái là cự nhân phong tình hảo cũng chính là trên địa cầu tàu tì tạ nít bất quá tại cái này thế giới gọi là cự nhân phong tình hảo cự nhân phong tình hảo cũng là thế kỷ hai mươi thời điểm một tòa sử thi cấp bậc thuyền đắm sự kiện thuyền đắm chìm tại hắc á m đá ngầm san hô khu vực tam giác vị trí lúc ấy tử vong hơn hai ngàn người chỉ có hơn hai mươi người sống sót chấn kinh toàn bộ thế giới đây là trong lịch sử lớn nhất một cái thuyền đắm sự kiện đã tại cái này thế giới quay chụp tàu tì tạ nít tự nhiên tốt nhất có thể kết hợp thực tế cho nên liền có cự nhân phong tình hào kịch bản thì cùng tàu t h tạ nịp đồng dạng mặt khác ngoại trừ cự nhân phong tình hào bộ này phim bộ hai phim chính là công viên k ỳ d u dạ hai bộ phim công ty điện ảnh đã bắt đầu chuẩn bị cái này hai bộ phim đều có thể nói là lớn vô cùng l ò m ra cho nên toàn bộ công ty trước mắt năng lực cũng chỉ có thể đủ đồng thời chế tác hai cái mà lại cái này hai bộ phim muốn chiếu lên đoán chừng muốn tới cuối năm bất quá nếu như cái này hai bộ phim có thể thành công Có thể vì hạ toại quốc ca ó hiện t o quốc u tại đã hoàn toàn nắm giữ cấp tốc trạng thái dưới phi hành mà lại còn tại t r ư ơ n g gia ra nơi đó học tập rất nhiều kỹ xảo chiến đấu từ trên trời giáng xuống xì bồ ẩn tự nhiên chính là h ậ y ồ ẩn hắn mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà nhìn xem hạ toại sơn hà cao hưng nói h ả o h ả o tiếp xuống ta sẽ cho ngươi lắp đặt hệ thống vũ khí hạ toại sơn hà nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu về sau chúng ta h ậ y ồ ẩn sẽ thành trên thế giới nhất cường đại xì bồ ẩn ha ha quá tốt rồi ca ca h ậ y ồ ẩn nở nụ cười ngón tay hắn đè lên ngực trong miệng bộ phận trên người tất cả kim loại trầm rãi rút đi biến thành một cái một m bảy mươi lăm chi phối ánh nắng tóc vàng nam hải cái này cùng cái này trên thế giới tất cả xì bùa ùa có cực lớn khác nhau cái khác xì bùa ùa đã đem huyết nhục cùng kim loại hòa hợp ở cùng nhau kỹ thuật cao một điểm có thể ở bên ngoài làm một cái da người loại hình sau đó mặc quần áo che giấu mà vậy ổ ẩn hoàn toàn không cần vậy ổ ẩn có không gian giới chỉ tồn tại hạ thoại sơn hà tướng tất cả kim loại toàn bộ dấu ở trong không gian giới chỉ đ a n g sau vậy ổ ẩn nếu như mở ra cuồng bạo hình thức chiến đấu cả người sẽ biến thành ba mét chi phối xỉ bộ ửa trong không gian giới chỉ nếu như chứa đựng đầy đủ vũ khí hoàn toàn có thể một người tùy tiện hủy diệt một cái thành thị lúc trước nữ vương nhìn thấy về ổ ẩn loại tình huống này về sau trên mặt vô cùng không thể tưởng tượng nổi hắn cho là mình cháu trai sẽ trở thành một cái người máy nhưng là hiện tại hoàn toàn cùng người bình thường không có bao lớn khác nhau h ẽ o l à bởi vì cùng thường tâm giao tương đối quen thuộc duyên cớ hiện tại say mê y thuật đang cùng lấy thường tâm giao học tập ý thuật đáng tiếc là g ẹ o là nhìn qua như thế đảng hoàng nha đầu vậy mà cũng học tập độc thuật khiến hạ toại sơn hà có chút im lặng trước mắt g ờ rằng nữ vương nhìn thấy hắn cháu trai cháu gái bây giờ sinh hoạt vui vẻ ghê gớm hạ toại sơn hà tướng một chút kim loại lấy ra bắt đầu lắp đặt ổ ẩn hệ thống vũ khí bởi vì có không gian giới chỉ nguyên nhân hệ thống vũ khí có thể lắp đặt rất nhiều tỉ như hơn một trăm ly đại đường k í n h hỏa pháo đạn xuyên giáp loài cá hỏa pháo loại hình tự nhiên một tên cường đại xi、si、búa a không chỉ trang bị cường đại vũ khí Còn m u tích tích tích tích. lúc này hạ toại sơn hà trên người một cái máy truyền tin vang lên hắn nhìn một chút trên mặt lộ ra nghi hoặc là á đại lục chống khủng bố đặc chiến bộ đội thông tin hạ thoại sơn hà lập tức cầm lấy máy truyền tin nhìn thấy phía trên tin tức lập tức nhũ mảy máy truyền tin là một tên tham n h ư u phát tới bởi vì trước mắt tá đại lục giữa các nước quan hệ tương đối khẩn trương quốc gia muốn đem bọn hắn triệu hồi nếu như phát sinh tập kích khủng bố sự kiện sẽ lần nữa xuất trinh triệu hồi có ý tứ bốn quốc gia đều muốn đem bọn hắn tất cả mọi người triệu hồi đi xem ra trước mắt tá đại lục thế cục rất phức tạp hạ thoại sơn hà thầm nghĩ không có qua hai phút đến từ hàn quốc anh hoa quốc tân la quốc cùng tân gia quốc tin tức cũng chuyển tới nội dung tự nhiên là cần lâm thời triệu hồi chống khủng bố thành viên đợi cho vừa kinh khủng phần từ thời điểm tiếp tục tác chiến nam ở hạ toại quốc bên cạnh một cái hòn đảo bên trên chống khủng bố tổ chức căn cứ đều thành lập không sai biệt lắm hiện tại lúc này triệu hồi đi hạ toại sơn hà thật không biết nên nói cái gì có lẽ là chống khủng bố tổ chức mấy lần hành động khiến tổ chức khủng bố trung thực xuống dưới chống khủng bố thành viên không có chuyện gì làm tất cả mới có thể bị triệu hồi đi mặt khác cũng có khả năng còn có một nguyên nhân kia chính là á đại lục thế cục thật khẩn trương đến có khả năng sẽ phát ra kinh khủng bạo tạc tập kích sự kiện mà những sự tình này kiện chủ s ự sau màn không phải phần tử khủng bố mà là quốc gia ở giữa chủ đạo được rồi phản chứng chống khủng bố tổ chức căn cứ kiến thiết không có hoa hạ toại quốc một phân tiền quốc tế ở giữa tổ chức có đôi khi thật đúng là phi thường y ế u ớt hạ toại sơn hà hơi có cảm khái sau đó cũng không để ý đến bọn hắn đánh bọn hắn hạ t o ạ quốc chỉ cần nhanh chóng phát triển là được chương 432, lý linh linh xảy ra chuyện bên trên tại cửa vương cung miệng rộng lớn trong sân một cái kim loại chiến hạm đầu đặt ở nơi đó toàn bộ hạm đầu vị trí nhọn phi thường là chuyên môn vì sẽ rách chiến hạm của đối phương mà chế tạo đây là hạ toại sơn hà cái này hơn một tháng thời gian chế tạo một chiếc chiến hạm chiếc chiến hạm này tự nhiên cùng phổ thông quân hạm có sự bất đồng rất lớn đây là một chiếc thuần vật lý công kích chiến hạm cũng chính là chỉ có thể cứng đối cứng va chạm cái này chiến hạm có một cái to lớn đặc điểm nếu như quỷ hỏa điều khiển bên trong chất lỏng màu trắng đem bao quát ở về sau có thể tiến vào đáy biển có thể bay vào bầu trời có thể nói là cùng trong điện ảnh bên ngoài tinh chiến hạm có một nhóm t ụ trường hóc nhìn thấy hắn tại cửa vương cung miệng vị trí lập tức đi tới t ụ trường có mấy cái tin tức tốt tin tức gì hạ thoại sơn h ạ ngẩng đầu nhìn hắn trước mắt tân la quốc cùng tân gia quốc chúng ta đã trao đổi tốt cho phép chúng ta ô tô tiến vào thị trường của bọn hắn b ắ c đức quốc bên hắn kia cũng chuyển tới tin tức vấn đề cũng không lớn hạ toại quốc ô tô tiến vào quốc gia khác thị trường cũng không như trong tưởng tượng như vậy đơn giản trong đó dính đến rất nhiều vấn đề ngoại trừ tiến vào hán quốc thị trường bên ngoài cái khác thị trường cũng còn không có tiến vào trước mắt vừa mới đảm tốt cùng cái khác mấy cái quốc gia ừ m nếu như có thể tiến vào chúng ta liền lại sẽ nhập trướng một số lớn tài chính hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười bất quá có một vấn đề hai nước thuế quan tương đối cao nếu như chúng ta bẹn mỉ cùng dồn dồn sơ ô tô Tiến t vào hạ ị trường ít bọn hắn, chỉ ít cần của chỉ v n toại h u quan. ế sơn hà trên mặt lộ ra n lộ k i hơi ngạc. Đúng vậy, đàm không xuống, hai quốc gia này lòng nói. Cao liền gia Hạ toại quốc có chút có chút hắc. Ốc Cao đàm đi. vậy, hai cao s n hà h ơ khẽ cao mày chúng ta tướng tất cả thuế quan toàn bộ tính tại bọn hắn người tiêu dùng trên thân thêm ra thuế quan minh xác tại hai nước trên họ phỉ cả n o e p sẽ tiến hành nói rõ chúng ta hạ toại quốc ô tô xuất xưởng giá cả toàn cầu nhất trí không nhất trí chính là mỗi một quốc gia thuế quan vấn đề được rồi tù trưởng ọc nhẹ gật đầu người quốc gia này để cao thuế quan vậy ta liền để cao giá cả lấy trước mắt hạ toại quốc ô tô thống trị lực cuối cùng tính tiền sẽ còn là người tiêu dùng nếu như quốc gia nào muốn kiếm bọn hắn quốc gia người tiền liền để bọn hắn kiếm đi thôi tiếp tục cùng quốc gia khác trao đổi chỉ cần tiến vào một quốc gia chí ít có thể ích lợi vài tỷ hạ toại sơn hà nói lần nữa trước mắt nói một chút mấy cái này quốc gia anh hoa quốc là đã sớm hồi phục sẽ không để cho bọn hắn ô tô tiến vào buồn quốc thị trường âu đại lục đại hoa kỳ nơi đó cũng đã cự tuyệt chỉ có á đại lục cùng nghèo khó không phải đại lục hai khối địa phương hạ toại sơn hà cũng không không yên lòng sớm tối có một ngày hạ toại quốc ô tô sẽ chiếm linh toàn cầu tất cả quốc gia được rồi tù trưởng ốc nhẹ gật đầu tù trưởng trước mắt căn cứ chúng ta trên biển người thủ vệ nhận được tin tức tại cách chúng ta cách đó không xa vùng biển quốc tế chỗ cái này mấy ngày phát sinh nhiều lần chiến đấu mà lại đều là người tu luyện ở giữa chiến đấu đều là hàn quốc ngọc quốc anh hoa quốc tân la quốc bốn quốc người ngày hôm qua thời điểm hàn quốc lại đưa tới hơn hai mươi tên thụ thương võ giả vậy mà tướng chiến trường đánh tới vùng biển quốc tế địa phương hạ toại sơn hà hơi xứng sở cũng không biết bọn hắn vì cái gì còn tại liều thật sự là không hiểu rõ ông cũng là lắc đầu quốc gia ở giữa minh tranh ám đấu cũng không có cái mới nghe đã nói như vậy đơn giản rất nhiều tranh đấu đều là đặt ở thầm bên trong cuối cùng có người thất bại n hôm ấ t một số thứ. Mà người thắng, cũng sẽ đạt được một chút chỗ tốt. định đánh đổi được người cũng chỗ Hiệp h sẽ số sẽ Mà ước k n bình đẳng, liên như ngày này g thế hai đi lạc Lại là hai ngày đi qua, cái kết. ký qua, ộ t nay g sáng g à y sớm, i ữ trưa,、hạ、Toại sơn hà đi vào bến tàu vị trí đang nền tiếp người. đang Sau hai a Hạ Hà hẳn Hôm vào đi giờ, Sơn bến nền đến. n là đã vị lý linh linh cùng đ ổ thánh đoàn làm phim sẽ cơi thuyền đi vào hạ toại quốc sòng bạc tiến hành lấy cảnh quay trụp lúc sau tết lý linh linh từng nói muốn tới hạ toại quốc chơi đùa hạ toại sơn hà lúc ấy cũng đồng ý xuống tới Lúc ấy hắn đ ể Lý Linh Linh mang lên lúc làm Hiệp phim mang đoàn m ấy Đổ ộ đổ thần đám Đổ người. t đ ổ hiệp cùng đã ổ đổi. Đổ Thánh, tất trên một phim, không Hiệp cái người bản cùng đoàn người cả cơ có mọi làm làm giờ Bây đều đ là sao hạ chiếu đ ổ thánh cũng bắt đầu tiến hành quay t r ụ đ ổ thánh quay t r ụ cũng tại hàn quốc đưa tới rất lớn xôi trào đ ổ thần đ ổ hiệp hai cái cao chất lượng phiến tử tại hàn quốc còn ôm hơn bảy tỷ phòng bán vé đ ổ thánh quay t r ụ tự nhiên gây nên vô số chú ý đồng thời bộ này đổ thánh một khi phát ra về sau có thể khẳng đồng thời hạ thoại sơn hà cùng lý linh linh công ty cũng trở thành nghiệp nội thần thoại mà lý linh linh dựa vào cái này hai bước phim chia giá trị bản thân hai tỷ chi phối liền ngay cả lý linh linh trong nhà một tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm đến đây cầu hôn người đều cơ hồ đạp phá lý ra cửa cột nếu có dạng này một cái con dâu tiến vào gia môn kia là một kiện cỡ nào tốt sự tình theo lý thuyết hiện tại đã đến làm sao còn không có tới hạ toại sơn hà ngồi ở bến tàu một cái tre nắng r ù dưới nhìn xem trước người máy tính nghi ngờ nhìn một chút nơi xa hắn hơi n h í u lên lông mày lập tức cầm điện thoại di động lên cho lý linh linh đánh một chiếc điện thoại nhưng là kết quả điện thoại nhắc nhở tắt máy hạ toại sơn hà n h í u mày cùng vạn tiên vân cũng đánh một chiếc điện thoại kết quả vẫn là biểu hiện không có người tiếp không phải là ra vấn đề gì a hạ thoại sơn hà khe nhữ may đầu trong lòng hơi động theo sát ở phía xa trong hải dương chỉ gặp một cái quái vật khổng lồ nhanh chóng du đi qua một cái to lớn mai rùa ra hiện tại bãi biển cách đó không xa vị trí cái này mai rùa khoảng chừng m ộ mươi ba mét chi phối theo sát một cái to lớn rùa biển tu v i n h ra hạ thoại sơn hà thân hình k h ẽ động trực tiếp ra hiện tại rùa biển mai rùa bên trên giọt giọt thủy linh châu đặt ở phía trên theo sát hắn xuất r a lý linh linh đã từng đưa cho hắn vòng tay ông lúc a Mai rùa phía n trên vận chuyển, hạ toại Sơn Quy trầm mặt rãi Toại Hạ Hà h sắc có c này hạ toại sơn hà điện thoại di động vang lên hắn lập tức lấy tới nhìn thấy phía trên danh tự lúc có chút kinh ngạc lý thúc thúc hạ toại tù trưởng linh linh nàng gặp được nguy hiểm Hiện tại ngay tại ngay n g ọ chương bốn trăm ba mươi ba lý linh linh xảy ra chuyện hạ lý linh linh không nói hắn đối với mình trợ giúp liền là quan hệ giữa hai người gặp được loại tình huống này hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát dù là tham dự tiến quốc cùng quốc ở giữa tranh đấu đối hiện tại hạ toại quốc không có chỗ tốt gì hiện tại lý linh linh bị ngọc người trong nước khống chế lại kia toàn bộ đ ổ thánh đoàn làm phim người cũng sẽ bị khống chế lại bọn hắn nói đến xem như hạ toại sơn hà nhân viên bây giờ bị người bắt lấy hắn tự nhiên cũng phụ trách chuyện này hạ toại sơn hà đối lý mục quốc nói vài câu về sau trực tiếp cúp điện thoại hắn trong lòng hơi đ ộ n g một chút trực tiếp truyền âm cho một đám người thủ vệ không đến hai giây thời gian từng cái thân ảnh từ bầu trời bên trong bay tới tu trường kêu chúng ta tới có sự tình gì cần chúng ta đi làm t r ư ơ n g lão đầu bay ở phía trước nhất ở phía sau hắn còn đi theo năm con họ cốc chỉ bất quá bây giờ trọn b ẹ n bảy tám mét lớn nhỏ toàn thân đ e nhánh n toàn bộ thân hình có chút kinh khủng họ cốc giống như viễn cổ hông thú tản ra hung hãn khí tước hắn cái này nằm tên họ cốc nhi tử thực lực đều đạt đến tông sư đỉnh phong cảnh giới ngoại trừ t r ư ơ n g lão đầu còn có chín tên người thủ vệ trong đó bốn tên là hạ toại sơn hà cho bọn hắn ghen mới đạt tới cấp s đi với ta cứu một số người hạ toại sơn hà trực tiếp đối bọn hắn nói cứu người chứng láo đầu bọn hắn hơi s ữ n g sở bất quá cũng không có hỏi nhiều được rồi thủ trưởng Ừm. hạ toại sơn hà thân hình k h ẽ động bay thẳng nhập bầu trời bên trong hướng phía trong nước bay đi chứng láo đầu một đám người lập tức theo ở phía sau lần này hết thể tới mười tên thông thần thực lực người thủ vệ còn có tám tên thông thần thực lực tọa chấn hạ toại quốc đã đầy đủ võ giả ở giữa tranh đấu làm sao còn liên lụy đến lý linh linh bọn hắn chiến thân chẳng lẽ có người biết lý linh linh thân phận hạ toại sơn hà hơi n h u lên lông mày lần này tướng trương lao đầu bọn hắn đều gọi tới cũng không phải tới chiến đấu mà là tiến hành uy hiếp để bọn hắn tướng người phóng xuất thông thần cường giả tốc độ nhanh hơn máy bay c h ă m giảm chi phối khoảng cách đối bọn hắn tới nói cũng không phải là rất xa mà tại hạ toại sơn hà bọn hắn đuổi đi qua thời điểm tại hán quốc một cái căn cứ bên trong lý mục quốc vội vàng lo lắng trong phòng càng không ngừng đi lại lão lý không nên gấp không nên gấp chúng ta đã phái đi qua hai chiếc ss cấp bậc tàu ngầm đi qua linh linh sẽ không có chuyện gì một tên quân trang lão giả ở một bên an ủi trương tướng quân hiện tại thế nhưng là cháu gái của ta bị bọn hắn bắt bọn hắn để chúng ta xuất ra hai trăm ư c đến chỗ người số tiền này quốc gia cho ra sao không cho ta làm sao không x u ấ t ruột lý mục quốc sắc mặt khó chịu nói l a o lý ngươi cũng đ ừ n g rối loạn tức l ò n g quốc gia cũng không phải nói không xuất ra tiền này nhà ngươi g á i nha đầu kia đừng nói hai trăm ư c lại nhiều chúng ta đều n g u y ệ n ý nhưng là hiện tại là hai bên rằng có trong lúc đó nếu như chúng ta nói thẳng lấy tiền chuộc người ngọc quốc cùng anh hoa quốc sẽ càng thêm p h é p lối chúng ta đối với bọn hắn đả kích một chút sau đó lại lấy tiền chuộc người đạo lý này ngươi cũng biết liên quan đến đại cục hạ toại quốc tủ trưởng không phải đồng ý xuất thủ sao nghe long l á o nói hạ toại quốc có không ít cao thủ một bên kiểu áo tôn trung sơn láo giả an ủi hạ toại quốc bọn hắn hiện tại còn nhúng tay không được dạng này chiến thắng lý mục quốc sắc mặt có chút khó xử cho Hạ Hà Toại Sơn giờ này khắc này tại vùng biển quốc tế một chỗ địa phương mười mấy con thuyền thuyền đi biển dừng ở phía trên trong đó một chiếc thuyền thuyền đi biển bên trên từng cái ngọc quốc võ giả nhìn xem thuyền bên trên một đám người ai ra ra Vị này liền là Hán là Quốc một i Tinh、lý、Linh Linh, người biết người, biết, niềm vui ngoại n không thân phận chúng nhưng muốn nha. h ha ha, khác thế thật ta Lý là là ý của sự m tên hạc phát đồng nhan láo giả ánh mắt quét mắt chung quanh một đám người ánh mắt rơi vào lý linh linh trên thân cái khác những người này hẳn là hán quốc minh tinh cái này từng cái dáng dấp thật đúng là tuân thiếu so với chúng ta quốc gia nữ nhân xinh đẹp hơn một người trung niên hơi hơi hí mắt ánh mắt quét mắt mấy cái xinh đẹp minh tinh trong mắt lóe lên một tia chi sắc các ngươi các ngươi tốt nhất thả chúng ta nếu không quốc gia chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi lý linh linh nhìn xem trước người một đám người sắc mặt khó chịu nói còn lại một đám đoàn làm phim người từng cái trên mặt càng là kinh hoàng tại vừa rồi bọn hắn thế nhưng lại nhìn thấy một cái người bay thẳng đến thuyền của bọn hắn thuyền đi biển bên trên bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua loại này người khủng bố h á n quốc sẽ không bỏ qua cho chúng ta ha ha Hạc phát đồng nhan lão giả nghe được lý linh Linh, trên mặt lộ ra dữ tợn h á n quốc lại như thế nào lần này nếu như hán quốc không cho chúng ta một cái kết quả vừa lòng các ngươi đám người này c h ậ t c h ậ ợ t lão giả vừa nói một bên liếc nhìn một đám người bộ trưởng nơi này có hán quốc nhiều như vậy nữ không nếu như để cho chúng ta chơi đùa một người trung niên sắc mị mị đánh giá lý linh linh đám người liếm liếm đầu lưới nói tự nhiên trở thành tù binh liền muốn làm một chút tù binh việc ngoại trừ tên kia nha đầu cái khác tùy cho các ngươi chơi hạc phát đồng nhan lão giả nói đột nhiên nhìn thấy một đám người đạp nước bay tới a hiện tại khả năng không được hàn quốc người đến cảnh báo các ngươi nếu như các ngươi tổn thương chúng ta hàn quốc dân chúng bình thường đừng trách chúng ta không k h á c h khí bay tới dẫn đầu là một tên thông thần cảnh giới cừng giả h à n ánh mắt đảo qua ngọc quốc một đám người cuối cùng rơi vào lý linh linh t r ê n thân hướng phía phương hướng của bọn hán lớn tiếng quát điều kiện chúng ta đã lái đi ra ngoài nếu như muốn người liền lấy tiền đến chuộc mặt khác trả lại các ngươi tại quốc gia chúng ta đạt được linh thạch nếu không vị này lý tổng lý tôn nữ Hạc phát đồng nhan láo giả nói cánh tay khe động một cái võ khí cánh tay ra hiện tại lý linh linh cái c ầ m chỗ nhẹ nhàng địa chớp chớp lý linh linh thấy lao giả thủ đoạn ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi nàng mặc dù biết đến sự tình tương đối nhiều một chút nhưng là đối mặt loại tình huống này cũng là trong lòng run rẩy nếu như không phải ra vẻ chấn định nàng khả năng đã sớm ngã trên mặt đất hiện tại chúng ta mặc dù một mực tranh đấu nhưng đều là không có dính đến người bình thường nếu như các ngươi xúc phạm quy củ cũng đừng trách chúng ta hàn quốc không khắc khí thông thần cảnh lão giả sắp mặt khó chịu nói người bình thường các người hàn quốc hiện tại còn không phải lợi dụng kinh tế thủ đoạn chế tài chúng ta ngọc quốc đã như vậy chúng ta còn vì sao không thể dùng cái khác thủ đoạn hạc phát đồng nhan lão giả trên mặt lộ ra cười lạnh cái này một lần cũng muốn để các ngươi nếm thử loại này cảm giác không nên đem chúng ta ép thông thần cảnh giới lão giả n h ư mày ánh mắt nhìn chòng chọc vào hạc phát đồng nhan lão giả chiêm chiếp lúc này vài tiếng mạnh mẽ đanh thép tiếng kêu chuyển tới nơi xa mười mấy cái bóng người nhanh chóng bay tới chương 434, t h ả người thuyền bên trên hạc phát đồng nhan láo giả hơi sưng sờ neo h mắt lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía phía bên phải vị trí h á n quốc một đám võ giả cũng là ánh mắt nhìn đi qua năm con khổng lồ hung t h ú bay mười một cái trực tiếp ngự không phi hành nhanh chóng hướng phía bọn hắn bên này bay tới bóng người vẹn vẹn dựa vào tốc độ của bọn hắn tất cả mọi người liền biết bọn hắn cái này một đám người thực lực thoáng qua liền mất tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới một cái thanh niên gương mặt ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa tại cái này thanh niên sau lưng mười tên cường giả lăng không hư độ đứng tại không trung n ă m cái to lớn giữ tợn loài chim tại bọn hắn trên không lượn vòng lấy sắc bén con mắt quét mắt đám người có một loại bị con mồi tiếp cận cảm giác hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía lý linh linh một đám người có chút thở dài một hơi ánh mắt nhìn về phía thuyền bên trên ngọc quốc một đám võ giả cùng bên cạnh mấy chiếc thuyền cái này đánh nhau đánh tới nơi này tới hẳn là anh hoa quốc địa bàn đi hạ toại sơn hà lăng không hư độ hướng phía phía trước đi đến chưng lao đầu một đám người theo sau lưng lý linh linh nhìn xem hạ toại sơn hà sở tiên trên mặt lộ ra hương phấn cùng kích động thần sắc không nhịn được la lớn sơn hà hạ toại tù trưởng một bên vạn thiên vân hai mắt lửa nóng cũng đi theo hô một tiếng Ừm. thuyền bên trên một đám ngọc quốc võ giả hơi nhịu lên lông mày tên kia hạc phát đồng nhan láo giả con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hạ toại sơn hà bọn hắn là đến ta hạ t o ạ quốc là bằng hữu của ta phiền phước ngọc quốc cùng anh hoa quốc bằng hưu đem bọn hắn giao cho ta hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía tên kia hạc phát đồng nhan láo giả có chút mở miệng nói ra tại hạ toại sơn hà mở miệng lúc nói chuyện nam ở phía sau hắn trương lão đầu bọn hắn trên thân cũng đã tản mát ra một cỗ nặng nề khí thế từng cái trong tay cầm vũ khí tùy thời đều có thể động thủ hạc phát đồng nhan láo giả cảm nhận được trước mặt khí thế sắc mặt vô cùng khó xử lại có mười một tên thông thần cảnh giới cờ giả không có ý kiến chứ hạ t o ạ sơn hà nói Trực tiếp t rơi vào hạ u y ề n bên trên, hướng phía Linh Linh cười cười. Linh Linh nhìn xem hắn, vội vàng hướng phía hắn phía phía h cười cười. Lý Lý vội c xem y đi lại. qua. Dừng lại. Ở bên cạnh Ở m ộ toại tên t ngọc r n nước năm, vươn tay, hướng phía Linh Linh ngăn cản g trực mà Ừm. tiếp tay, đi. phía h Lý t sơn hà khẽ nhữ mày ánh mắt đảo qua tên kia trung niên một cỗ tựa như trời sập xuống cảm giác lập tức bao trùm tại trung niên trên thân hai chân của hắn không nhịn được run dày lên hạ toại tù trưởng hạnh ngộ hạnh ngộ hạ phát đồng nhan láo giả quát nhẹ một tiếng trực tiếp tướng hạ toại sơn hà khí thế đánh ra ồ hạ toại sơn hà có chút n g o à i ý muốn nhìn một chút lao giả này hắn thực lực tại thông thần cảnh giới đỉnh phong cũng hẳn là tương đối mạnh hãy ngộ bọn hắn là khách nhân của ta cần đến chúng ta hạ toại quốc quay chụp phim cho nên phiền phức chư vị hạ toại sơn hà lần nữa nói một lần hạ toại quốc tụ trưởng hiện tại là chúng ta ngọc quốc cùng hán quốc sự t ì n h người khác ngươi cũng có thể mang đến nhưng là vị cô nương này chúng ta cũng sẽ không tổn thương nàng c hạng ờ h quốc đáp ứ n chúng ta điều kiện về sau, chúng Hạc nhiên hắn kiện ta ta tự sau, điều để rời đi. rời về sẽ phát đồng nhan láo giả ánh mắt lóe ra nhìn về phía hạ toại sơn hà một đám người mặc dù tương đối chấn kinh ở hạ toại quốc cường đại thực lực nhưng còn không về phần đến e ngại tình trạng hạ toại quốc dù là lại nhiều thông thần c ư ờ n giả g cũng không bằng bọn hắn ngọc quốc cường hiện tại cũng chỉ có đỉnh cấp đại quốc bọn hắn mới có thể kiêng kỵ một chút cái này không thể được hạ toại sơn hà lắc đầu nàng là ta mời tới nếu có người nhằm vào hắn tự nhiên cũng là nhằm vào ta hạ toại sơn hà không quan hệ quốc gia các ngươi ngọc quốc cùng hán quốc tranh đấu cùng chúng ta hạ toại quốc không có quan hệ hạ toại sơn hà nói hướng phía lý linh linh vây vây tay lý linh linh nhìn xem hắn trên mặt lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng lấy hắn chạy đi qua cùng lúc đó đứng tại hạ toại sơn hà phía sau tiểu lục tử cầm hạ toại sơn hà vì hắn chế tạo một thanh đỉnh cấp linh khí cung tên trực tiếp đem kéo cam huyền một cỗ lực lượng kinh khủng chất chứa tại cung tên phía trên một khi có người còn dám ngăn cản lý linh linh tin tưởng sẽ trực tiếp tan thành mây khói hạ toại quốc đây là tại nhúng tay chúng ta cùng hán quốc ở giữa tranh đấu sao hạ phát đồng nhan láo giả nhìn xem tiểu lục từ động tác sắc mặt âm trầm nói nếu như ngươi muốn cho chúng ta tham gia vậy chúng ta cũng có thể tham gia hạ toại sơn hà nhìn về phía lao giả này trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh phiền phức tránh đứng ra ta muốn đem bọn hắn tiếp đi v â n g đúng lúc này thuyền bên cạnh một cái đáy biển đột nhiên tóe lên cao mấy chục mét dòng nước một cái tựa như bạch tuộc kinh khủng quái vật trực tiếp từ bên trong chui ra ngoài nói như vậy hạ toại quốc cũng là muốn n ú n g tay chúng ta anh hoa quốc cùng hàn quốc tranh đấu nói chuyện chính là một cái có được nhân loại đầu lâu nhưng là toàn bộ thân thể xác thực to lớn bạch tuộc quái vật hắn một đôi đen tuyền con mắt nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà nói a kinh khủng quái vật xuất hiện khiến lý linh linh hoảng sợ cánh tay chăm chú địa nắm lấy hạ toại sơn hà thuyền bên trên một đám đoàn làm phim nhân viên cũng là sợ hãi phát ra tiếng kêu thảm nếu như ta đem bọn hắn tiếp đi ngươi cho rằng là nhúng tay giữa các ngươi chiến tranh vậy ta cũng không có biện pháp hạ t o ạ i sơn hà nhàn nhạt nhìn xem cái này yêu quái nhưng là ta thế nhưng là nhận được tin tức hạ t o ạ i quốc bệnh viện miễn phí vì hàn quốc võ giả tiến hành trị liệu bạch tuộc quái vật chậm rãi phục tới lộ ra mười mấy mét lớn kinh khủng thân hình nhìn chằm chằm hạ t o ạ i sơn hà ha ha chúng ta cùng hàn quốc quan hệ tốt bọn hắn muốn trị liệu chúng ta đương nhiên sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn đương nhiên nếu như các ngươi có người thụ thường cũng có thể đến chúng ta nơi đó trị liệu đương nhiên không có khả năng miễn phí hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói sau đó ánh mắt quét mắt chung quanh một vòng tốt chư vị nếu như các ngươi muốn đem chúng ta hạ toại quốc kéo xuống cuộc chiến tranh này lời nói chúng ta cũng phụng đổi tới cùng hiện tại ta muốn dẫn bọn hắn rời đi ta mặc kệ các ngươi là nước nào người lập tức tránh ra nếu không giết ngăn cản người về sau chúng ta lại đi tránh hết ra hạ toại sơn hà quát nhẹ một tiếng về sau chương lão đầu kêu to một tiếng trực tiếp rơi vào thuyền bên trên chiêm chiếp đồng thời bầu trời bên trong năm con họ cốc phối hợp cùng khiếu vài tiếng thanh âm bên trong ẩn chứa hoang dã khí thế ngọc quốc hạc phát đồng nhan láo giả sắc mặt khó chịu nhìn về phía hạ toại sơn hà trong biển anh hoa quốc tên kia thủy quỷ cũng là nhìn chằm chằm hắn hạ toại sơn hà cũng không để ý đến hướng phía thuyền bên trên người nói ra lái thuyền đi là hạ toại tù trưởng một tên thuyền người điều khiển lập tức gật đầu hướng phía khoang điều khiển đi đến chương lão đầu bọn hắn hư không đứng ở ánh mắt đảo qua tất cả mọi người thuyền thúc đẩy mười tên thông thần cường giả nằm ở đằng sau chậm dại hướng phía hạ toại quốc phương hướng chạy tới khá lắm hạ toại quốc hạ c phát đồng nhan lão giả ánh mắt âm t à n lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời bên trong mười cái thân ảnh anh hoa quốc tên kia thủy quỷ thủ lĩnh cũng là mắt lộ ra h u n g quang 435, thưởng thức đây là hạ toại quốc một chiếc phổ thông thuyền trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi xa chạy mười tên đỉnh cấp thông thần cường giả hộ tống hán quốc tên kia thông thần cảnh giới lao giả có chút t r ư ơ n g miệng rộng theo sát có chút cảnh giác nhìn một chút ngọc quốc cùng anh hoa quốc một đám người hướng phía đằng sau thối lui cái gì mười tên thông thần cường giả trực tiếp nghiền ép mà đi hạ toại quốc tù trưởng trực tiếp tướng linh linh cùng thuyền bên trên tất cả mọi người mang đi khi tin tức kia truyền đến hán quốc cái nào đó căn cứ quân sự thời điểm tiếp vào tin tức tên kia thượng tướng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hét lên kinh ngạc ngay tại bên cạnh hút thuốc lý mục quốc trực tiếp đứng lên lao viên tin tức gì tôn nữ của ta được cứu mặc quân trang lão giả nhẹ gật đầu sau đó chỉ vào trên màn hình tin tức nhẹ gật đầu lý mục quốc hưng phấn địa trực tiếp chặt đứt trong tay thuốc lá lập tức lấy điện thoại di động ra bấm cháu gái của mình điện thoại không giống với lý mục quốc quan tâm cháu gái của mình ngăn uy trong căn cứ cái khác một đám người thì là có chút khiếp sợ nhìn xem có quan hệ tại hạ toại quốc tin tức mười tên thông thần cấp bậc cường giả lại tăng thêm hạ toại quốc tủ trưởng chí ít mười một tên trước mắt h á n quốc tất cả thông thần cường giả chung vào một chỗ mới mười tên đây chính là mười bốn mười lăm ức người bên trong duy nhất mười cái mà hạ toại quốc một cái nho nhỏ quốc gia lại có mười tên thông thần cường giả đơn giản làm cho người không dám tin tưởng một cái hai cái còn tốt ba cái bốn cái cũng có thể tiếp nhận hiện tại duy nhất một lần mười cái cái này làm bọn hắn đều cảm giác có chút t i m đập nhanh may mắn hạ toại quốc cùng chúng ta giao hảo hạ toại tù trưởng trực tiếp phái người đi qua đi đón linh, linh bọn hắn cùng cứu chữa chúng ta võ giả cũng có thể biểu hiện lập trường của hắn hiện tại hạ toại quốc thật đúng là một cái không thể coi nhẹ cường đại lực lượng trong căn cứ h á n quốc chủ tịch mặt mũi tràn đầy trầm tư ngồi ở một cái trên mặt bàn nếu như có thể tướng h á n quốc kéo đến chúng ta nơi này đến để bọn hắn phái người giúp chúng ta một tên quân trang lão giả nhìn xem chủ tịch nói chủ tịch cùng cái khác mấy người trên mặt lộ ra vẻ trầm tư nếu quả như thật có thể tướng hạ toại quốc hoàn toàn kéo vào bọn hắn trận doanh bên trong vậy bọn hắn h á n quốc song hoàn toàn không có sợ anh hoa quốc cùng ngọc quốc hai quốc gia liền sợ bọn hắn không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này chủ tịch chậm rãi nói bọn hắn không nguyện ý nhưng là chuyện này phát sinh về sau ngọc quốc anh hoa quốc có thể sẽ không nghĩ như vậy một người trung niên chậm rãi cười nói ra bọn hắn tuyệt đối không cho phép hạ toại quốc cùng chúng ta tiến hành liên hợp liền là không biết ngọc quốc cùng anh hoa quốc sẽ làm sao làm hán quốc nhận được tin tức lập tức đối với việc này tiến hành trò chuyện mà tại ngọc quốc cùng anh hoa quốc một cái trên biển trong căn cứ tại nơi này liên hợp thành lập hai nước hợp tác chiến lược bộ việc này hạc phát đồng nhan láo giả đi theo một tên rất mập sau lưng láo giả đi vào hòn đảo bên trên một cái phòng ốc bên trong tại trong này bốn cái anh hoa quốc lão giả đang chờ đợi bọn hắn tin tức chúng ta đã được đến đối với cái này hạ toại quốc chúng ta nên như thế nào ứng đối giờ này khắc này tại hạ toại quốc bến tàu bên cạnh một chiếc thuyền thuyền đi biển tới gần hạ toại sơn hà bọn hắn từ phía trên đi xuống đối với lần này cao điệu nên đón lý linh linh bọn hắn hắn cũng là không có biện pháp lựa chọn muốn tướng lý linh, linh bọn hắn nhận lấy hoặc là âm thầm chém giết giết chết ngọc quốc cùng anh hoa quốc người nhưng là cuối cùng bọn hắn nhất định sẽ suy đoán cùng bọn hắn hạ toại quốc có quan hệ cho nên dứt khoát hắn trực tiếp dẫn đầu mười cái thông thần cấp bậc cường giả đi qua tiến hành một lần uy hiếp hắn muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng nếu quả thật muốn đối phó chúng ta hạ toại quốc mình suy tính một chút hạ toại sơn hà lập trí tướng hạ toại quốc chế tạo thành một cái thế giới trung lập quốc gia cái này trung lập xây dựng ở siêu nhiên tình huống có lẽ chờ đến ta tu vi đến thủy chi đạo đạo thứ năm thời điểm hẳn là có thể đạt tới đi thủy chi đạo đạo thứ năm lúc kia hạ toại sơn hà liền có thể biểu diễn một trận trần chuồng ngạnh kháng hoạch đạn mà không chút nào thụ thương vợ kịch mã đến đạo thứ năm hắn mới có thể xem như vô địch chân chính tại cái này thế giới sơn hà lần này thật c ả m ơn ngươi nếu như không phải ngươi kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình đi đến hạ toại quốc thổ địa bên trên lý linh linh lần nữa hướng phía hắn cảm tạ nói không cần hạ toại sơn hà cười lắc đầu sau đó nhìn về phía sau lưng một đám mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn hắn đoàn làm phim diễn viên cười cười chuyện đã xảy ra hôm nay đừng nói cho bất luận kẻ nào tin tưởng các ngươi trở về về sau quốc gia cũng sẽ tìm các ngươi tốt đã đến ta hạ toại quốc an toàn của các ngươi ta còn là có thể cam đoan mọi người tốt chơi vui hảo hảo quay t r ụ vạn thiên vân hôm nay vừa tới ngươi mang theo đoàn làm phim người ở chung quanh dạo chơi hạ toại sơn hà đối vạn thiên vân nói ngươi thế nhưng là nói muốn dẫn ta hảo hảo dạo chơi ngươi cũng không thể nuốt lời lý linh linh mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với hắn nói tốt tốt hạ toại sơn hà nhìn xem lý linh linh cười cười tâm thần khẽ động chúng ta chức từ trên trời nhìn xem chiêm chiếp hạ toại sơn hà câu nói này vừa nói xong bầu trời bên trong hải dực d ư ơ n g cánh bay tới khổng lồ thân ảnh uy vũ thân hình đỏ trắng giao nhau lông vũ nhìn qua vô cùng bà khí hải dực có chút kích động cánh trực tiếp rơi vào trước người của bọn hắn đoàn làm phim một mọi người đã thấy được võ giả thậm chí anh hoa quốc thủy quỷ cho nên hắn cũng không cần thiết giấu giếm cái gì lý linh linh nhìn xem hải dực có chút chừng t o m ắ t sơn hà có phải hay không là lúc trước cứu ta tính mệnh còn kia chim biển đúng vậy liền là hải rực hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhớ kỹ lúc trước lý linh linh thứ nhất lần đi vào hạ toại quốc sơn hà không nhỏ lòng đang trong biển n g â m nước kết quả vẫn là hải rực đưa nàng cứu đi lên hoa hải rực ngươi còn nhớ rõ ta đi ban đầu là ngươi đã cứu ta tính mệnh lý linh linh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ dùng tay mỏ sờ hải rực cánh vui vẻ nói chiêm chiếp hải rực nhẹ gật đầu miệng có chút mở ra một cái dòng nước trực tiếp tướng lý linh linh bao trùm nó nhẹ nhàng hất lên trực tiếp đem lắc tại mình trên thân bây giờ hải d ư ợ c thế nhưng là vô cùng thông minh võ đạo thông thần cấp bậc thực lực đối với linh khí điều khiển cũng không kém gì cùng cấp bậc nhân loại a lý linh linh giật nảy mình kết quả phát hiện mình vững vàng rơi vào hải d ư ợ c trên thân nhẹ nhàng địa vố vố lồng ngực của mình hải d ư ợ c ngươi thật lợi hại chiêm chiếp hải d ư ợ c có chút đắc ý kêu to một tiếng ha ha lý linh, linh nhìn xem nó nở nụ cười hạ toại sơn hà thân hình k h ẽ động trực tiếp nhảy đến hải rực trên thân đi vào lý linh linh bên cạnh đi chúng ta hiện tại trên không xoay quanh một vòng hạ toại sơn hà v i ệ n lý linh linh vô vô hải rực vừa cười vừa nói chiêm chiếp hải rực nhẹ gật đầu chậm rãi kích động cánh bay đến bầu trời bên trong w o a nơi xa thật quá đẹp lý linh linh đứng tại hải rực trên lưng nhìn một chút nơi xa lại nhìn một chút một bên hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy hưng ơ p h ấ n lớn tiếng la lên chương bốn trăm ba mươi sáu ngọc quốc cùng đảo quốc người bị thương chim chip ế hạ toại quốc bầu trời bên trong lý linh linh rang hai cánh tay đứng tại hải rực trên thân mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nhìn qua nơi xa hải rực hướng phía bầu trời kêu to một tiếng nhất thời phía dưới vị trí cây rong bên trên phát ra rầm rầm thanh âm theo sát từng cái chim biển từ cây rong bên trên bay lên quay t r u n g quanh tại hải rực t r u n g quanh từng cái kêu to vạn chim hướng phượng có thể dùng cái từ ngữ này đến hình dung thời khắc này tràn diện hải rực ngươi thật lợi hải nha lý linh linh chừng to mắt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem chung quanh trí ít hàng vạn con chim biển mặt mũi tràn đầy sợ h ã i than hướng phía hải dực t á n dương chiêm chiếp hải dực giống như vô cùng đắc ý hạ toại sơn hà ở một bên cười cười tại hạ toại quốc hải dực có thể nói là hoàn toàn xứng đáng điều trung c h i vương liền ngay cả t r ư ơ n g lão đầu mấy cái phản tổ họ cốc đều nghe hải dực chỉ huy lý linh Linh mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà nhìn xem chung quanh chim biển cùng hạ t o ạ quốc phía dưới phong cảnh ở sau đó mấy ngày hạ toại sơn hà mỗi ngày b ồ i tiếp lý linh linh tại hạ toại quốc đi dạo h á c bạch hoa tuệ thiết tháp vờ biển phong an đi trong biển m ơ i lội bắt tôm hùm cưới trạch lam ở trên biển lao vùng vụt đi las vegas bên trong đánh bạc tại cái này ba ngày lý linh linh đều chơi điên liên rồi tại m ị t r o l o g g ỉ n h bên trên mỗi ngày đổi mới mình động thái lý linh linh phát ra biểu những cảnh đẹp này lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý cái này khiến hán quốc vô số người kinh hô hạ toại quốc chính là nhân gian thiên đường t ừ nhưng g cũng là vô cùng cái trúc kiến i kỳ n là lạ, vô x đẹp. đ Nhất con hạ toại là quốc ờ cây hoàn toàn che chắn cùng lấy này rong rừng hoàn toàn đạo, bóng nếu như tại nơi tiểu tại mà ì n người cùng h thích chỗ một tuyệt bước, đối l chuyện h lãng mạn n ấ trong Nhưng mà, t thời gian này còn phát sinh khiến vô số trạch nam chuyện đau khổ tại tốt mấy chương trong tấm ảnh lý linh linh bên cạnh đều có một cái nam sinh thanh âm mặc dù không có toàn bộ dung mạo nhưng là vẫn là bị rất nhiều người suy đoán cái này nam liền là hạ toại quốc tủ h trưởng hạ toại sơn hà đối với hạ toại sơn hà vô luận là tại ngành giải trí vẫn là tại cao phú xoáy giới cùng hán quốc mạng lưới bên trong đều l à như sấm sâu hay nhân vật đổ thân đổ hiệp cùng chặt luận t h ẻ phiền não kịch bản viết lý linh linh lão nam hải ca khúc biên khúc làm t h ơ n g ư ờ i hạ toại quốc tụ trưởng có được hơn trăm tỷ tài sản hai mươi ba tuổi xoáy ca tướng mạo anh tuấn có thể trực tiếp cùng bọn hắn chủ tịch thân thiết gặp gỡ nam nhân có được tài quân tướng mạo tài hoa vào một thân nam nhân hiện tại giống như muốn trở thành lý linh linh bạn trai nhất là rất nhiều người lật ra lý linh linh trước kia phát ra biểu mịt rồ lòng g h ì h vô điều kiện đại ngôn cùng tuyên truyền hạ toại quốc tất cả sản phẩm hư hư thực thực mấy quyển sách muốn thổ lộ mịt rồ lòng g h ì h mặt khác lý linh linh chỗ có cái kia công ty cũng bị người đào đưa ra bên trong có hạ toại sơn hạ cái này người danh tự nghĩ như vậy cái gì đều t h ô n g lý linh Linh công ty thành lập nhiều năm chỉ có tại hạ toại quốc tù trưởng và ở về sau mới tiến vào phim n g à n h nghề trực tiếp sáng tạo ra hai năm phim thần thoại nhất kiếm tiền quản lý công ty lý linh linh cũng giá trị bản thân đạt tới hai tỷ chi phối trách không được trách không được từ khi linh linh gặp hạ toại quốc tù trưởng về sau sự nghiệp một đường lên thẳng nguyên lai linh linh nữ thần đã cùng hạ toại quốc tù trưởng tốt hơn ta còn có thể nói cái gì ta chỉ có thể chúc phúc nha chúng ta linh linh giao cho dạng này ưu tú người ta chỉ có thể chúc phúc quyết chiến a hạ toại quốc tù trưởng trên lầu hưởng thọ hai mươi lăm tại lý linh mịt r ồ lọc ghìm phía dưới tham dự quay chụp đổ thần đổ hiệp cùng trước mắt ngay tại quay chụp đổ thánh một đám diễn viên cũng là có c là h ú tại l lý n linh linh mịp rô lọc gìn h bên trên đều xuất hiện cái này ba cái nhãn hiệu nhà máy hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu tự nhiên là tháp cùng trong suốt tràn ngập nghệ thuật nhà máy nhà máy rượu một cái to lớn bình rượu bình lối vào nhìn qua vô cùng xinh đẹp thú vị một đầu to lớn giống như cá voi xanh hạ toại quốc hải sản gia công nhà máy cái này ba cái tràn đầy nghệ thuật kiến trúc phi thường hấp dẫn con mắt người khác đồng thời cũng để cao cái này ba cái nhãn hiệu hạ toại quốc rượu ngon trước mắt tại trên ọp phỉ cản w e b s a i đã bắt đầu đại lượng tiêu thụ cho dù là cao giá cả vẫn như cũ nuôi tháng tiêu thụ gần và bình trước mắt có thể nói là hạ toại quốc lại một đại sản nghiệp giờ này khắc này tại hàn quốc kinh thành một cái hoàng cung cơ quan bên trong mấy cái lao giả ngồi ở một cái trong văn phòng lao lý tôn nữ của ngươi cùng hạ toại quốc tủ trưởng sự t ì n h là một chuyện tốt nha lý mục quốc hơi hơi hí mắt nhìn xem trước người mình trên máy vi tính nội dung cười ha hả cười cười hai tử sự t ì n h ta không muốn nhúng tay chờ ta trở về hỏi một chút cái nha đầu kia mấy tên láo giả cười cười chuyện này đối hai nước tới nói là một kiện chuyện không tồi đây là cho ngươi chế tạo xe tên là quang minh nữ thần ba ngày sau hạ toại sơn hà mang theo lý linh linh đi vào hạ toại quốc ô tô chế tạo nhà máy chỉ vào một cỗ phi thường h u y ễ n khốc phấn màu đỏ xe nói chiếc xe này đặc điểm lớn nhất là xe tiêu xe tiêu là lý linh linh hình tượng nhìn qua vô cùng rất thật cái xe này tiêu bên trên dùng một khối ngọc lục bảo chế tạo phía trên còn khảm nạm một khối kim cương hạ toại sơn hà lợi dụng đặc thù phương pháp đem ra cố xe thuộc về bốn tòa chất lượng s o n g bảo hắn đưa cho hán quốc chủ tịch cùng bắc đức quốc tổng thống xe bên ngoài xinh đẹp bên trong xa hoa có thể nói là trước mắt hạ toại sơn hà chế tạo tốt nhất một chiếc xe thật xinh đẹp lý linh linh nhìn xem dưới ánh mặt trời có chút chiếu lấp lánh xe hưng ơ phấn địa n h ú n nhảy một cái chạy đi qua cái xe này tiêu cùng ta giống như nha lý linh linh nhìn xem xe tiêu sắc mặt hơi đỏ lên lại còn vì chuyên môn lên một cái danh tự quang minh nữ thần hì hì lý linh Linh mừng thầm trong lòng mở cửa xe ngồi ở bên trong hưng ơ phấn địa ở bên cạnh lái thử hạ t o ạ sơn hà cười cười ừ n lúc này hắn nghe được điện thoại di động của m ì n h trấn lấy ra nhìn một chút phát hiện lại là học điện thoại sự tinh gì hạ thoại sơn hà trực tiếp hỏi tu trưởng có ngọc quốc cùng anh hoa quốc người bị thương đi vào bệnh viện chúng ta toàn bộ đều là người tu luyện trong đó còn đi theo ba tên thông thần cảnh giới cừng giả học ngữ khí có chút ngưng trọng nói a thật sao hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu ta lập tức đi qua được rồi tu trưởng hạ thoại sơn hà c ú p điện thoại đi đến xe bên cạnh hướng phía lý linh linh nói một chút được rồi sơn hà ngươi đi trước làm việc của ngươi đi chờ một lát ta để hải d ư ợ c mang ta trở về lý linh linh ngọt ngào nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu thân hình k h ẽ động nhanh chóng hướng phía bệnh viện vị trí bay đi linh linh nô ra cái đầu nhỏ nhìn xem bầu trời bên trong hạ toại sơn hà trong lòng có chút hâm mộ trước khi đi ở giữa để sơn hà cũng dạy ta tu luyện chương bốn trăm ba mươi bảy xử lý quan hệ hạ toại sơn hà vừa mới đi vào trong bệnh viện liền cảm giác bầu không khí dương c u n g bạc kiếm ốc cùng hai tên thông thần cường giả đứng tại trung ương hiển nhiên là ngăn cản bọn h ắ n động thủ hán quốc long lão c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước một đám người một nhóm người này có dáng dấp phi thường kỳ quái có được không giống nhân loại thân thể khuôn mặt dữ tợn tựa như quái vượt cũng có một chút bình thường nhân loại tù trường ốc nhìn thấy hạ toại sơn hà đi tới lập tức hô một tiếng tất cả mọi người tướng ánh mắt phóng tới hạ toại sơn hà trên thân long lão cùng long lão sau lưng hơn mười người võ giả ngọc quốc cùng đảo quốc hơn hai mươi tên người tu luyện trong đó còn có người bị thương tất cả mọi người tập trung ở hạ toại sơn hà trên thân Tốt, chúng ta hạ toại quốc bệnh viện tiếp nhận bất kỳ bệnh nhân đi vào chúng ta nơi này liền muốn tuân thủ quy tắc của chúng ta hạ toại sơn hà ánh mắt đảo qua tất cả mọi người sau đó nhìn về phía hóc đem bọn hắn phân biệt chia làm hai cái tầng lầu nếu có người dám ở chúng ta nơi này đã võ giết chết bất luận tội hạ toại sơn hà thanh nhâm tất cả mọi người nghe được rõ ràng đồng thời hắn cũng cho thấy lập trường của mình không tham dự giữa bọn hắn đấu tranh tất cả mọi người đối xử như nhau hạ toại tù trưởng các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp đ á i ngọc quốc cùng anh hoa quốc người tu luyện lúc này long lão sau lưng một tên thương thế đột nhiên mở miệng lớn tiếng chất vấn hạ toại sơn hà nhịu nhữ mày không muốn nói chuyện long lão quay đầu hướng phía tên kia võ giả cảnh cáo nói các vị đều nhớ kỹ nơi này là chúng ta hạ toại quốc không phải là các ngươi hàn quốc ngọc quốc cùng hoa anh đào quốc nhớ kỹ cái này một điểm đã đến bệnh viện chúng ta liền muốn tuân thủ quy củ hạ toại sơn hà nhìn về phía tên kia trung niên lạnh lùng nói tên kia trung niên nghe được hắn s ắ c mặt có chút khó xử yên tâm đi hạ toại tù t r ư ở n g quy củ chúng ta hiểu long láo chầm dai nói k h ắ c k h ắ c hạ toại tù t r ư ở n g hạnh ngộ hạnh ngộ lúc này anh hoa quốc một tên thấp bé chỉ có một m năm chi phối lao giả quái khiếu hai tiếng hướng phía hạ toại sơn hà nói hạnh ngộ chu viện t r ư ở n g mang theo bệnh nhân của bọn hắn đi trên lầu hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía bên cạnh chu viện trường nói được rồi tù trưởng chu viện trưởng nhẹ gật đầu ngọc quốc cùng anh hoa quốc một đoàn người đều không có nói chuyện hướng thẳng đến trên lầu đi đường một đám người rời đi hạ toại sơn hà tướng ánh mắt nhìn về phía hán quốc một đám người khe nhữ mày đầu long lão chúng ta hạ toại quốc cho các ngươi miễn phí trị liệu là hai nước chúng ta hữu nghị tiếp đại những bệnh nhân khác là việc buôn bán của chúng ta loại chuyện này đã phát sinh hai lần nếu có lần thứ ba ta liền sẽ dựa theo tình huống bình thường thu lấy phí tổn quản tốt các ngươi hán quốc một chút vó giả bên trên một lần cái kia phách lối thông thần v õ giả cái này một lần vừa rồi mở miệng cái kia trung niên liền cảm giác bọn hắn hạ toại quốc nên chỉ vì bọn hắn phục vụ cái này khiến hạ toại sơn hà rất phản cảm hai nước quan hệ là quan hệ nhưng hắn hạ toại quốc không phải hán quốc nước phụ thuộc gần nhất một hồi vẹn vẹn trị liệu hán quốc v õ giả liền có bốn mươi năm mươi người nếu như thu lấy phí dụng lời nói chi ít một tỷ t à hữu hạ toại quốc có thể làm đến dạng này đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu để cho bọn hắn không tiếp đãi bọn hắn địch nhân cái này có chút bá đạo đây chính là rõ ràng đem bọn hắn hạ toại quốc cũng đẩy tới nước nhưng là nếu quả thật muốn xuống nước người hàn quốc cho thấy rằng mời thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp hạ toại sơn hà cũng sẽ không cự tuyệt hắn hiện tại thực lực đầy đủ trong chiến tranh bảo toàn hạ toại quốc phản chứng anh hoa quốc cấm chỉ bọn hắn c ố xe tiến vào ngọc quốc càng là một cái tiểu quốc gia không có bất luận cái gì lui tới làm liền làm chứ sao nếu như không trực tiếp cho thấy mà là dùng một loại khác phương pháp kéo xuống nước kia hạ toại sơn hà liền không vui vẻ hữu nghị là huynh đệ ta cần ngươi hỗ trợ giúp ta làm một trận hắn mà không phải huynh đệ cho ngươi một cây đao cho ta đâm hắn đây là hai khái niệm long lão nghe được hạ toại sơn hà sắc mặt có chút không dễ nhìn bất quá vẫn là chậm rãi gật gật đầu tại phía sau hắn trung niên sắc mặt vô cùng khó xử nếu quả thật phải giúp một tay lời nói để các ngươi chủ tịch cho ta nói hạ toại sơn hà nói một câu qua trong dây lát trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ long lão nghe được hắn hơi xứng sờ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười hắn con mắt nhìn nhìn sau lưng một đám người trên mặt lộ ra nghiêm túc t h ầ n s á c về sau các ngươi đều nhớ kỹ cho ta nơi này là hạ toại quốc đừng tưởng rằng đối phương thiếu chúng ta từ mấy chục năm trước đối phương liền không nợ chúng ta ngược lại một mực trợ giúp chúng ta có mấy lời lúc nói qua qua đầu góc của mình nếu không đừng trách ta không k h á c h khí long l a o nói câu này trực tiếp quay người rời đi nhìn cái này hình thức nếu như tiếp xuống hán quốc cùng ngọc quốc anh hoa quốc vẫn là như thế tranh đấu lời nói đoán chừng hạ toại quốc cũng muốn liên lụy đi vào hạ toại sơn hà đi vào ô tô nhà máy hòn đảo bên trên nhìn xem đang lái xe lý linh linh thầm nghĩ nếu như không thể làm đến trung lập vậy liền tướng tất cả địch nhân đánh phục hạ toại sơn hà thầm nghĩ chỉ lo thân mình có thể năng khó nhưng là đánh phục thiên hạ với hắn mà nói khả năng cũng không khó sơn hà chiếc xe này đơn giản quá tuyệt vời vậy mà còn có lái tự động công năng hoàn toàn không cần bất kỳ thao tác lý linh, linh nhìn xem hắn hưng phấn địa chạy tới hạ toại sơn hà cười cười tự nhiên chiếc xe này lúc trước hắn nhưng là gia nhập là s ỉ bùa h ử trên người hệ thống phụ trợ lái tự động là rất đơn giản công năng nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui sướng lý linh linh trong đầu một chút phiền lòng sự tỉnh cũng khẽ quét mà qua lúc này tại ngọc quốc cùng anh hoa quốc trên biển một cái trụ sở quân sự bên trong có quan hệ tại tại hạ toại quốc bệnh viện chuyện xảy ra truyền lại đến trong căn cứ trước mắt xem ra hạ toại quốc cũng không có muốn n ú n g tay giữa chúng ta chiến tranh bọn hắn cũng không có cự tuyệt thương thế của chúng ta người một tên ngọc quốc lao giả nhìn xem trước người mấy người trầm giai nói hạ toại quốc không ràng buộc trị liệu h á n quốc võ giả đã coi như là tại trợ giúp h á n quốc còn có trước mấy ngày sự t ì n h một tên mở ra cá sấu đầu quái vật hé miệng nói tại hắn mở miệng ở giữa một cỗ mùi tanh truyền đến chúng ta là muốn đối hạ toại quốc động thủ nếu như muốn động thủ chúng ta nhất định phải xuất ra nghiền ép tính lực lượng đồng thời nhanh chóng đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt không thể để cho h á n quốc kịp phản ứng nếu không liền có đại phiền toái ngọc quốc một tên láo giả khác tiếp tục nói ra nghe nói hiện tại hạ toại quốc có được mấy cái phi thường kiếm tiền đồ vật các ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là động thủ tên k i a cá xấu đầu quái vật nhìn xem hắn trầm tư nói mười một tên võ đạo thông thần c ư ờ n giả g cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó một cái không tốt ngược lại sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đem bọn hắn ở vào một cái bị động trạng thái động thủ không động thủ muốn nhìn chính bọn hắn lựa chọn hạ toại quốc một mực là một cái thai hoàng ẩm dù sao bọn hắn cùng hàn quốc quan hệ một đám ngọc nước cường giả cùng anh hoa quốc cường giả trò chuyện với nhau hạ toại quốc sự tình bọn hắn vừa bắt đầu cũng không có để ý nhưng là bây giờ tại biết được hạ toại quốc có như thế nhiều cường giả về sau bọn hắn không thể không cân nhắc vấn đề này nếu như hạ toại quốc ra tay giúp h á n quốc làm sao bây giờ chương bốn trăm ba mươi tám phí tổn tại h á n quốc thủ đô trong vương cung trong một căn phòng hội nghị h á n quốc tất cả giới chính trị cao tầng cùng quân giới cao tầng trên cơ bản đều đã đến l o n g lao phát sinh ngày hôm qua tại hạ toại quốc tất cả mọi chuyện toàn bộ nói một lần các vị các ngươi thấy thế nào ta muốn hay không mở miệng h á n quốc chủ tịch ngồi ở trung ương vị trí tâm tình lại cực kỳ tốt mỉm cười nói tại đêm qua hắn chiếm được tin tức này thời điểm tâm tình liền thật không tệ hạ toại quốc tiểu quốc nhưng có được rất nhiều cường giả hai nước trước đó không có chút nào xung đột lợi ích mặc dù nói hạ toại quốc từ h á n quốc đã kiếm được rất nhiều tiền nhưng là cuối cùng dùng tiền vẫn là tiêu vào h á n quốc biến tướng điều động trong nước tiêu phí thôi Liên là số tiền này số k Hạ ô n tốn g t i Hàn quốc, gần ngàn Quốc, ước có toại h như thế biến thái hộ, h ể tiểu đổi cái biến lấy là một quốc cùng hộ, cũng à toàn n đáng giá. h t o ạ quốc tự nhiên không thể chê cho tới nay cùng chúng ta quan hệ liền rất không tệ hạ toại tù trưởng có thể nói một chút ra câu nói này cũng coi là tương đối thân cận quốc gia chúng ta mặc dù nói cái này hạ toại tù trưởng rất có tính tình ha ha là một cái thanh niên lại là một tên cường giả tự nhiên có tính tình của hắn là chúng ta có ít người quá phận hạ toại tù trưởng câu nói kia cũng là cho thấy chúng ta quan hệ không có thay đổi hạ toại quốc đối xử chúng ta như thế nào chúng ta liền như thế nào đối bọn hắn trước mắt ta cảm thấy còn không cần thiết để hạ toại quốc đến giúp đỡ tân la quốc thế nhưng là vẫn luôn không có ra đại lực ta xem bọn hắn là pha trò tân la quốc chúng ta có thể ép một chút dù sao chúng ta tạm thời kết thành đồng minh ngọc quốc cùng anh hoa quốc lực lượng không kịp hai nước chúng ta sau cùng thời điểm chúng ta có thể mời hạ toại quốc hỗ trợ trở thành cải biến thế cục một bước trước mắt còn không cần thiết mời hạ toại quốc dù sao mới mở miệng cái này một cái nhân tình liền muốn thiếu ta cũng cảm thấy không cần thiết bọn hắn có thể miễn phí trị liệu thương thế của chúng ta người như vậy đủ rồi nợ nhân tình lại nhiều liền muốn không tốt trả tín dự cùng ân tình tại đại quốc ở giữa vẫn là vô cùng trọng yếu mấy chục năm trước hạ toại quốc xuất binh trợ giúp hàn quốc một lần cái này một cái nhân tình chính là miễn trừ hạ toại quốc tại hàn quốc kinh thương tất cả thu thuế cùng đối bọn hắn viện trợ nếu như lại ghi nợ ân tình muốn nỗ lực đồ vật sẽ càng nhiều không cần thiết tình hôn giới hàn quốc cũng không muốn thiếu cái này một cái nhân tình đã như vậy vậy cứ như thế mặt khác lý tổng lý tôn nữ của ngươi không phải tại hạ toại quốc sao để hắn hảo hảo cùng hạ toại tù trưởng giao lưu trao đổi nếu như có thể thành cái này việc hôn nhân cũng là chuyện không tồi chủ tịch mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ngồi ở bên cạnh lý mục quốc cười cười hảo hảo cái này giao cho chúng ta bất quá chúng ta cũng muốn nhắc nhở một chút hạ toại quốc cẩn thận ngọc quốc cùng anh hoa quốc Nội nhớ bọn hắn lắng cũng cùng nguy hiểm. Cái này ngược lại không、sai. Trung quanh một đám người dãi gật gật đầu, nhắc nhở bọn hắn một chút, để phòng nội nhớ. Ngọc quốc vo phá hư không cường giả mặc dù một mực bị chúng ta khóa chặt, nhưng Ngọc quốc trước mắt hiện ra tới rất nhiều cường tăng thêm anh Hoa quốc, lực lượng muốn xóa hạ toại quốc mạnh. độc một một một đối toại hiểm. Cái lại sai. dãi giả tới chỗ hạ thủ, chầm chút, phá hư khóa chặt, thêm Hoa hạ bị mắt có quốc Quốc mặc mực Quốc trước Quốc, xóa lo lực vo toại gật gật giả, đám đầu, để quốc ta rất vô dù ra ừm trước mắt chúng ta cũng rút không s u ấ t lực lượng bất quá lại có thể đưa cho bọn họ một cái vệ tinh giám sát chung quanh bọn họ phương viên vài trăm dặm cái này có thể h á n quốc một đám đại lao quyết định vệ tinh cái này đồ vật nhìn như chân quý cũng, cũng không phải là cỡ nào chân quý rất nhiều cấp thế giới mạng lưới công ty đều có được chính mình vệ tinh bất quá vệ tinh cùng vệ tinh ở giữa cũng không đồng dạng có vệ tinh có thể trinh sát đến đặc thù năng lượng giống cường đại võ giả ghen người tu luyện loại này thân thể nội chất chứa khổng lồ năng lượng dùng đặc thù vệ tinh đều có thể điều tra đến cái này vệ tinh chỉ có chăm chú ba quốc gia có được một cái là đại hoa kỳ một cái là bắc đức quốc còn có một cái là hàn quốc bọn hắn cũng là lợi dụng loại này vệ tinh khóa chặt ngọc quốc người mạnh nhất không sợ ngọc quốc người mạnh nhất chui vào hán quốc thủ đô tiến hành trạm thủ hành động lúc chiều hạ toại sơn hà đạt được hán quốc tin tức chuyển đến cười cười coi như không tệ người minh hữu này vẫn là rất đáng tin cậy hạ toại sơn hà ngồi ở trên thuyền một bên lý linh linh đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý câu cá liền là không biết cái kia vệ tinh là lợi hại cỡ nào không biết có thể hay không phát hiện mình thể nội năng lượng ở chứa hẳn là sẽ không đi hạ toại sơn hà có chút không xác định Tu chân giả năng giả l ư ợ n g dù sao c n ghen người tu luyện g giả võ khác biệt, hắn tu b i ệ t t hắn u luyện thủy c h i đạo lại năng lượng lại có m ộ tối s khác b ệ t Lúc ngay à y hắn thu liễm, thật liễm, i ố n như g tại trận, hạ h toại sơn hà t h ầ m nghĩ mỉm cười cầm lấy cần câu ở bên cạnh nhàn nhã câu cá lúc buổi tối ngay tại hạ toại sơn hà chuẩn bị ăn cơm chu viện trưởng cùng ngọc đột nhiên đi tới tu trường ngọc quốc cùng anh hoa quốc những cái k i ê n g người bị thương xuất hiện một vài vấn đề chu viện trưởng đi tới sắc mặt có chút không dễ nhìn nói chuyện gì xảy ra hạ toại sơn hà có chút nghi hoặc nhìn bọn hắn là có quan hệ tại phí d ụ n g vấn đề học cao mày nói ra ngọc quốc cùng anh hoa quốc người muốn chúng ta tướng trị liệu phí tổn khá thấp một chút dựa theo thương thế của bọn hắn chúng ta hẳn là thu lấy nhiều ít phí tổn hạ toại sơn hà trực tiếp hỏi bọn hắn mang tới tu vi thấp nhất đều là võ đạo đại sư thực lực trong đó hơn phân nửa chính là võ đạo tông sư dựa theo chúng ta thu phí tiêu chuẩn là tám trăm i triệu năm ngàn vạn bọn hắn cảm thấy quá đắt hy vọng chúng ta giảm xuống thu phí ốc cao mày nói giảm xuống thu phí hạ thoại sơn hà cảm thấy buồn cười vừa lúc bắt đầu chúng ta có chưa hề nói thu lệ phí tiêu chuẩn nói tông sư trị liệu một trăm i triệu võ đạo đại sư ba ngàn vạn đến năm ngàn vạn ở giữa chu viện trưởng nói ra tại trị liệu thời điểm chúng ta đều đã đối bọn hắn nói qua nhưng là bọn hắn lúc ấy không có nói chuyện nói thẳng các ngươi trị liệu chính là ta cảm thấy đối phương là hai quốc gia người số tiền này đương nhiên sẽ không không bỏ ra nổi tới vậy bọn hắn muốn giao bao nhiêu tiền hạ t o ạ i sơn hà hỏi năm ngàn vạn bọn hắn nói nhiều nhất những thứ này chu viện trưởng hồi đáp bọn hắn còn nói vì ba chúng ta quốc hữu nghị hy vọng một mực có thể cho chúng ta cái giá tiền này hữu nghị hạ t o ạ i sơn hà có chút cười lạnh t ố t các ngươi trực tiếp cho bọn hắn nói đã vì hữu nghị để bọn hạ thoại ta, ta sơn hà trực tiếp nói ra hữu nghị thế nhưng là tương hỗ mà không phải chiếm tiện nghi hay là bọn hắn có cái gì mục đích khác chương bốn trăm ba mươi chín xuống tay trước sáng sớm hạ toại sơn hà bố trí xuống trận pháp tại hạ toại quốc bên trong hàng một trận mưa lớn trước mắt lấy hắn bây giờ tu vi hạ xuống nước mưa hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ hạ toại quốc tu trưởng chu viện trưởng hướng phía đang cùng lý linh linh cùng một chỗ ăn đ ồ nướng hạ toại sơn hà hô một tiếng tu trưởng có quan hệ tại hôm qua nói tới sự tình đối phương không có cho chúng ta trả lời chắc chắn lại muốn chúng ta hạ giá tiền xuống một chút chu viện trưởng đi tới hướng phía hắn nói vậy chúng ta cũng tương tự cự tuyệt bọn hắn hạ t o ạ i sơn hà nói thẳng đối phương nói muốn muốn cùng ngài trò chuyện mà lại hắn nói chúng ta trước nỗ lực một chút bọn hắn cũng tốt đối quốc gia người phụ trách nói chuyện này cho nên chu viện trưởng nhìn xem hắn nói ừ m để bọn hắn trở lấy nửa giờ sau ta sẽ đi qua hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu chu viện trưởng nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi lý linh linh tò mò nhìn hắn sơn hà ngươi làm tù trưởng mỗi ngày bề bộn nhiều việc sao có lúc bề bộn nhiều việc có lúc còn tốt bất quá còn phải xem chính ta hạ toại sơn hà cười cười cảm giác cấp bách thời điểm liền nhiều bận b ệ u một chút không kín bách thời điểm liền nhẹ nhõm một chút hạ toại sơn hà cùng nàng vừa cười vừa nói cái này mấy ngày mỗi ngày buổi tiếp lý linh linh cũng coi là bông l ò n g rất nhiều ăn xong đồ nướng về sau hạ toại sơn hà cùng lý linh linh nói một chút sau đó hướng phía bệnh viện vị trí đi đến tù t r ư ở n g chu viện trưởng nhìn thấy hắn đi tới lập tức đi tới hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đem bọn hắn người gọi qua được rồi tù trưởng chu viện trưởng nhẹ gật đầu lập tức hướng phía trong một cái phòng đi đến hạ toại sơn hà ngồi ở một cái văn phòng chờ đợi lấy ngọc quốc cùng anh hoa quốc người đến hạ toại tù trưởng rất nhanh hai cái lão giả đi tới một cái là thấp bé anh hoa quốc lão giả một cái là ngọc quốc lão giả hai người đi tới mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía hạ toại sơn hà đánh một tiếng chào hỏi ngồi hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn ra hiệu một chút các ngươi có vấn đề gì hiện tại có thể cho ta nói một chút hạ toại tù trưởng ngay thẳng vậy chúng ta cũng nói thẳng hai nước chúng ta võ giả tại hạ toại quốc trị liệu có thể hay không giá cả giảm xuống một chút cho chúng ta hai quốc r a một bộ mặt ngọc quốc lao giả ngồi xuống nói thẳng không sai quyền đương kết giao bằng hữu anh hoa quốc thấp bé lao giả vừa cười vừa nói có thể hạ toại sơn hà trực tiếp điểm một chút đầu các ngươi thuộc về ngọc quốc cùng anh hoa quốc chỉ cần quốc gia các ngươi thủ tướng cùng tổng thống đến cho ta nói ta sẽ đồng ý điều kiện này nếu như là các ngươi vậy liền lễ còn đi lên hạ toại sơn hà khiến ngọc quốc cùng anh hoa quốc hai tên lão giả hơi s ư n g sờ nhữ mày hạ toại tù trưởng cái này có cái gì khác nhau sao tự nhiên quốc gia cùng quốc gia thương lượng ta đương đã muốn quốc gia các ngươi lão đại đến cho ta nói ta mới có thể b á n cái này một cái nhân tình nếu không tùy tiện một cái người tới nói các ngươi loại lời này đây chẳng phải là ta đều muốn đáp ứng hạ toại sơn hà cười cười hạ toại tù trưởng liền không thể bán cho chúng ta một bộ mặt hai nước lão giả nghe được bọn hắn có chút meo mắt lại vừa cười vừa nói chúng ta hiện tại tiến hành là quốc gia cùng quốc gia ở giữa thương lượng các ngươi đại biểu không được quốc gia của mình hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn nhún nhún vai cái kia chính là nói chúng ta muốn thanh toán các ngươi giá trị tám trăm triệu hán quốc tệ tiền tài rồi ngọc quốc lao giả nghe được hắn mặt không thay đổi nói tự nhiên nếu như các ngươi một quốc gia ngay cả chút tiền ấy đều không bỏ ra nổi tới kia hạ toại sơn hà lắc đầu không có nhiều lời xem ra mặt mũi của chúng ta thật đúng là không đáng tiền anh hoa quốc lao giả chậm rãi đứng lên trên mặt lộ ra tự rêu dáng tươi cười hướng thẳng đến bên ngoài đi đến đúng nha mặt mũi của chúng ta không đáng tiền ngọc quốc lao giả cũng đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến hạ toại sơn hà nhìn xem bóng lưng của bọn hắn nhẹ nhàng địa go go cái bàn khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh đây cũng không phải là một cái trò chuyện thái độ hạ toại sơn hà chậm rãi đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến xem ra cái này hạ toại quốc căn bản không cùng chúng ta giao hảo ý tứ đi ra anh hoa quốc lao giả sắc mặt â m trầm nói có thể là bọn hắn tự nhận là tự thân tương đối cường đại khinh thường tại chúng ta đi ngọc quốc lao giả hồi đáp vậy chúng ta thăm dò xem như đã được đến kết quả rồi không giao hảo chúng ta mà lại miễn phí cho h á n quốc người trị liệu mặc dù còn không có hoàn toàn trợ giúp h á n quốc nhưng cũng là một cái to lớn thai h o a ngầm ta cảm thấy chúng ta lao giả lời nói còn chưa nói hết nhưng ý tứ rõ ràng dễ thấy bọn hắn mang thụ thương võ giả đến hạ toại quốc trị liệu liền là muốn thăm dò một chút hạ toại quốc thái độ ngay đầu tiên bọn hắn cố ý cùng h á n quốc người phát sinh tranh chấp kết quả lúc ấy đối với hạ toại quốc biểu hiện bọn hắn rất hài lòng nhưng cái này một lần thăm dò cũng không thể đại biểu cái gì đây là bọn hắn lần thứ hai thăm dò tiền chữa bệnh dùng hạ toại quốc miễn phí cho h á n quốc trị liệu bản này thuộc về gián tiếp trợ giúp h á n quốc mà bọn hắn đưa ra giảm bớt tiền chữa bệnh dùng vấn đề liền tiến một bước trắc nghiệm nếu như hạ toại quốc cũng cho bọn hắn miễn phí hay là giảm bớt một chút tiền chữa bệnh dùng cũng là thuộc về tỏ thái độ một loại kết quả không có như bọn hắn ý bọn hắn cũng không có quá mức thất vọng hạ toại sơn hà đi đến cửa bệnh viện tâm niệm vừa động ý niệm truyền vào từng người từng người người thủ vệ nơi đó không đến mười giây đồng hồ thời điểm từng cái thân ảnh liền nhanh chóng chạy như bay đến võ đạo thông thần mười ba tên võ đạo tông sư năm mươi tên toàn bộ chạy tới tướng trong bệnh viện ngoại trừ ngọc quốc cùng anh hoa quốc người toàn bộ đưa ra đến mặt khác ông, ngươi hỏi ngọc quốc cùng anh hoa quốc người đòi tiền nếu như không trả tiền vậy liền trực tiếp đậu thủ hạ toại sơn hà trực tiếp đối bọn hắn tất cả mọi người ra lệnh ông xưng sở tụ trưởng muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết sao giết chết ta hoài nghi bọn hắn lòng mang ý đồ xấu hạ toại sơn hà nói thẳng cái này một cái hoài nghi đầy đủ hắn không thích đợi đến đối phương động thủ trước hạ toại sơn hà thích tiên hạ thủ vi cường vô luận là mang theo quỷ hỏa diệt đi một sát thủ tổ chức vẫn là tại á đại lục phản khống tổ chức hắn đều thích t r ư ớ c đem địch nhân bóp chết rơi cái này một lần khả năng giết không được nhưng là có thể diệt trừ mấy cái cũng liền mất đi mấy phiến phức được rồi tù trưởng óc nhẹ gật đầu hướng thẳng đến trong bệnh viện đi đến hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng ở bên cạnh lục đục với nhau đồ vật mình vẫn là không thích hợp nhà vốn định nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian nhưng nhìn đến tiếp xuống có bận rộn rất nhanh tại trong bệnh viện từng người từng người bệnh nhân bị ngây người r a mà bệnh nhân r a thuộc cũng trực tiếp bị đánh x ỉ u l ạ g yên không tiếng động bị người thủ vệ ôm xuống từng người từng người một tiếng cũng đi ra học sửa sang lại mình quần áo hướng phía bệnh viện tầng thứ ba đi đến chương bốn trăm bốn mươi toàn bộ giết chết ngọc quốc anh hoa quốc người phụ trách là vị nào học đi vào bệnh viện tầng thứ ba ánh mắt quét mắt ba tầng toàn bộ trong phòng bệnh trong mắt lóe lên một tia trắng ghét lúc này tầng thứ ba có chút gian phòng bên trong đặt vào một cái chậu lớn một cái mấy cái thủy quái bộ dáng quái vật nằm ở bên trong có chuyện gì một tên có được ca xấu đầu thông thần cường giả từ trong một cái phòng đi ra hướng phía hỏi liên quan tới tiền chữa trị sự tình các vị đã trị liệu mấy ngày tiền chữa trị nên giao một phát chúng ta hạ toại quốc bệnh viện quy củ vẫn luôn là chỉ cần chúng ta tiếp đ á i bệnh nhân này liền muốn lập tức trả tiền ô n ánh mắt nhìn về phía trước mắt quái vật nói thẳng tiền chữa trị ha ha chẳng lẽ chúng ta anh hoa quốc sẽ còn thiếu đi các ngươi cá sấu đầu quái vật cười lớn nói làm sao chúng ta mới vừa cùng các ngươi tủ trưởng không có đàm tốt liền muốn chúng ta lập tức giao nạp tiền chữa trị lúc này ngọc quốc cùng anh hoa quốc vừa rồi hai tên lão giả kia đi tới ánh mắt lạnh lùng hướng phía học nói đúng thế óc thẳng thắn nhẹ gật đầu tiền chữa trị vấn đề chúng ta đã sớm cho các ngươi nói cho nên không muốn tại làm chết mãi chúng ta tiểu quốc gia mua bán nhỏ cũng không thể ký sổ thời gian quá dài thật sao óc lập tức khiến hai tên lão giả mắt lộ ra h u n g quang lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vậy có phải hay không chúng ta không có tiền các ngươi muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài óc gật đầu cười nếu như các ngươi còn không trả tiền lời nói vậy thì xin các ngươi ra ngoài đây là các ngươi tù trưởng mệnh lệnh ngọc quốc lao giả mặt âm trầm nhìn xem mọc óc nhẹ gật đầu ha ha tốt tốt ngọc quốc lão người phá lên cười anh hoa quốc lão giả cũng âm trầm cười cười hôm nay chúng ta bước ra đi cái này một bước các ngươi toàn bộ hạ toại quốc đều sẽ hối hận anh hoa quốc lão giả hô to một tiếng đi đi một chút anh hoa quốc lão giả đi đến ngọc bên cạnh mặt mũi tràn đầy nụ cười nói ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt óc nhìn xem hắn nở nụ cười yên tâm đi sẽ không sẽ rất nhanh lão giả hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m chằm chằm m c quay người hướng phía bên ngoài đi đến một đám ngọc quốc cùng anh hoa quốc võ giả theo sát lấy đằng sau hướng phía bên ngoài đi đến còn có người trên thân bao vây lấy băng gạc sẽ không thấy mặt ốc nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh dám đem chúng ta đuổi ra đợi lát nữa lập tức liên hệ căn cứ ta muốn để hạ toại quốc tất cả mọi người đều không nhìn thấy ngày mai mặt trời anh hoa quốc thấp bé lao giả đi ở phía trước che lấp hướng phía ngọc quốc lao giả nói được ngọc quốc lao giả nhẹ gật đầu một đám người hướng phía bệnh viện bên ngoài s a u khi bọn hắn vừa đi ra bệnh viện thời điểm một đám người thân thể cứng lại tới đi ở trước nhất hai tên láo giả cùng anh hoa quốc thủy quỷ cá s ấ u thủ lĩnh con n g ư ờ i không nhịn được rụt rụt hạ toại tù trưởng không biết ngươi đây là tại làm cái gì anh hoa quốc lao giả ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà hỏi đương nhiên là giết người hạ toại sơn hà chậm dai hướng phía phía trước đi đến chúng ta hạ toại quốc cũng không phải cơ quan từ thiện cho các ngươi trị liệu không trả tiền liền để các ngươi rời đi vâng tại hắn hướng phía phía trước thời điểm ra đi sáu cái thông thần cấp bậc người thủ vệ ra hiện tại bọn hắn sau lưng Ông cũng chậm rãi từ trong này đi tới Ông nhìn về phía ngọc quốc anh hoa quốc mười mấy người cười nói ra ta nói qua chúng ta sẽ không thấy mặt giết chúng ta ha ha ngọc quốc lao giả trên mặt lộ ra tùy tiện dáng tươi cười hạ toại tủ h trưởng kinh khủng các ngươi hiện tại còn không có minh bạch một vấn đề n g ư ơ i đến cùng là đối m ặ t a i hôm nay hai người chúng ta nếu là xảy ra chuyện các ngươi hạ toại quốc tất cả mọi người phải cho ta nhóm t r ô n cùng khuyên nhủ hạ toại quốc t ủ trưởng không cần làm ra chuyện ngu xuẩn hạ toại quốc danh con ta liền hỏi ngươi ngươi dám động thủ đi ngươi tin hay không trong vòng một ngày chúng ta anh hoa quốc liền có thể đem các ngươi từ thế giới trên bản đồ xóa đi anh hoa quốc cá s ấ u thủ lĩnh nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà cười lạnh nói động thủ toàn bộ giết chết hạ toại sơn hà có chút chế rêu lắc đầu không muốn đối bọn hắn nhiều lời cái gì trực tiếp ra lệnh đương hạ toại sơn hà mệnh lệnh được đưa ra lập tức sáu tên thông thần cấp bậc cường giả hướng thẳng đến đối phương ba tên thông thần cường giả công kích mà đi ngọc quốc lao giả cùng anh hoa quốc lao giả bị hạ toại sơn hà trực tiếp hạ lệnh công kích giật nảy mình nhìn xem trực tiếp công kích mà đến cường giả trên mặt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc quốc gia chúng ta có võ phá hư không cường giả nếu như các ngươi dám đ ộ n g thủ quốc gia chúng ta cường giả tuyệt đối sẽ không vô tha các ngươi ngọc quốc lao giả phát ra một tiếng sợ hai giống đáng chết anh hoa quốc hai cái thông thần cường giả toàn thân sợ hãi vội vàng tránh né hướng phía công kích mình mà đến bốn người các ngươi đến hạ toại quốc liền là không có lòng tốt võ phá hư không hắn chỉ cần d á m đến ta liền để hắn v ĩ n h viễn lưu tại nơi này sở tiên đối ngọc quốc lao giả lạnh lùng nói vê anh hơn m ư ờ i người thông thần cường giả mấy chục tên luôn luôn cường giả đối phó ba tên thông thần cùng hơn m ư ờ i người đại sư cùng t ô n g sư cao thủ đơn giản liền là nghiền ép cho dù là thông thần cường giả rất khó giết chết nhưng là đối mặt cùng cấp bậc hai ba người công kích cũng lập tức thụ thương nhất là bọn hắn sở học tập công pháp toàn bộ đều là tuyệt thế cấp bậc liền là đối phương cùng cấp bậc đỉnh phong người cũng sẽ không rơi xuống hạ phong a tại ngọc quốc lão người một cái phòng ngự không kịp tình hô giới một thanh dao găm lọt vào bộ ngực của hắn vị trí lấy thông thần cường giả sinh mệnh lực ngực bị xuyên thấu cũng sẽ không tử vong nhưng là công kích người là cùng cấp bậc càng chết là tại hắn dao găm bên trên có được kịch độc kiến huyết phong hầu kịch độc ngọc quốc lao giả lập tức cảm giác toàn bộ thân thể run lên trong nháy mắt này trước mắt hiện lên một tia hàn mang một kiếm đứt c ổ tây môn suy tuyết kiếm anh hoa quốc lao giả cùng cá sấu thủ lĩnh cũng tại người thủ vệ vây công hạ không thể chống nổi một phút còn lại một đám người càng lạ như là thu lúa mạch bị toàn bộ đánh giết ở bên cạnh vị trí bị người thủ vệ bọn h ắ n gọi xuống tới hán quốc một đám võ giả nhìn thấy loại tình huống này lập tức cảm thấy da đầu run lên cứ như vậy trong nháy mắt ba tên i đỉnh cấp cường giả bị đánh giết còn lại một đám cường giả cũng là bị miệu sát ngọc quốc cùng anh hoa quốc cường đại bọn hắn thế nhưng là hoàn toàn lĩnh giáo q u a bây giờ lại bị đánh giết trong trước mắt hạ toại quốc triển hiện ra cường giả lực lượng đơn giản làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được hạ toại sơn hà vươn tay cánh tay một dòng nước trực tiếp tướng tất cả thi thể quét sạch cho ngọc quốc anh hoa quốc phát thông cáo liền nói bọn hắn tại bệnh viện chúng ta bên trong muốn xâm hại thầy thuốc chúng ta hiện tại có đã toàn bộ bị đánh chết hạ toại sơn hà hướng phía một bên ngọc nói thẳng chương bốn trăm bốn mươi mốt Thuấn lúc u quốc quốc quốc y ệ bệnh viện n trưởng bọn hắn ngọc quốc, anh hoa, quốc, người toàn bộ đánh Cái trực cả toại tiếp tại giết. gì? Hạ hoa tù tất sẽ bộ l chiều chủ tịch ngồi ở trong văn phòng khi hắn tiếp vào lòng lão điện thoại lúc không nhịn được trực tiếp đứng lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hét lên kinh ngạc hạ toại quốc tù trưởng trực tiếp chém giết ngọc quốc cùng anh hoa quốc người đây cũng không phải là một chuyện nhỏ khi hắn nghe được lòng lão tiếp xuống báo cáo lúc sắc mặt càng không ngừng biến đổi chỉ ít m ộ ư ơ i bốn người thông thần c ư ờ n g giả gần năm mươi tên tông sư cố lực lượng này so toàn bộ hàn quốc võ đạo giới lực lượng còn muốn cường đại hàn quốc chủ tịch trong mắt tràn đầy trấn kinh võ phá hư không cường giả chỉ cần dám đến liền dám đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này hạ toại tù trưởng câu này thâm ý rất lớn nha chủ tịch hít vào một hơi thật dài hắn cũng không phải là cho rằng hạ toại sơn hà là đang khoác lắp b ư ớ c một cái hơn một vạn người quốc gia xuất hiện mười cái thông thần cường giả gần năm mươi tên thông thần nếu như nói thật có biện pháp đối kháng võ phá hư không cường giả hắn thật không nhất định tin tức này đơn giản làm cho người rất chân kinh xem ra là thời điểm mình tiến về một chuyến chủ tịch không nhịn được từ trong ngăn kéo rút một điếu thuốc lá sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn cái gì ra ra n g ư ờ i đang nói cái gì nha n g ư ờ i có thể hay không đừng nói lung tung hán quốc một cái bãi biển bên cạnh lý linh linh cầm điện thoại nghe trong điện thoại ra ra mình lời nói sắp mặt đỏ lên khu khu không có cái gì không có cái gì cái này mấy ngày n g ư ờ i cùng hạ toại tủ trưởng chơi thế nào liền là cái kia có chưa có xác định quan hệ trong điện thoại lý mục quốc mặt mũi tràn đầy nụ cười hỏi tâm tình vô cùng mỹ lệ đồ đu ồ b í bo cái này hài tử làm sao đột nhiên tướng điện thoại dập máy bất quá khi hắn nghe được trong điện thoại truyền đến tin tức lúc lập tức có chút tức giận lắc đầu bất quá trên mặt dáng tươi cười vẫn như cũ xem ra hẳn là thật là có tình huống bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh cuốc điện thoại hạ toại, quốc bên trong, hạ toại sơn hà chính đứng tại bởi ẩn bên cạnh đối với sáng hôm nay giết chết tất cả ngọc quốc cùng anh hoa quốc người hắn cũng không có để ở trong lòng đối mặt hai quốc gia này đơn giản một trận chiến hạ toại sơn hà trước mắt thật đúng là không sợ hai quốc gia này vậy ồ ẩn hiện tại ta liền khảo nghiệm một chút ngươi kỹ xảo chiến đấu tiếp xuống ngươi nhưng phải cẩn thận hạ toại sơn hà đối với ồ ẩn nói trước mắt vậy ồ ẩn trên người kim loại có thể hoàn toàn chế tạo hoàn thành vậy ồ ẩn đã trở thành một cái xì bồ ừ a hệ thống vũ khí cũng đã toàn bộ lắp đặt tại không gian của hắn chức nhận c h u n g đã lấp kín đủ loại vũ khí những vũ khí này toàn bộ đều là đến từ gờ g i n g quốc tân tiến nhất vũ khí phổ thông tiểu pháo đạn có thể diệt s á t võ đạo đạo thứ hai võ giả đạn phá giáp có thể đánh tan đại sư cấp k h ắ c phòng ngự đại sư cấp k h ắ c võ giả vũ khí phòng ngự có thể xuyên tấu h kẻ buôn nước bọc đạn một loại phi thường khủng bố vũ khí loại này viên đạn uy lực là chuyên môn dùng để đối kháng xe tăng loại hình hạng nặng phòng ngự vũ khí một viên viên đạn có thể xuyên tấu xe tăng dây đặc kẻ buôn nước bọc đạn có thể dễ dàng bao trùm một tên tông sư cường giả nếu như bị liên tục công kích thậm chí sẽ bị đánh giết cái này ba loại vũ khí vốn là nữ vương cho hồi ẩn trên thân phối trí vũ khí nhưng là về sau hạ toại sơn hà hỏi nữ vương muốn trước mắt g ỡ r à n g quốc càng thêm tiên tiến càng khủng bố hơn vũ khí chiến tranh kết quả nữ vương đang do dự một phen cũng đồng ý xuống tới lấy ra hai cái làm hắn đều phi thường giật mình kinh khủng vũ khí một cái là bẩn đu dạ nhị đạn bẩn đu dạ nhị đạn có từ duệ tính nói cách khác khi nó đụng phải cứng rắn đồ vật lúc nó sẽ trở thành cứng ngắc đồng thời dùng thiêu đốt đến quét dọn hết thể c h ứ ớ n g ngại gặp được không khí liền sẽ bốc cháy bạo tạc loại này kinh khủng bần u dạn nhị đạn cho dù là võ đạo tông sư võ khí phòng ngự đều có thể tùy tiện đem ma diệt loại vũ khí này có thể uy hiếp được võ đạo thông thần mặt khác ngoại trừ cái này vũ khí bên ngoài còn có một loại gờ r ằ n g quốc nữ vương đem s ư n g là thượng đế quần trượng từ nơi này danh tự liền có thể tưởng tượng đến cái này vũ khí uy lực vũ khí tên khoa học gọi là vệ tinh động lực tháo đây là một cái thông qua vệ tinh phát xạ vũ khí không chỉ có thể phá hủy mảng lớn mặt đất khu kiến trúc liền ngay cả sâu đ ạ t vài trăm mét dưới mặt đất công sự che chắn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi độ chính xác so sánh tuần hành đạn đạo càng thêm xuất sắc uy lực càng lạ nhưng so sánh một viên cỡ nhỏ hạch đạn cỡ nhỏ hạch đạn có chút khoa trương có thể nói hơi thua tại tên lửa xuyên lục địa cái này đạn đạo vẹn vẹn chỉ có hai mét lớn nhỏ có thể uy hiếp được v õ phá hư không cứng giả v ề phần thông thần cứng giả bắn ra xuống dưới hẳn phải chết tự nhiên loại vũ khí này cũng quá mức xa xỉ nữ vương vẹn vẹn cho huệ ổ ẩn hai viên dùng loại vũ khí này đối kháng thông thần cường giả có chút lãng phí dùng để đối kháng vo phá hư không v ừ a vặn đây là nữ vương cho huệ ổ ẩn dùng để cuối cùng phòng thân một loại vũ khí dặn đi dặn lại để hạ t ò i sơn hà không cần thiết thời điểm không muốn tướng cái này vũ khí cho huệ ổ ẩn sử dụng trước mắt mà nói huệ ổ ẩn trong không gian giới chỉ vũ khí vẹn vẹn vũ khí có thể diệt sát m ư ơ i cái thông thần cường giả chống lại võ phá hư không cường giả vẫn là yếu đi một điểm trước mắt trên thế giới có thể uy hiếp được v õ phá hư không võ giả chỉ có vũ khí hạt nhân lúc này ổ ẩn cũng có thể chống lại võ phá hư không cường giả dựa vào là cũng không phải là vũ khí mà là trên người cái này một tầng kim loại toàn trên thân hạ toàn bộ đều là đỉnh cấp linh khí vật liệu cho dù là v õ phá hư không cường giả cũng không thể đem phá hủy ngoại trừ vũ khí nóng về sau cận thân vũ khí tự nhiên cũng có một thanh cùng loại cưa điện vũ khí vũ khí phía trên là từng cái răng cưa khởi động về sau có thể nói cho vận chuyển dựa vào cái này đ ồ vật trên lý luận vậy ổ ẩn có thể xuyên tấu toàn bộ dưới mặt đất hơn vạn mét sâu vị trí ngoại trừ cái này cận thân vũ khí bên ngoài còn có tự thân bể ngoài kim loại cánh tay hai chân hoàn toàn có thể nói cũng là một thanh cường đại vũ khí trước mắt vậy ổ ẩn chỉ cần trên kỹ xảo đi có thể kéo lấy một cái võ phá hư không người mạnh nhất đánh bại thì là không thể nào được rồi ca ca vậy ổ ẩn hưng phấn gật, gật đầu từ bắt đầu đi theo chương lao đầu bọn hắn học võ hạ toại sơn hà thân hình k h á động đi vào trong hải dương vậy ổ ẩn lập tức khởi động một đôi kim loại cánh ra hiện tại sau lưng đi theo hắn bay về phía trong hải dương tới đi hạ toại sơn hà quát nhẹ một tiếng cánh tay vung lên lập tức tại đáy biển bộ phận một cái tựa như như vòi dòng nước biển hướng phía ổ ẩn công kích mà đi uống vậy ổ ẩn phát ra một tiếng non nớt quát nhẹ trên người cánh giao nhau trực tiếp tướng tất cả nước biển n g ă n trở theo sát thân hình một bên né tránh công kích công kích kế tiếp mới chính thức bắt đầu ngươi chỉ cần có thể tới gần ta thân hình coi như ngươi thành công hạ toại sơn hà nói ở phía sau hắn từng cái nước mãng xuất hiện nước mãng tựa như thiên quân một ngựa tản ra khí tức kinh khủng vậy ồ ẩn nhìn xem hạ toại sơn hà sau lưng nước mãng có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước chương bốn trăm bốn mươi hai ba nửa nữ vậy ồ ẩn thời điểm chiến đấu cái gì đều có thể thiếu khuyết nhưng lại không thể thiếu khuyết đấu trí hạ toại sơn hà nhìn xem lui lại vậy ổ ẩn mở miệng d ậ y hắn trong lòng hơi động từng cái nước mãng đung đưa thân thể giống như ác long x ẻ ra chuyện hướng thẳng đến ổ ẩn tập kích mà đi tại trong biển rộng cho dù là ngọc quốc tên láo giả kia hạ toại sơn hà cũng có thể dùng liên tục không ngừng nước năng lượng trực tiếp mai táng tại đáy biển đạo thứ t ư n g ự thủy cũng không phải không thủy trong lòng hơi động tất cả nước biển tướng hóa thành lực lượng của hắn vậy ổ ẩn hít vào một hơi thật dài nhẹ gật đầu hạ t o ạ i sơn hà cánh tay vung lên mấy trăm đầu nước mãng hướng phía bề ổ ẩn tập kích mà đi không có gì sánh kịp khí thế tựa như là toàn bộ hải dương đang phát ra phẫn nộ gào thét đối mặt hắn loại công kích này v ậ ổ ẩn không thể sử dụng bất kỳ vũ khí hắn chỉ có thể lợi dụng tốc độ tránh né những công kích này sau đó lợi dụng máy móc lực lượng đánh tan từng cái nước mãng đến đây chém giết hạ t o ạ i sơn hà v ậ ổ ẩn tướng nửa máy móc lực lượng triển khai đến cực hạ cưa điện vũ khí mở ra trực tiếp đánh tan nước m ã n đầu hướng phía phía trước chui vào nhưng là đối mặt tựa như liên tục không ngừng nước mãng vậy ổ ẩn thân thể không chỉ có không có tới gần ngược lại bị lực lượng cường đại đánh lui rơi vào đường cùng hắn nhanh chóng lui lại tại hắn trong suốt mặt nạ bên trên lóe ra từng cái số liệu những này số liệu tại tiến hành phân tích phân tích ngược điểm phân tích yếu kém địa phương vậy ổ ẩn thân thể lần nữa di động hướng phía hạ toại sơn hạ vị trí tới gần cái này một lần hắn cũng không có thông qua man lực đối kháng hắn cũng biết mình muốn đột phá chỉ có thể lợi dụng cái khác phương pháp hạ toại sơn hà nhìn thấy loại tình huống này trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhưng lại ồ ẩn muốn ních lại gần mình vẫn là không có khả năng trừ phi hắn khởi động mạnh nhất vũ khí trực tiếp phát xạ thượng đế quyền t r ư ở n g buốc hơi trước mặt hắn tất cả nước mãng huấn luyện nửa ngày thời gian vậy ồ ẩn mặt mũi tràn đầy tinh thần mệt mỏi ngừng lại vậy ồ ẩn tinh thần dù sao cũng có hạn có thể kiên trì hai giờ liền đã xem như tốt vô cùng hạ toại sơn hà nhìn xem trước mắt hắn tình trạng cười cười t ố t mặc dù còn có rất nhiều không đủ nhưng là coi như không tệ nghỉ ngơi một chút đi. Kaka, ngươi thật sự là quá mạnh, ngươi người, nào ngươi như gặp chút thật hại thể hại đi. lợi mới lợi một ta ta Cá ca, cực lúc qua sự là là quá kỳ có có vậy Vậy ồ ẩn nhìn xem hạ toại sơn hà có chút vẻ mặt cầu xin nói nửa máy móc dựa vào là trên người kim loại trang bị có thể nhanh chóng có được lực lượng cường đại nhưng là nếu như muốn lại tiến một bước cần trên thân kim loại đổi mới ngươi hiện tại thực lực đã mạnh phi thường hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói nha vậy ồ ẩn có chút p h ả ả i hạ toại sơn hà đi đi qua Nhẹ nhàng địa vậy ô vô không đầu của hắn, hiện tại thời điểm, đều đối đi. của cả thủ, ngay gia gia thỏa hắn, hiện thời hắn phải h ngươi trương bọn ngươi ngươi liền mãn tại t là t v ồ ẩn nghe được hắn kiểu nói này lập tức tâm tình tốt rất nhiều tại hắn trong lòng ca ca của mình thật giống như thần đồng dạng để hắn trở nên như thế cường đại để cho mình mội mội hoàn toàn khôi phục mình sao có thể so sánh được đi thôi hạ toại sơn hà thân hình khẽ động hướng thẳng đến hạ toại quốc bay đi vậy ồ ẩn hưng phấn điệu theo s á t ở bên cạnh tù trường mới vừa tới đến hoàng cung thời điểm học liền đi tới ừ m chuyện gì hạ toại sơn hà nhìn về phía hắn h á n quốc phát tới tin tức h á n quốc chủ tịch ngày mai muốn đến quốc gia chúng ta không biết t ủ trưởng ngài có không có thời gian học mặt mũi tràn đầy nụ cười nói khi hắn tiếp vào tin tức này thời điểm cũng là hơi xứng sở h á n quốc chủ tịch muốn tới bọn hắn quốc gia đồng thời còn sớm hẹn trước thời gian vẹn vẹn cái này một điểm liền có thể nhìn ra hạ toại quốc bây giờ tại h á n quốc địa vị hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu có thể hẳn là đàm ngọc quốc cùng anh hoa quốc sự tỉnh được rồi tù trưởng óc nhẹ gật đầu lý cô nương thế nào cái mùi này không tệ đi lúc này bên cạnh truyền đến nói chuyện thanh âm hạ toại sơn hà quay đầu phát hiện thường tâm dao thường tâm lỵ g ẹ o lạ cùng lý linh linh ngay tại trong dược đ i ệ n lúc này lý linh linh trong tay cầm một cái lửa màu đỏ quả sắc mặt đỏ lên hút lấy bên trong nước mà tại thường tâm dao cùng ghéo lạ trong tay đồng dạng cầm một viên hạ toại sơn hà nhìn thấy tình huống này nịu nhữ mày lập tức đi đi qua t h ư ờ n g tâm giao ta nói sao ta những này linh tịu i có vẻ giống như ít một chút nguyên lai là ngươi hài đi t h ư ờ n g tâm giao nhìn thấy hắn đi tới rõ ràng s ư n g sở ngượng ngùng cười cười ta đây là lấy r a chiêu đại lý cô nương nói hắn thẻ lưới đem đặt ở rổ bên trong n g u y ệ n lạ ngươi làm sao cũng uống rượu ngươi mới mười sáu tuổi nếu để cho bà ngươi biết nhưng là muốn đánh ngươi hạ toại sơn hà bất đắc dĩ đi đi qua lấy đi hẹo l ạ trong tay linh t i ể u mãi mãi không nỡ đến đánh ta đâu h u o lạ cười cười lôi kéo hạ toại sơn hà cánh tay ca ca cái này hảo hảo uống về sau ngươi nếu là biến thành tiểu t ử quỷ coi như không có người cưới ngươi hạ toại sơn hà sờ lên hẹo l ạ đầu đối nàng nói k h ì hì ta mới không lấy chồng đâu ta về sau liền theo ca ca h u o lạ vừa cười vừa nói trong mắt nhìn xem hắn tràn đầy ỉ lại cùng sùng bái tiểu hai tử hạ toại sơn hà vỗ vỗ nàng ánh mắt trừng mắt về phía thường tâm giao héo la nhỏ như vậy ngươi còn để nàng uống rượu lần sau để cho ta nhìn thấy ta liền nhốt ngươi hai ngày t h ư ờ n g tâm giao thẻ lưới nhỏ giọng lầm bầm ta đây là phát hiện cái này quả bên trong chất lỏng đối với người có rất lớn chỗ tốt mới cho na na uống ta cũng không biết bên trong là rượu ngươi còn cưỡng từ đoạt lý rồi hạ thoại sơn hà nhìn xem nàng có chút im lặng t h ư ờ n g tâm giao không dám trả lời ánh mắt hướng phía héo la trừng trừng ca ca tâm giao tỉ, tỉ cũng là vì ta tốt ngươi nhìn ta hiện tại đã đạt tới võ đạo đại sư thực lực huéo là nói bàn tay khe động võ khí ngưng tụ bên ngoài lợi hại lợi hại ta không nhìn các ngươi về sau thiếu trộm ta linh cựu là được rồi hạ toại sơn hà nhìn chằm chằm nàng im lặng nói bất quá đây là thật uống ngon so trước mắt trang ép b ê n trên bán rượu muốn tốt uống gấp mười lý linh Linh ở một bên cười đ ù a nói ra tâm giao tỉ tỉ nói đúng làn da còn có chỗ tốt ta lại không có tu luyện qua võ đạo cho nên liền uống nhiều một điểm ta cái này linh t i u nửa tháng mới có thể mọc ra một cái hết thệ chỉ có mười cái hôm nay một ngày liền bị các ngươi uống ba cái hạ toại sơn hà im lặng nói ra nếu như ngươi muốn tu luyện ta dạy cho ngươi thật sao vậy thì tốt quá ta cũng muốn lăng không hư độ ngạo dù cựu thiên lý linh linh nghe được đồng ý của hắn hưng phấn nói đây cũng không phải là nàng thứ nhất lần đối hạ toại sơn hà nói muốn muốn tu luyện chỉ lúc trước hạ toại sơn hà không có đồng ý thôi lại nói tù trưởng niên kỷ cũng không nhỏ hạ á n nha này ràng trưởng thường cũng không、tệ. nữ vương tôn nữ Đứng quốc đầu đối có cảm, có chút hào ra là rõ mội tụ tỉ tệ, ít. t i không xa học nhìn xem Hạ xa xem toại sơn hà cùng thường tâm giao bọn hắn bốn người trò chuyện loại này nhẹ nhõm bộ dáng giống như là tại trên địa cầu hắn còn không có lúc thời điểm tu luyện cái chủng loại kia cảm giác có một loại người ở giữa khói lửa hương vị từ khi tu luyện về sau liền giống như đã không thuộc về thế gian trên địa cầu thời điểm như thế đi vào cái này thế giới càng là như vậy tại cái này thế giới trở thành một nước c h i chủ tất cả mọi người kính sợ hắn cùng tuổi thanh niên cũng là xem hắn như thần linh tôn kính nói đến trong khoảng thời gian này hắn ngay cả cái có thể nói tới bên trên nói người đều không có mấy cái cùng thường tâm giao lý linh linh mấy người bọn họ trò chuyện thiên lệnh hắn vô cùng nhẹ nhõm bởi vì các nàng dám nói dám giao lưu lúc buổi tối bốn người tới hạ toại quốc bãi biển vị trí cùng một chỗ ăn một bữa bữa tối nhưng mà hạ toại sơn hà chỗ không biết đến cái này bữa tối nhưng tại hạ toại quốc nhắc lên rất lớn phong ba cái này mấy ngày hạ toại sơn hà một mực cùng hán quốc vị cô nương kia cùng nhau ăn cơm rất nhiều hạ toại quốc dân chúng coi là cái này hán quốc cô nương về sau có thể sẽ trở thành bọn hắn tủ trưởng phu nhân đối với cái này hạ toại quốc dân chúng mặc dù trong lòng chúc phúc nhưng vẫn là cảm giác nếu như cái cô nương này là bọn hắn hạ toại quốc người liền tốt hôm nay thường ra tỷ mọi cũng cùng nhau ăn cơm để bọn hắn lại suy đoán lung tung thậm chí rất nhiều người thường tâm giao phụ mẫu nữ nhi của bọn hắn có phải hay không cùng tù trưởng có quan hệ là thủ còn có để bọn hắn tướng nữ nhi của mình gả cho tù trưởng đi cái này khiến thường tâm giao phụ mẫu có chút im lặng đồng thời cũng vô cùng chờ mong nếu như mình nữ nhi thật sự có thể gả cho tù trưởng vậy là tốt rồi đi về phần một cái hai cái vấn đề đều không là vấn đề mặc dù nói hạ toại quốc một chồng một vợ nhưng là tù trưởng không đồng giản nha có ba bốn lao bà bọn hắn đều không cảm thấy có vấn đề gì thế là toàn bộ hạ toại quốc dân chúng đều là lặng lẽ nghị luận về sau càng là nói tới hạ toại sơn hà niên k ỷ cũng nên kết hôn hiện tại hạ toại quốc phát triển đã rất khá hoàn toàn có thể kết hôn sinh con sinh ra mấy cái tiểu vương tử công chúa hạ toại quốc thời điểm trước kia nam hải nữ hải hai mươi tuổi chi phối liền đều kết hôn thậm chí đến ngày thứ hai thời điểm liền ngay cả chu lão mấy người bọn hắn cũng tụ cùng một chỗ đàm luận tù trưởng tương lai đại sự chuyện này đối hạ toại quốc tới nói là một cái thiên truyện đại sự cuối cùng một đám người tướng vấn đề này giao cho học trên thân để hắn tìm kiếm tin tức mặt khác cho thường ra tỉ m ộ i làm một chút tư tưởng công việc hạ toại sơn hà cũng không biết toàn bộ quốc gia người đều tại vất vả lấy hôn nhân của hắn đại sự lúc sáng sớm hạ toại sơn hà đi vào sân bay vị trí hai hàng mặc người thủ vệ phục sức năm mươi tên người thủ vệ đứng tại hai bên vị trí bầu trời bên trong một khung máy bay hướng phía hạ toại quốc sân bay hạ xuống mà đi hán quốc chủ tịch tới chơi cái này một lần hàn quốc chủ tịch viếng thăm hạ toại quốc tại hàn quốc thanh thế vẫn là rất lớn quốc gia trong tin tức tiến hành tuyên truyền đồng thời tại trên internet một chút tin tức truyền thông cũng tiến hành một chút đăng lại rõ ràng đây là hàn quốc cố ý gây nên hàn quốc dân chúng đối với chủ tịch tiến về hạ toại quốc vẫn là phi thường kinh ngạc hạ toại quốc tù trưởng đến đây hàn quốc thời gian cũng không phải là thật lâu mà trong thời gian thật ngắn bọn hắn chủ tịch liền lại tiến về hạ toại quốc quốc gia cho tin tức là tiến một bước tăng cường hai nước quan hệ trong đó tiến hành một chút trên quân sự hợp tác tiến hành hữu hảo kết giao cái này từng cái quốc gia ban bố tin tức nhưng điều h á n quốc tất cả mọi người cảm thấy vô cùng giật mình bây giờ hạ toại quốc đạt đến khiến h á n quốc coi trọng như vậy tình trạng ngay cả chủ tịch đều tự mình tiến về thảo luận chuyện hợp tác hơn nữa còn là chủ tịch cùng thủ tướng hai người cùng một chỗ đi qua tất cả chú ý quốc gia thời sự người đều tương đối chấn kinh các loại suy đoán đều có bất quá h á n quốc quan phương cũng không có cho một cái minh xác hồi phục cũng chỉ có hán quốc võ đạo giới minh bạch đại khái biết một chút tin tức kia chính là hạ toại quốc có được rất nhiều rất nhiều cường giả hoan n g ê n h ngay cả chủ tịch lý tổng lý đi vào hạ toại quốc hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi lên hướng phía hán quốc chủ tịch vươn tay cười hoan n g ê n h nói ha ha hạ toại t ủ trưởng rất lâu không thấy lần này không có quái dày đến a ngay cả chủ tịch vừa cười vừa nói hoan n g ê n h đã đến làm sao lại quái dày đến hạ toại sơn hà cười làm một cái mời thủ thế lần trước đa tạ hạ toại tù trưởng đưa tặng xe chất lượng thật sự là không thể chê phiền phức xe tốc độ chậm một điểm ta cần phải hảo hảo thưởng thức bây giờ hạ toại quốc ngay cả chủ tịch cùng lý mục quốc ngồi lên một cỗ tiếp đ á i nhà xe bên trong quay xuống cửa sổ vừa cười vừa nói đương nhiên có thể hạ toại sơn hà cười cười thật sự là không dám tưởng tượng hai năm trước khi ta tới nơi này chính là một mảnh trống không bây giờ lại giống như ốc đảo xinh đẹp thật sự là quá đẹp lý mục quốc nhìn xem bên ngoài không nhịn được cảm thán thời gian hai năm cải biến một quốc gia cũng không đơn giản chúng ta thế nhưng là tướng tất cả tiền toàn bộ dùng để cải thiện quốc gia mỗi ngày chí ít một trăm triệu hướng bên trong nện nếu như cái này còn cải biến không tốt liền có vấn đề hạ toại tù trưởng vừa cười vừa nói không đồng dạng không đồng dạng n g ư ơ i phụ thân nhưng không có n g ư ơ i bản lãnh này nếu như n g ư ơ i phụ thân biết có thể mỉm cười cựu tuyền lý mục quốc nhìn xem hắn nói vẫn khí tốt thôi hạ toại sơn hà cười cười xem ra hạ toại tù trưởng có đại tạo hóa nha ngay cả chủ tịch vừa cười vừa nói hết t h ả đều là vật khí hạ toại sơn hà cười không có nhiều lời ngay cả chủ tịch cùng lý mục quốc liếc nhau một cái mỉm cười nhìn ra phía ngoài to lớn khải hoàn môn thắp k h e o cán tỉnh khoan mở mặt đường hai bên xinh đẹp cây rong tiểu đạo h á c bạch hoa tuệ nhà máy nhà máy rượu hải sản nhà máy từng cái nhà máy bề ngoài tiến vào bọn hắn trong mắt khiến hai người có chút kinh ngạc mấy cái này nhà máy hoàn toàn chỉ cần phải hao phí ngàn vạn liền toàn bộ kiến tạo tốt mà bây giờ lại tốn hao giá gấp mười lần du lịch quốc gia hạ toại tù trưởng nếu như hoàn toàn thành lập tốt nhất định sẽ dẫn tới toàn thế giới du khách ngay cả chủ tịch một đường xem ra không nhịn được cảm thán nói đây cũng là mục tiêu của ta tin tưởng lập tức liền muốn tới hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin tại cái này trên thế giới hạ toại tù trưởng xem như ta cái thứ nhất bội phục người tuổi trẻ thật sự là không bội phục không được tại trước mặt của ngươi ta đều cảm giác mình già rồi ngay cả chủ tịch lắc đầu xe đi vào hoàng cung cổng hạ toại sơn hà đi xuống xe ở phía trước cho hai người dẫn đường ngay cả chủ tịch cùng lý mục quốc cười đi vào trong vương cung g i a g i a liên g i a g i a vừa tiến vào cổng vị trí liền gặp được chuẩn bị đi ra lý linh linh cùng người ổ ẩn đẽo là hai người linh linh nha càng ngày càng đẹp ngay cả chủ tịch nhìn xem lý linh linh vừa cười vừa nói liên g i a g i a chúng ta lần trước lúc gặp mặt mới mười ngày trước đâu nào có biến hóa nhanh như vậy lý linh linh vui cười nói ha ha thật sao ngươi dạng này hủy đi liên gia già cũng không tốt nha ngay cả ở cười lớn nói tuốt linh linh ngươi đi trước chơi đi chúng ta còn có chuyện cần bên cạnh lý mục quốc hướng phía nàng khoát tay háo lý linh linh khoát tay háo lôi kéo kéo là hướng phía bên ngoài đi đường chương bốn trăm bốn mươi b ố liên hợp hạ hạ toại tù trưởng có mấy lời ta liền nói thẳng chuyện ngày hôm qua ta cũng biết các ngươi có nắm chắc ứng đối v õ phá hư không cừng giả b u a trưa trên bàn cơm ngay cả chủ tịch đối hạ toại sơn hà trực tiếp hỏi tại ta địa bàn ta có năm chắc nhưng là nếu như tại bọn hắn nơi đó không có hạ toại sơn hà hồi đáp tại trong hải dương hạ toại sơn hà hoàn toàn chính xác có thể xử lý v õ phá hư không cực giả nhưng là nếu như tại ngọc quốc hắn không phải ngọc quốc tên láo giả kia thực lực ồ ngay cả chủ tịch trong mắt lóe lên một tia chấn kinh chấm g ã i gật gật đầu các người giết anh hoa quốc cùng ngọc quốc người bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ có thể sẽ xuất thủ đối phó các người nơi này tìm đến hạ toại tù trưởng là muốn hỏi một chút hạ toại tù trưởng có nguyện ý hay không gia nhập vào liên hợp chúng ta cùng tân la quốc đối anh hoa quốc cùng ngọc quốc động thủ ngay cả chủ tịch hỏi cái này không có vấn đề hạ toại sơn hà chậm rãi gật gật đầu đến lúc đó ta có thể phái người gia nhập hiện tại chúng ta một mực tại âm thầm tiến hành đọ sức trước mắt chiến trường có hai nơi một chỗ là công biển một chỗ tại ngọc quốc cùng chúng ta biên liên giới ngọc quốc cường giả cùng anh hoa quốc cường giả số lượng vượt q u a chúng ta dự kiến trước mắt chúng ta vẫn luôn không có chiếm được cái gì tiện nghi nếu như hạ toại quốc có thể gia nhập vào tin tưởng có thể cải biến lần này cục diện ngay cả chủ tịch trầm rãi nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nghĩ đến kia một khối lớn linh thạch cùng huyết ngọc nói ra ngay cả chủ tịch chúng ta hiện tại còn phải cẩn thận một chút ngọc quốc cùng anh hoa quốc khả năng còn sẽ có càng nhiều cao thủ ừ thật sao ngay cả chủ tịch nghi hoặc nhìn xem hắn hạ toại sơn hà xác định nhẹ gật đầu lần trước khối kia linh thạch cùng huyết ngọc so với hắn tại ngọc quốc lấy được c ậ u lại còn nhiều hơn những này linh thạch cùng huyết ngọc nếu như vận dụng tốt chí ít có thể chế tạo ra hai mươi mấy tên thông thần cừng giả cùng hai mươi mấy tên s cấp bậc ghen người tu luyện thậm chí khả năng lô mãng tạo ra được cao cấp nhất cừng giả nếu như đúng như hạ toại tù trưởng như lời ngươi nói vậy chúng ta phải cẩn thận ngay cả chủ tịch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói trước mắt bọn hắn mặc dù không có hiện ra lực lượng chân chính nhưng là ẩn giấu thực lực cũng không phải rất nhiều nếu như ngọc quốc cùng anh hoa quốc cũng còn có lá bài tẩy lời nói tình huống kia có thể có chút phiền thoái bất quá vừa nghĩ tới hạ toại quốc cũng gia nhập tiền đến ngay cả chủ tịch liền bung lòng rất nhiều đến ngay cả chủ tịch lý tổng lý đừng một mực nói ăn chút đồ vật còn có ta cho các ngươi ngược lại chén đến rượu rượu này thế nhưng là chúng ta t ủ trưởng tốn hao rất lớn tâm tư làm ra một bên lo cầm bình rượu cấp hai người bọn họ rót rượu nói đến rượu ta không thể không nói quốc gia các ngươi cao cấp nhất rượu ngon hương vị thật sự là quá tuyệt vời đáng tiếc là chỉ mua đến một lần c h ậ c trược cái này một lần không biết hạ toại t ủ trưởng có thể hay không đưa ta một chút rượu mang về lý mục quốc nhìn xem học ngược lại đến rượu cười lớn nói ha ha không sai không sai cái này rượu ta cũng muốn một điểm ngay cả chủ tịch cũng cười nói ra các ngươi rượu này có thể đem quốc gia chúng ta nhà máy rượu hạ thảm đương nhiên không có vấn đề ngay cả chủ tịch lý tổng lý các ngươi nếm thử quán rượu này những rượu này cũng không phải có thể mua được hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói hai người kinh ngạc nhìn một chút rượu trong ly tựa như chất l ỏ n g s ề n s ệ c h vậy chúng ta cần phải nếm n ế m ngay cả chủ tịch gật đầu cười nhẹ nhàng đ ị a nhấp một miếng tốt tốt rượu cái này đã không thể xưng là phản g tiểu cái này đây là ta uống đến rượu ngon nhất đơn giản không cách nào hình dung lý mục quốc uống một ngụm về sau hơi hơi hi mắt theo sát không nhịn được hoảng sợ nói ngay cả chủ tịch cũng là không nhịn được lại nếm thử một miếng ha ha hạ toại sơn hà cười cười đây là linh tiểu đối với nhân thể chỗ tốt không t u a gì một ít linh đan rượu dược đáng tiếc ta nơi này cũng không có nhiều ít bất quá ngược lại là có thể đưa ngay cả chủ tịch lý tổng lý một người một bình rượu ngon mỹ thực một bữa cơm ăn hai giờ trao đổi một chút sự tình về sau ngay cả chủ tịch cùng lý tổng lý liền muốn muốn tại hạ toại quốc dạo chơi hạ toại sơn hà cúng n g ọ c thì là mang theo bọn hắn tại hạ toại quốc đi dạo hạ toại tù trưởng không biết ngươi lúc nào năng phái người tới trước khi đi ngay cả chủ tịch mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối hạ toại sơn hà hỏi ngày mai đi ngày mai buổi chiều ta sẽ phái người đến ngay cả chủ tịch nói tới địa phương hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nói vậy thì tốt chờ hạ toại quốc triệt để xây xong thời điểm hạ toại tù trưởng thông chi một tiếng chúng ta tới lần nữa thưởng thức một chút ngay cả chủ tịch vừa cười vừa nói đương nhiên không có vấn đề hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói ha ha vậy chúng ta liền trở về hy vọng có thể cùng hạ toại tù trưởng trở thành thân gia ngay cả chủ tịch cười ha ha lấy phất phất tay ánh mắt lướt qua một bên cùng lý mục quốc nói chuyện lý linh linh hạ toại sơn hà nghe được ngay cả chủ tịch hơi sưng sở cười khổ không có nói chuyện cách đó không xa lý mục quốc cũng cười ha hả cùng hạ toại sơn hà khoát tay áo đi đến máy bay lý linh linh nhìn hạ toại sơn hà một chút sau đó có chút làm hắn không hiểu thấu hướng phía nơi xa chạy tới tu trường lý cô nương không tệ bất quá thường ra tỉ m ộ i cũng không tệ nha đột nột ở bên cạnh ngọc đột nhiên nói một câu hạ toại sơn hà nếu như cái này tại không hiểu cũng có chút t r ò n váng hắn lắc đầu thân hình k h ẽ động trực tiếp biến mất âu quay、okay, người nhìn lại trên mặt lộ ra buồn cười t h ầ n sắc hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy thủ trưởng như thế quân hình vậy ồ ẩn tới đi huấn luyện ta cũng phải cấp ngươi nói một việc hạ toại sơn hà thân hình ra hiện tại trong vương cung đối với ồ ẩn nói được rồi ca ca vậy ồ ẩn nhẹ gật đầu thân hình k h ẽ động đi theo hạ toại sơn hà bay về phía trong biển rộng vậy ồ ẩn trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề trước kia giấc mộng của ngươi là trở thành một tên cường đại nửa máy móc chiến sĩ hiện tại ngươi đã là một tên phi thường cường đại chiến sĩ ngươi muốn làm cái gì hạ toại sơn hà dừng ở trên biển nhìn xem về ồ ẩn hỏi vậy ồ ẩn hơi sững sờ trên mặt xuất hiện một tia m ở mịt theo sát nói ra ca ca ta muốn trừng phạt mạnh đỡ yếu bảo hộ ta muốn người bảo vệ hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu bảo hộ ngươi muốn người bảo vệ nói không sai trừng phạt mạnh đỡ yếu cũng không tệ cái này đối với ngươi bây giờ tới nói phi thường dễ dàng năng lực càng lớn trách nhiệm liền càng lớn thực lực càng mạnh ngươi muốn bảo vệ đồ vật liền có thể càng nhiều ngươi có thể thủ hộ bà ngươi thậm chí thủ hộ toàn bộ gờ giảng quốc cũng có thể thủ hộ hạ toại quốc thủ hộ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản nếu như bà ngươi cùng quốc gia khác khai chiến ngươi là có hay không muốn lên chiến trường giết địch phải chăng muốn đổ sát địch nhân hạ toại sơn hà nhìn xem hắn hỏi lần nữa đương nhiên ta muốn trở thành một tên quang vinh chiến sĩ ta chặn đánh giết địch nhân vậy ồ ân nặng nề gật đầu ta nơi này có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi ngày mai ngươi đi chiến trường hạ toại sơn hà nhìn xem hắn nói chương 445, v r ệ ổ ẩn xuất trinh hạ toại sơn hà tốn hao cái này bao lớn khí lực cùng vật liệu tướng ổ ẩn chế tạo thành cường đạ s i bồ ửa cũng không phải vì hắn một mực lý tưởng đã trở thành s i bồ ửa hơn nữa còn là trên thế giới đứng đầu nhất s i bồ ửa chiến trường là tốt nhất đường về lần này cùng hán quốc tân la liên minh quốc tế hợp lại cùng nhau nhằm vào anh hoa quốc cùng ngọc quốc hạ toại sơn hà liền chuẩn bị để về ồ ẩn tiến về thuận tiện trong trận chiến đấu này rèn luyện một chút về ồ ẩn kỹ xảo chiến đấu cùng tâm cảnh chiến trường v ề y ẩn có chút kinh ngạc nhìn xem hạ toại sơn hà đối với hắn mà nói chiến tranh cách hắn cũng không phải là rất xa hắn l o á n g thoáng nhơ kỹ tại mình khi còn bé mình bị người xấu tàn nhẫn chặt đ ứ t tứ chi t r u n g quanh bạo loạn tiếng súng h ỏ a diễm đã bên cạnh mội mội k ê u thảm phụ mẫu hoảng sợ khuôn mặt có đôi khi nằm mơ thời điểm hắn còn mơ tới qua trở thành một tên cường đại si b a hựa ngoại trừ trong điện ảnh ảnh hưởng tiếp theo chính là hắn muốn cường đại lực lượng bảo vệ mình bảo vệ mình thân nhân được rồi ca ca ta nguyện ý ta biết không có trải qua chiến tranh t ẩ y lễ mãi mãi cũng sẽ không trở thành một tên dũng cảm chiến sĩ vậy ồ ẩ n nhìn xem hắn nặng nề gật đầu hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hướng phía hắn x u ề bàn tay ra ba vậy ồ ẩn bàn tay giữ tại bàn tay của hắn trên mặt lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc